So sánh với cảnh phỉ phiến, phim cổ trang đầu tư lớn hơn nữa một ít, nhưng là này khối chỗ hổng lại là không ít. Có thể nói chỉ cần chụp là có thể thu hồi phí tổn, không đến mức quá lãnh. Lý Thế Vinh tiếp nhận kịch bản, phía trước chụp kia bộ võ tắc thiên hắn cùng nội địa đài truyền hình tiếp xúc quá. Biết bọn họ tuyển kịch tiêu chuẩn. Giống bọn họ chụp võ tắc thiên liền không đủ trình độ chính kịch tiêu chuẩn, chỉ có thể nói là phê ngôn tình văn cổ trang kịch. Cho nên võ tắc thiên thượng Quảng Đông đài truyền hình, lại không có thể thượng cờ cờ tờ vờ, mức độ nổi tiếng liền kém một mảng lớn. Không thể nghi ngờ này bộ kịch bản thực phù hợp bọn họ tiêu chuẩn. Nhưng là Hồng Cổng có thể đánh ra tốt như vậy thì sao? Lý Thế Vinh Phi thường hoài nghi. Cũng có chút không xác định Hồng Cổng dân chúng có thể hay không tiếp thu loại này không chủ đánh cảm tình chính kịch. Tuy rằng hắn rất muốn ở nội địa phân một ly canh, nhưng là cùng mà hiện tại còn không có lên. Rất nhiều địa phương đều không có cải cách Hắn thu được bản quyền phí phi thường hữu hạn, Căn bản vô pháp cùng hồng Cồng so Nay trong chốc lát công phu Lý Thế Vinh đã nghĩ đến rất sâu xa Nhưng hắn lại xác thật thích này bộ kịch Nam vùng cảnh sát tránh hơn 1.000 vạn Nếu hắn thêm ít lửa Tiếp tục chụp đệ nhị bộ Kia không thể nghi ngờ lại kiếm một bút Nhưng là này bộ Hán vũ đế cũng là phi thường không tồi Thật là thế khó xử Cuối cùng Lý Thế Vinh vẫn là quyết định đua một phen, nếu thật sự thất bại ít nhất hắn cũng có thể thu hồi buồn, cũng không đến mức lô sạch vốn, hắn nhìn về phía Trương Hướng Dương, ngươi có thể đầu bao nhiêu tiền. Trương Hướng Dương có chút hắc nhiên, 50 vạn, nhiều nói 100 vạn. Hắn lần này tới thâm quyến chủ yếu mục đích chính là tới thu chia hoa hồng, bởi vì phía trước hắn ở Hồng Cổng đóng phim, cho nên này một chỉnh năm chia hoa hồng, hắn đều không có thu quá. Nay một chỉnh năm Hai cái nhà máy đều ở báo chí thượng cùng TV thượng đánh quảng cáo, đơn đặt hàng trực tiếp phiên gấp đôi, năm trước thu được tiếp cận 30 vạn, năm nay nói như thế nào cũng có thể phiên gấp đôi. Lý Thế Vinh khúc khởi ngón tay ở trên mặt bàn đánh vài cái, có điểm thiếu. Trên hướng dương hơi hơi có chút kinh ngạc. Phía trước nằm vùng cảnh sát đầu tư mới 200 nhiều vạn, hắn này tương đương với ra một nửa. Nếu muốn cùng nhau hợp tác, Lý Thế Vinh cũng không tính toán cùng hắn tới hư. Theo thực tướng cáo, này bộ ta chuẩn bị chụp thành phim truyền hình, cho nên đầu tư muốn 800 vạn. Đạo cụ, trang phục, nơi sân phí đều là một bút không nhỏ phí tổn. Tuy rằng bọn họ ở nội địa đầu tư có nhất định ưu đãi chính sách, nhưng này bộ kịch phải dùng đến nơi sân vẫn là không ít. Hồng Kông dân cư dày đặc, không thích hợp đóng phim, này bộ kịch chỉ có thể ở nội địa chụp. Kia bọn họ phải ở nội địa đáp sở studio. Phí tổn tuyệt đối không nhỏ. Trương hướng dương thấy hắn muốn làm thành phim truyền hình, trong lòng thập phần kích động. Nếu chụp thành phim truyền hình, kia hắn diễn kịch cơ hội lại nhiều. Lý Thế Vinh nói thẳng ra, ta chuẩn bị lại nằm vùng cảnh sát hai, liền tính này bộ hán vũ đế mệt, ta cũng có thể từ cảnh sát này bộ kịch bù trở về. Trương hướng dương hiểu rõ, Lý Thế Vinh đây là không nghĩ đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Hắn trầm ngâm một lát, thành, ta đã biết. Ta tìm ta hai cái bằng hữu thương lượng nhìn xem. muốn hay không cũng đầu tư lý thế vinh đánh hạ kịch bản bịa mặt hành chỉ cần lại thêm 100 trăm vạn ta liền cùng ngươi hợp tác trương hướng dương gật đầu ứng trở lại dương muối xưởng trương hướng dương bắt đầu thử mã đại thuận ý tưởng mã đại thuận sớm tại 2 năm trước cũng đã kết hôn cưới tức phụ kêu chu học mẫn là thâm quyến người địa phương ở nhà máy đương một người bình thường công nhân người lớn lên tinh tế nhỏ sinh làm được một tay hảo đồ ăn Trương Hướng Dương mới vừa tiến vào, nàng liền bưng rượu và thức ăn tiến vào, Trương Hướng Dương cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Rồi sau đó mới hỏi Mã Đại Thuận, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Đại Thuận ăn đầu phộng, híp một ngụm rượu trắng, ngươi đây là đem sở hữu thân gia đều đánh bạc A, có thể hay không quá mạo hiểm. Trương Hướng Dương cho chính mình rót rượu, bưng lên chung rượu cùng hắn chạm chạm, ta còn trẻ, liền tính thật sự bại, cùng lắm thì trọng đầu đã tới. Thống lại ta còn có hai cái nhà máy chia hoa hồng, như thế nào đều không đói chết ta. Mã Đại Thuận vô bờ vai của hắn cười ha ha, hành, ta xem như phục ngươi rồi. Hắn ăn đồ ăn, chần chờ một chút, ngươi tức phụ đâu? Hắn cũng làm ngươi làm. Ta tức phụ duy trì ta. Nàng so với ta còn đại khí đâu? Nói kiếm tiền chính là dùng để hoa. trương hướng dương vài chén rượu xuống bụng, trong bụng liền nóng bỏng lên. Mã Đại Thuận còn chưa nói lời nói. Liền thấy hắn tức phụ tiến vào, mỉm cười nói, đệ muội không phải là chính lời nói phản nói đi. Chân hướng dương vây vây tay, ngươi không hiểu biết ta tức phụ. Nàng ngươi này không có khác yêu thích, duy ái thi họa. Nàng thường thường vì nghiên cứu họa, mất ăn mất ngủ. Ta thích đóng phim, nàng khiến cho ta chụp. Dùng nàng lời nói tới nói, ta đóng phim liền cùng nàng thích nghiên cứu họa là giống nhau, đều là yêu thích, nếu có thể đem yêu thích đương chức nghiệp tới nghiên cứu. cũng là nhân sinh một đại hưởng thụ hà phương chi thích nghiên cứu hóa tác nhưng là lại không thích vẽ tranh nàng càng thích nghiên cứu trung ý gì phương thuốc cho nên đương nàng nghiên cứu ra trung ý gì phương thuốc khi nàng liền cảm thấy phi thường thỏa mãn so kiếp trước nàng đem gia tộc một lần nữa mang nhập thượng tầng vòng càng làm cho nàng tiêu ngạo giống đồ trang điểm xưởng phương thuốc đều là từ nàng nghiên cứu chế tạo ra tới doanh số phi thường hảo đã ẩn ẩn có vượt qua dưa muối xưởng xu thế Chu học Mẫn trinh lăng hạ, khô cằn địa đạo, kia đệ mội cũng thật đại khí. Nhà chúng ta có thể so không được. Này một câu liền đem Trương Hướng Dương kế tiếp nói cấp phá hỏng. Trương Hướng Dương như ngạnh ở hầu, hướng tới Mã Đại Thuận tiếp nuối nói, nguyên bản còn muốn mang ngươi cùng nhau, không nghĩ tới tẩu tử trướng mắt, kia thật là quá đáng tiếc. Mã Đại Thuận thấy Trương Hướng Dương tựa hồ có điểm không cao hứng, đối tức phụ xử cái ánh mắt, cho hắn rót một chén lĩnh rượu, thử thăm dò hỏi. làm sao vậy ngươi đầu tiền còn chưa đủ sao trường hướng dương đảo cũng không gặt hắn lý lao bản làm ta lại tìm 100 vạn ra tới hắn liền đầu chụp bộ điện ảnh này mã đại thuận mày nhăn chặt lẩm bẩm lặp lại 100 trăm vạn chu học mẫn ở buồng trong nghe được lời này hai tay nắm chặt lên rất muốn lao ra đi nói bọn họ không đầu nhưng tưởng tượng đến nam nhân nhà mình vừa mới kêu mang theo cảnh cáo ánh mắt chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn xuống Chương hướng dương sợ bọn họ bởi vì việc này xảo lên, mau chóng nói, nguyên bản ta còn muốn cho ngươi cùng bảnh ca cùng nhau. Nếu tẩu tử không xem trọng, ta đây liền đi tìm bảnh ca thử xem đi. Nếu hắn cũng không xem trọng, vậy khi ta mượn hai người, chờ ngày mai mùa hè chia hoa hồng, ngươi trực tiếp tử khấu như thế nào? Dù sao nhà máy liền ở chỗ này, ta cũng mang không đi, ngươi tổng không thể sợ ta chạy đi. Mã Đại Thuận thấy hắn cư nhiên liền lời này đều nói ra. Mặt trướng thành màu gan heo, huynh đệ, ngươi nói lời này liền ngoại đạo A ta còn có thể không tin ngươi sao. Như vậy đi, ngươi hỏi trước hỏi ra mục, nếu hắn đầu, dư lại nhiều ít, ta bỏ ra. Dù sao cũng phải làm ngươi đem này diễn đánh ra tới. Trương hướng dương nhìn trong mắt phòng phương hướng, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, ngươi không sợ tẩu tử cùng ngươi cấp A. Mã đại thuận trong lòng đánh đột, bởi vì nhà mình tức phụ so với chính mình nhỏ 10 tuổi. Ngày thường hắn đều là nhường nàng. Nhưng là cũng không đại biểu hắn chuyện gì đều tùy ý nàng làm chủ. Hắn có thể có hôm nay, cùng Dương Tử duy trì thoát không được quan hệ. Người không thể vong bản. Hắn vô vô trương hướng Dương cánh tay, không có việc gì. Ta là cái nam nhân, trong nhà sự nghe nàng, việc này đến nghe ta. Trương hướng Dương đã sớm từ bành ra một bên kia nghe nói, mã đại thuận so với hắn còn muốn thê quản nghiêm đâu. Nếu này hai người lại bởi vì việc này xảo lên, kia hắn còn thành tội nhân đâu, mau chóng nói, nếu tẩu tử thật sự phản đối, ngươi cũng đừng cùng nàng ngoan cố, chỉ cần ngươi cho ta mượn tiền, hai ta như cũng là hảo huynh đệ. Ta cùng ngươi nói, tuy rằng ta ngày thường lao chê cười bảnh ca là cái thê quả nghiêm, kỳ thật ta thật không so với hắn hảo bao nhiêu. Việc này, nếu ta tức phụ cùng ta ngoan cố, chết sống không cho ta làm, ta cuối cùng khẳng định cũng chỉ có thể từ bỏ. Tổng không thể vì đóng phim, vì kiếm tiền, đem chính mình tức phụ cấp trọc khóc đi. Mã Đại Thuận thấy hắn đều đến lúc này còn chấn an hắn, hốc mắt đều đỏ, cảm động mà vô vô bờ vai của hắn. Huynh đệ, ta biết tâm ý của ngươi. Ta sẽ hảo hảo cùng tức phụ nói, sẽ không làm nàng ở bên trong hạt chỗ lẫn. trương hướng dương yên tâm, thành. Ta đây đi trước tìm bành ca. Đỡ phải hắn quay đầu lại lại đem tiền tồn lên. Mã Đại Thuận cười ha ha. đối với Lữ Tu Anh chỉ cần một phân tiền liền hướng ngân hàng tồn hành vi hắn cũng là biết đến Kỳ thật cũng không trách Lữ Tu Anh sẽ như thế làm thật sự là đầu năm nay ngân hàng lợi tức xác thật rất cao một năm định kỳ tiền tiết kiệm lợi tức là 918 năm định kỳ tiền tiết kiệm lợi tức là 1.206. Bất quá trương hướng dương cũng thuần túy là dư thừa bởi vì còn không có bắt đầu chia hoa hồng Lữ Tu Anh chính là lại mắt thèm những cái đó lợi tức Cũng không thể đem không tới tay tiền liền tồn tại nhà mình tài khoản tiết kiệm thượng, kia không khắc trông coi tự trộm. Tiến đi trường hướng dương, chu học mẫn từ trong phòng ra tới, nàng sụ mặt, đặt mông ngồi ở trên ghế, ngươi có phải hay không cũng tưởng đầu tư. Mã Đại Thuận cũng không thấy nàng, len ken hữu lực thanh âm, đúng vậy. chu học mẫn là từ nhỏ khổ đến đại, nếu không phải đến trong thành tới làm công, nàng không chừng còn muốn loa ở nông thôn đào đất đâu. Cho nên nàng đem tiền xem đến so cái gì đều trọng, vừa mới nghe Trương Hướng Dương nói muốn đầu tư 100 vạn, nàng tâm đều mau nhảy dựng lên, liền sợ đối phương cổ động nam nhân nhà mình làm một trận chuyện này, nàng che lại ngực, chịu đựng đau lòng hỏi, ngươi muốn đầu tư nhiều ít. Mã Đại Thuận xem nàng, nhà ta hiện tại có bao nhiêu tiền, Chu học mẫn mỗi ngày đều sẽ kiểm kê một chút nhà mình chứng ngụ, thấy hắn hỏi, nàng cũng không cần về phòng tìm vợ, buộc miệng thốt ra. 22 vạn bảy chục khối tam mao hai phân tiền. Mã Đại Thuận trầm ngâm trong chốc lát, lần này chia hoa hồng hẳn là có thể phân đến 12 vạn nhiều, kia thêm lên có 35 vạn. Năm nay tổng cộng có 60 vạn có thể chia hoa hồng, hắn chiếm 32, đó chính là 19 vạn nhị. Chu học mẫn vừa nghe lời này, hiện chút ngất xịu đi, nàng run rẩy giọng nói hỏi, ngươi là tưởng đều quăng vào đi. Mã Đại Thuận cho chính mình đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đem ly rượu thật mạnh hướng trên bàn một gác, ngươi vừa mới không phải nghe được sao, hướng dương còn kém một trăm vạn. Ra một so với ta tới vãn, tiền tiết kiệm khẳng định còn không có ta nhiều. Ta không đều lấy ra tới, có thể được không? Chu học mẫn mặt mùi trắng bệnh, thanh âm sắc nhọn, không thành. Ta không đồng ý. Mã Đại Thuận quét nàng liếc mắt một cái, ngày thường cặp kia như nước con ngươi bởi vì mang theo điểm phẫn nộ có vẻ có điểm khắc nghiệt. Hắn lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý, tóm lại việc này liền như vậy định rồi. Cái khác sự, ta đều có thể nghe ngươi. Nhưng là việc này, ngươi cần thiết nghe ta. Cái này nhà máy lại nói tiếp vẫn là dương tử, ta chỉ là thế hắn quản lý. Nếu ta hiện tại không bỏ tiền, dương tử đem nhà máy giao cho người khác tới quản làm sao bây giờ? Chu học mẫn không tin, ngươi thiếu hủ ta. Hắn một cái diễn viên. lại không quen biết người nào giao cho ai quản Người đã quên hắn còn có cái huynh đệ ở sán đầu bên kia làm công mã đại thuận lệnh lệnh địa đạo kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở chu học mẫn cũng nghĩ tới tuy rằng trương hướng dương đại ca chỉ là cái tài xế nhưng người ta là thân đại ca a khẳng định so nửa đường nhận huynh đệ thân thiết hơn trương hướng dương nếu thật sự bực hắn nam nhân đem nhà máy cấp thân đại ca quản lý cũng không phải không có khả năng chu học mẫn cũng không phải cái bản nhân kinh nam nhân nhà mình như vậy một dọa nàng cũng cũng chỉ có thể nhận mệnh đồng ý ngoài miệng lại như cũ có chút không yên tâm kia nếu thật sự mệt làm sao bây giờ tổng không thể vì đương cái này sướng trường liền em đã nhiều năm tiền tiết kiệm đều cấp mệnh đi mã đại thuận an ủi nàng sẽ không toàn mệt ít nhất ta này nhà máy là phát triển không ngừng một năm ta là có thể phân đến 12 hai vạn nhiều ba năm là có thể hồi buồn. chu học mẫn tưởng tượng cũng là hiện tại việc cấp bách hẳn là chớ chọc bực trương hướng dương đến nỗi này 35 vạn tiền tiết kiệm liền trước cấp đi ra ngoài đi tương đối với mã đại thuận bên này bánh gia một bên này liền gặp nan đề bánh gia mộc nhưng thật ra một ngụm đáp ứng nhưng bọn họ tiền tất cả đều tồn tại ngân hàng đều là định kỳ lữ tu anh vì nhiều đến một ít lợi tức tồn còn đều là 5 năm cách gần nhất ngày cũng mới qua 4 năm còn kém nửa năm liền mãn năm năm nếu hiện tại tồn ra tới Tiêu lợi tức đã có thể cũng chưa. trương hướng dương thấy bọn họ đem sổ tiết kiệm đều lấy ra tới, nhìn năm trước tồn đầu to, không bằng đem này 10 vạn lấy ra tới đi. Lữ Tú Anh có chút thịt đau, nhưng vẫn là cắn răng đồng ý. Bánh Gia Mục ở bên cạnh bổ sung nói, năm nay chia hoa hồng cũng căng vào đi thôi. Bánh Gia Mục chiếm nhà máy hai thành cổ, năm nay tổng tiền lời có 50 vạn, hai thành, chính là 10 vạn. Thêm lên chính là 20 vạn. Trương hướng dương cấp hai người kính rượu, thành, đa tạ các ngươi. Lữ Tú Anh không yên tâm mà truy vấn, này phim truyền hình thật sự có thể kiếm tiền. Ta sao cảm thấy việc này không đáng tin cậy đâu. Trương hướng dương đảo cũng không cùng nàng nói quá nhiều, chỉ hàm hồ nói, đây là văn hóa sản nghiệp, cùng chúng ta nhà máy không quá giống nhau. Bất quá cũng là có nguy hiểm, tẩu tử cũng có chuẩn bị tâm lý. Lữ Tú Anh kỳ thật cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, vậy vây tay. Ngươi nói được ta đều hiểu tả hữu ngươi đều đem toàn bộ gia sản quăng vào đi ta sao chút tiền đấy liền tính thật sự đều bồi cũng không có gì ghê gớm ta chính là lo lắng đệ mội cùng ngươi cấp trương hướng dương khỏe miệng chịu chịu như thế nào tất cả mọi người lo lắng hắn tức phụ sẽ phát hòa đâu rõ ràng hắn tức phụ thực dễ nói chuyện a trải qua một tuần bàn trướng hai cái nhà máy trương hướng dương tổng cộng thu được tám vạn linh tám chia hoa hồng Hơn nữa nhà hắn tồn 50 vạn khoản tồn, cùng với hai cái huynh đệ chi viện tiền, tổng cộng là 185 vạn tám nghìn, còn kém không đến 15 vạn. trương hướng Dương chỉ có thể tìm hắn đại ca đại tổ mượn, hai người nhưng thật ra hai lời chưa nói liền đồng ý, chỉ là hai người là làm công, tiền tiết kiệm cũng không nhiều. Đến cuối cùng cũng chỉ duy trì 5 vạn đồng tiền. Dương Tố Lan cùng Lữ Tu Anh giống nhau đều là tồn định kỳ, bất quá nàng người này tương đối thật sự. Tồn chính là một năm. Sở dĩ chỉ tồn một năm, là bởi vì cha chồng đã rất nhiều lần gọi điện thoại làm cho bọn họ về nhà. Nàng để ý này sổ tiết kiệm đến quê quán không thế nào hảo lấy, cho nên chỉ tồn một năm. Trước tiên lấy ra, nàng cũng không có quá đau lòng. Giữ lại 10 vạn, cuối cùng vẫn là mã đại thuận cấp tưởng biện pháp. Dưa mối đã tiêu đến cả nước, rất nhiều người tới bắt hóa, mã đại thuận liền chọn dùng nhiều mua ưu đãi chính sách. Làm đại gia nhiều định rồi không ít hóa. Thu đi lên tiền hàng, tạm thời liền trước mượn cấp Trương Hướng Dương. Hắn thu được tiền, lập tức liền đi tìm Lý Thế Vinh. Lý Thế Vinh là cái đặc biệt quả quyết người. Một nhận được tiền, liền cùng Trương Hướng Dương ký hợp đồng. Sau đó cùng Trương Hướng Dương cùng nhau trở về Bắc Kinh, tìm tương quan nhân viên công tác bắt đầu quay chụp công tác. Mặt trên lãnh đạo đối Lý Thế Vinh phi thường coi trọng. Hắn là hồng cổng ở quốc nội đầu tư lớn nhất lão bản. Vĩnh nhuận siêu thị ở nội địa đã khai mấy chục ra. Thứ ngay từ đầu lô vốn, đến bây giờ nguyệt nhập 10 vạn. Hơn nữa hắn bản nhân phi thường có nguyên tắc, cũng không trốn thuế lộ thuế, so quốc nội rất nhiều tiểu tư xí thích trốn thuế lộ thuế hảo quá nhiều. Đoàn trưởng thực mau liền đem hắn muốn nhân viên xứng thể. Vô luận là từ đạo diễn, vẫn là diễn viên, cùng với biên kịch, nhiếp ảnh đều là dựa theo lý thế vinh yêu cầu tới. Thậm chí Trương Hướng Dương còn nhìn thấy mấy cái lao diễn viên, đều là ở Bách Hoa thưởng lễ trao giải nhìn thấy. Nghe tổ ủy hội giới thiệu khi, hắn mới biết được này đó đều là phi thường nổi danh ảnh đế. So Vương Viễn Sơn càng thêm nhân vật lợi hại. Ở vòng nội phi thường có ảnh hưởng. Trương Hướng Dương lần này nhận được một cái phi thường không tồi nhân vật, diễn chính là Hán Vũ Đế trẻ tuổi khi nhân vật. Mà Vương Viễn Sơn biểu diễn chính là vệ thanh. phi thường phù hợp hắn con người rắn giỏi hình tượng. Vương Viễn Sơn bản nhân nhưng thật ra phi thường buồn rầu, ta cảm thấy lưu đạo giống như đem ta cấp định hình, chỉ làm ta diễn loại này nhân vật. kia cũng muốn chính ngươi dung cảm đột phá a nếu không ngươi cũng diễn cái vai ác thử xem. Trương hướng dương suối dục hắn. Vương Viễn Sơn nghĩ đến trương hướng dương bởi vì diễn vai ác làm ra tới những chuyện này, quyết đoán lắp đầu. Lúc này đây, lưu đạo mời đến đều là trong vòng số một số hai nhân vật. Vốn dĩ sao, hiện tại trong đoàn đã không có công tác. Rất nhiều diễn viên đều để đó không dùng ở nhà. Có thể nói diễn viên mặc hắn chọn. Thậm chí đều không cần suy xét đương kỳ vấn đề. Hắn muốn dùng ai, trực tiếp đem danh sách báo cấp phó đạo diễn, làm hắn gọi người liền thành. Người phụ trách vội vàng đắp sướng phim, biên kịch ngô chủ nhiệm muốn một lần nữa biên kịch buồn. Phía trước, ngô chủ nhiệm viết chính là kịch bản phim, phim truyền hình nói liền có điểm không đủ dùng. Nô chủ nhiệm là cùng Hà Phương Chi cùng nhau tham thảo. Nàng bản thân chính là thuộc đọc lịch sử, nô chủ nhiệm khả năng bởi vì thời gian xa xăm, còn có chút nhớ không rõ, nhưng Hà Phương Chi đã gặp qua là không quên được, cho nên thường thường nói với hắn chút có ý tứ tiểu chuyện xưa. Này đó chuyện xưa đại đa số cũng không đều là điển cố, còn có bộ phận là giả sử, nhưng là nghe một chút cũng có thể khôi phục nhân vật vốn dĩ diện mạo, vẫn là có rất lớn rút ích. Mà Trương Hướng Dương cùng Lưu Đạo lại đi hổng cổng chụp nằm vùng cảnh sát hai. Bởi vì này một bận rộn, năm nay bọn họ lại không có về nhà ăn Tết. Trương Phụ cùng Trương Mẫu rất là thất vọng. Tới rồi năm sau mùa xuân, Sở Tiêu ô cùng kịch bản rốt cuộc thu phủ. Bọn họ những người này rốt cuộc bắt đầu đóng phim. Sở Tiêu ô liền kiến ở Bắc Kinh, nhưng thật ra không cần bọn họ ra bên ngoài chạy. Phim truyền hình tổng cộng muốn chụp 50 tập, xuân hạ thu đông các mùa đều có. ở mùa xuân đảo còn có thể chịu đựng Chỉ là tới rồi mùa hè, thời tiết đạt tới 42 độ thời điểm, quay chụp tiến độ liền không như vậy nhanh. Lưu đạo ăn mặc lão nhân sam, hạ thân ăn mặc đến đầu gối quần, chân mang giày rơm, ngay cả như vậy, hắn vẫn là nhiệt đến mồ hôi ướt Càng không cần phải nói những cái đó bỏ cáo đông chụp tuyết địa chơi đùa các diễn viên. Lần này đóng phim chu kỳ tổng cộng cho 10 tháng, đằng trước dựng sở tiêu đi ô cùng kịch bản liền hoa rất 3 tháng. Dư lại bảy tháng, muốn chụp nhiều như vậy diễn, vốn là rất là khẩn trương. Lưu đạo gấp đến độ đầy miệng tháo, người cũng so ngày thường muốn nôn nóng. Đúng lúc này tiểu diệu chạy tới, trên người hắn ăn mặc cẩm tú vân tay tay tháo rộng hắn phục, đầu đội ngọc quan, kéo đuôi tóc, vừa thấy chính là mười phần quý tộc công tử ca. Chỉ là hắn lúc này rất có vài phần chật vật, đôi tay nắm lấy dao lãnh vào áo, ngực rộng mở, trong miệng nôn nóng mặc ê ơ, ra ra, ta ngực nổi sởi. Lưu Quốc Nghệ vừa nghe tức khắc sợ hãi, vội ném xuống trong tay cây quạt, đón đi lên. Hắn con eo nhìn tiểu diệu ngực trường một tầng dậm rạp tiểu ngất đáp, mặt trên còn có màu trắng tiểu thiêm nhi. Hắn tức khắc đau lòng hỏng rồi, làm ngươi không cần diễn, ngươi phi diễn. Đường diễn viên có cái gì tốt? Chạy nhanh đem quần áo cởi. Phó đạo diễn vừa nghe, vội chạy tới, không được à, đạo diễn, tiểu diệu diễn chính là tiểu thái tử, cũng không thể thoát. Tiếp theo chàng chính là hắn diễn. Tiểu diệu ngứa đến lợi hại, hận không thể dối tay đi cào, chương hướng dương vội từ trên người móc ra mát lạnh cao cho hắn bôi lên, cũng không biết có thể hay không dùng, trước thử xem xem đi. Trên thực tế, này mát lạnh cao chỉ có thể giảm bất bị cảm nắng, đối giải ngứa trị dôn một chút dùng cũng không có. Tiểu diệu hận không thể nằm trên mặt đất lăn lộn. Lưu Quốc nghệ hung hăng tâm cắn răng một cái, mau chụp lập tức chụp Hắn lấy ra khăn cấp tiểu diệu lau mặt, thấp giọng hướng hắn, tiểu diệu ngoan, tranh thủ một cái quá, là có thể đem này quần áo cởi. Tiểu diệu kỳ thật rất hối hận, sớm biết đóng phim như vậy khổ, hắn liền không chụp này bộ diễn. Rõ ràng hắn xuất diễn không nhiều lắm, nhưng cố tình liền xếp hạng này hẹ nóng bức thiên. Chỉ là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, chẳng sợ hắn lại không vui, cũng chỉ có thể cắn răng chụp Hắn bẹp miệng, tùy ý phó đạo diễn cho hắn lý hảo quần áo. tiến vào quay chụp khu vực trạm vị Lưu Quốc Nghệ là cái đau tôn tử, nhưng hắn cũng là cái phi thường chuyên nghiệp người, chẳng sợ tôn tử nhiệt đến chịu không nổi, hắn vẫn là nghiêm khắc yêu cầu, chụp ba lần, mới đem trận này diễn cấp chụp xong. Tiểu Diệu nghe ra ra nói tạm thời điểm, bay nhanh đem trên người quần áo cấp kéo xuống. Hắn vẫn là cái hài tử, làm động tác như vậy đảo cũng không ai nói cái gì. Những người khác liền không hắn may mắn như vậy, Chương hướng dương diễn chính là thanh niên khi nhân vật, cùng tiểu diệu tự nhiên là không có xuất diễn, nhưng bọn họ là dựa theo nơi sân bài diễn, cho nên trận này liền đến thiên hắn. Hắn xuất diễn không ít, từ buổi sáng bắt đầu liền ăn mặc cái này thật dày quần áo, đã sớm nhiệt đến không được, chỉ là bởi vì lau mát lạnh cao cường trống thôi. Chờ tới rồi mặt trời chói chang nô lên cao thời điểm, mấy cái đáp diễn diễn viên đều ở vào vượng hô hô trạng thái. Trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng cứng đờ. Căn bản là không ở trạng thái. Lưu đạo tính tình táo bạo, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thanh âm một câu so một câu đại. Hà Phương Chi tiến vào thời điểm, liền thấy hắn đối một cái vai phụ mang đến máu chó phun đầu, kêu nam nhân sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Lưu đạo, thời tiết như vậy nhiệt, ngài hỏa khí vẫn là lớn như vậy a Hà Phương Chi thấy hắn vẫn luôn lải nhải những người khác sắc mặt cũng tương đương khó coi thời điểm, vội đi tới khuyên. Lưu quốc nghệ thấy là nàng tới, thu liễm vẫn nộ biểu tình. Chiều kia vai phụ phất phất tay, người hảo hảo cấp cân nhắc. Hai phút sau tiếp tục, kia vai phụ như được đại xá, vội chạy đến người phụ trách tìm cây quạt phiến đi. Trương Hướng Dương đi tới, giúp nàng tức phụ đoan canh. Hôm nay mang theo cái gì thứ tốt? Thời tiết như vậy nhiệt, Hà Phương Chi lo lắng bọn họ bị cảm nắng, khiến cho Lý Thẩm làm chút cháo. Đây là đậu xanh cháo, còn có một ít dưa hấu. Tất cả đều là dùng băng chấn. Hà Phương Chi đem nổi đặt ở một chương không trên bàn. Lưu Quốc Nghệ vội đi tới, dưa hấu đâu? Tiểu diệu đứa nhỏ này nhiệt đến độ nổi sởi. Hà Phương Chi vội đem trong túi nửa cái dưa hấu đưa qua đi. Này dưa hấu là nàng buổi sáng thiết hảo, đặt ở tủ lạnh băng chấn, hiện tại lấy ra tới vừa vặn tốt. Lưu Quốc Nghệ sao có thể muốn nửa cái, chỉ lấy cắt xong rồi tam phiến, chiều nàng nói lời cảm tạ. Đến sở tiêu đi ở ngoại dưới gốc cây tìm tôn tử đi. Vương Viễn Sơn cũng thỏ qua tới cùng nhau ăn. Những người khác bởi vì cùng Hà Phương Chi không thân, cho nên đều trốn bước. Hà Phương Chi dùng mang đến cỡ lặt tịp chén thịnh cháo, làm trương hướng dương tiếp đón đại gia lại đây, đều là cùng nhau công tác đồng sự, tổng không thể bọn họ ăn, làm nhân ra nhìn. Đại gia thấy có bọn họ phân, vội lại đây chiều bọn họ nói lời cảm tạ Chương hướng dương nhân cơ hội đem chính mình tức phụ giới thiệu cho đại gia. An kẽ cho dạ không thiếu được lại khen ngợi Hà Phương chi vài câu. Một đám người chính ăn đến náo nhiệt, liền nghe người phụ trách từ bên ngoài chạy vào. Đạo diễn, đạo diễn, lưu quốc nghệ mới từ bên ngoài tiến vào, thấy có người kêu hắn, kêu gì đâu. Người phụ trách vẻ mặt đưa đám, đạo diễn, chúng ta mã nhiệt chết một con. Lưu quốc nghệ chau mày, ra bên ngoài chạy, mau mang ta đi nhìn xem. nay mã liền buộc ở sở tiêu đi ố bên ngoài từ người chuyên môn chăm sóc nhưng là không nghĩ tới cư nhiên nhiệt đã chết ai nha này sao chỉnh ta chờ lát nữa còn muốn diễn siết thú đâu vương viện sơ nan dưa hấu gào to lên hắn xoay chuyển trong mắt hạ giọng nói các ngươi nói chờ lát nữa có thể hay không làm chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát không phải còn có mấy con sao ngươi cấp gì trương hướng dương vô vô bở vai của hắn đánh mất hắn này mơ mộng hao huyền ý tưởng Vương Viễn Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, oán hận mà ăn trong tay dưa hấu. Trong lúc nhất thời, chỉ có ăn cái gì thanh âm. Một lát sau, người phụ trách lại từ bên ngoài chạy vào, đạo diễn nói, làm chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi 6 tiếng đồng hồ. Đại gia nhịn không được hô to lên, sôi nổi đem chính mình trên người quần áo ra bên ngoài thoát. Hà Phương Chi thiếu chút nữa bị này trận trượng cấp lộng nốc, phản ứng lại đây sau, chính là một trận tu quẫn. Trương hướng dương đem không nôn nổi sách lên, đưa nàng ra tới, ta mang ngươi đi bên ngoài mát mẻ mát mẻ. Hà Phương chi liếc hắn một cái, ngươi quần áo không khởi ra sao. Trương hướng dương lúc này mới nhớ tới, chính mình còn ăn mặc hậu quần áo đâu. Vội đem trên người quần áo cấp khởi ra, đặt ở trên giá. Lo lắng người khác lấy lan lộn, hắn trước khi đi thời điểm, còn dặn dò Vương Viễn Sơn hỗ trợ nhìn. Vương Viễn Sơn không nói hai lời liền đồng ý. trương hướng dương vẫn luôn đưa nàng đến ngoài cửa lớn mặt ngươi trở về đi trong nhà có cọt điện đừng lại cho ta tặng đồ hà phương chi nhìn mắt hắn phía sau kia bóng cây đế mênh mông một đám người nhăn nhăn mày không phải còn có sáu tiếng đồng hồ sao không bằng ngươi cùng ta về nhà một chuyến đi trong nhà còn có chút trái cây xe đạp trang không dưới trương hướng dương có chút chần trờ nghĩ nghĩ vậy được rồi ta đi hỏi một chút lưu đạo Hà Phương Chi gật đầu, liền tại chỗ chờ hắn. Không trong chốc lát, Trương Hướng Dương liền đã trở lại, cùng hắn cùng nhau còn có Tiểu Diệu. Lúc này Tiểu Diệu đã không có phía trước kia hoạt bát kính nhi, cả người ủ rũ heo bứa, suy suốt cực kỳ. Hà Phương Chi sờ soạn hắn cái chán, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Trương Hướng Dương vừa mới lại cho hắn lau mát lạnh cao, đã so vừa vặn tốt nhiều. Tiểu Diệu cơ cơ đầu, biểu tình tương đương mệt mỏi. Ta chính là quá nhiệt. Buồn ngủ quá mệt mỏi quá. Chân hướng dương vội đem người cấp cong lên tới. Chân hướng dương trên người quần áo tất cả đều ướt. hắn này quần áo vừa mới là trồng lên kia bộ hán phục bên trong. Cho nên tiểu diệu ghé vào trên người hắn thời điểm. Ngửi được chính là mùi mồ hôi. Lập tức càng hôn mê. Hà Phương Chi vội đem người cấp tiếp nhận tới. Tiểu Diệu lúc này mới không hôn mê. Ghé vào Hà Phương Chi đầu vai. Gì a di. Ta buồn ngủ quá. ba người tới rồi trong nhà tiểu diệu nằm ở lạnh leo chiếu trúc thượng thổi quạt điện mới dường như sống lại đây nhìn hắn này sinh long hoạt hổ bộ dáng trương hướng dương phóng khoáng tâm xem ra phía trước hẳn là có điểm bị cảm nắng hà phương chi đối bọn họ cách làm thực không ủng hộ liền tính vội va đóng phim các ngươi cũng không thể như vậy liều mạng a tiểu hài tử thân thể vốn là nhược còn như vậy lan lộn thật là không biết nên nói như thế nào các ngươi Trương hướng dương lại rất có thể lý giải lưu đạo Ký hợp đồng là 10 tháng, hiện tại đã 7 tháng đế, còn 3 tháng, lưu đạo sốt ruột cũng là tình lý bên trong. Hơn nữa kế tiếp còn muốn cắt nối biên tập cùng phối âm đâu. Đều phải phí thời gian. Hà Phương Chi nơi nào hiểu cái này, nhưng là đem ngựa đều nhiệt chết, này liền có điểm quá mức. Tiểu Diệu thấy bọn họ hai người thiếu chút nữa xào lên, vội ôm lấy Hà Phương Chi cổ, gì à gì, đóng phim như thế nào như vậy khổ a. Hà Phương Chi cũng bất chấp cùng trương hướng dương lý luận, quay đầu chiều Tiểu Diệu cười, vậy ngươi về sau còn chụp không chụp? Tiểu Diệu nhăn Tiểu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, thực khẳng định gật đầu, muốn. Ta muốn chụp. Hà Phương Chi kinh ngạc ngưỡng mày, vất vả như vậy còn muốn chụp, vì cái gì? Tiểu Diệu phồng lên quay hàm, ta phải làm diễn viên, muốn diễn người xấu. Hảo đi, hắn đôi việc này còn nhớ mãi không quên đâu. Đáng tiếc chính là, Hắn hiện tại diễn nhân vật này thuộc về thực bình thường nhân vật, không phải cái người xấu. Cuối cùng, này bộ diễn vẫn là ở lưu đạo không ngừng đẩy nhanh tốc độ hạ trụp xong rồi. Trong lúc này có rất nhiều người bị cảm nắng, nhưng vì công tác, mọi người đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Đương nhiên cũng có khả năng ra sao phương chi mỗi ngày đều sẽ ở nhất nhiệt thời điểm, cho đại gia đưa giải nhiệt canh cùng với ướp lạnh dưa hấu. Lưu Quốc Nghệ còn chế nhạo hắn, người nam nhân tránh đến chút tiền ấy. Chỉ sợ còn chưa đủ ngươi mua mấy thứ này tiền đâu. Tuy rằng đậu xanh không đáng giá cái gì tiền, nhưng mỗi ngày một cái dưa hấu cũng là bút không nhỏ phí tổn. Hà phương chi nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cư nhiên liền này. Bộ diễn có nhà bọn họ đầu tư cũng không biết, nhịn không được nhắc nhở hắn, này bộ diễn 800 vạn, nhà của chúng ta ra hơn 100 vạn. Cho nên vẫn là đáng giá. Lưu quốc nghệ ngơ ngẩn, Hà hoa, ta nói đi, nguyên lai like ngươi là lại đây dám sát tới. Hà phương chi bất đắc dĩ lắc đầu, giám sát gì a? Ta đều không có nhúng tay các ngươi sự tình. Nàng dừng một chút lại bổ sung, nguyên bản ta còn thế các ngươi tranh thủ nhiều chút thời gian quay trụ. Nhưng Lý Thế Vinh nói Hồng cổng bên kia đương kỳ đã lập. Không thể sửa đổi, cho nên ta cũng là thực bất đắc dĩ. Lý Thế Vinh nói chính là Hoàng Kim Đương, loại này đương kỳ nhưng không hảo điều. Hắn cũng là phí hảo vừa lận công phu mới lộng tới, nếu không thể đúng hạn bá ra. vậy đến chờ nhân ra bá xong mới bài đắc thượng hảo đến lúc này vừa đi phải mấy chục tiên lưu quốc nghệ nguyên bản cũng không sinh năng khí hảo ý của ngươi ta ghi tạc trong lòng nhưng là chúng ta nói tốt quốc khánh giao đi lên sao có thể đổi ý đâu cuối cùng này bộ phim truyền hình vẫn là ở tám sáu năm nguyên đán cùng ngày chiếu phim hồng kông bên kia có quan hệ cho nên xét duyệt thực mau nhưng là quốc nội muốn vài tháng Cho nên bọn họ căn bản vô pháp ở điện ảnh trên đài nhìn đến. Vì một đánh cuộc vì mau, trương hướng dương riêng nương kiểm toán vì từ đi thâm quyến bên kia. Bởi vì bên này ly hồng công gần, tín hiệu có thể tiếp thu đến, cho nên hắn cuối cùng vẫn là thấy được. Mã Đại Thuận cùng Bành Gia Mục cũng đi theo hắn cùng nhau xem. Nói như thế nào này, bộ phim truyền hình cũng có bọn họ đầu tư. Một tập kết thúc sau, thừa dịp quảng cáo khe hở, Mã Đại Thuận hỏi mấu chốt nhất vấn đề. Này bộ phim truyền hình ở Hồng Cổng bán ra, bao nhiêu tiền một tập A? Bọn họ trước mua 4 tập thử xem. Nếu phản ứng tốt lời nói, liền tiếp tục mua. Nếu không tốt, khả năng muốn điều đến khác thời gian đoạn. Giá cả tương đối cũng muốn thấp một ít. kia rốt cuộc bao nhiêu tiền A? Bánh ra một không hiểu cái này, có điểm tưởng nóng lòng biết kết quả. Trương Hướng Dương giải thích, nếu là Hoàng Kim Đài, một tập là 6 vạn. Nếu không phải, vậy chỉ có 4 và 5. Bánh ra mùa cơm thầm tính một chút, cũng không nhiều lắm A liền tính một tập 6 vạn, 50 tập cũng mới 300 vạn A. trương hướng dương kỳ thật đối này khối cũng không hiểu lắm, nhưng là hắn phía trước liền cùng Lý Thế Vinh hỏi thăm quá, cho nên vẫn là biết một chút, còn có mặt khác đài truyền hình A lại không phải chỉ có này một cái đài. Nay còn chỉ là đầu bà giới, nếu nếu là phục bà nói, không như vậy cao. Đương nhiên còn có thể bán ghi âm và ghi hình bản quyền. Đây cũng là đầu to. Hồng Kông bên kia nhất lưu hành chính là đi DVD, mua về nhà, không cần xem quảng cáo. Đương nhiên càng có rất nhiều không cần tạm ở cái kia điểm xem. Tưởng khi nào xem liền khi nào xem, rất nhiều người đều thích phương thức này. Mã Đại Thuận thử thăm dò hỏi, chúng ta quốc gia bên này đài truyền hình đâu? Trương Hướng Dương không nghĩ bắt hắn nước lạnh, nhưng vẫn là thành thật lắc đầu. Chúng ta bên này đừng nói 300 vạn, có thể có 50 vạn liền không tồi. Quốc nội kinh tế trạng hướng không được. chẳng sợ giống bọn họ đoàn đều đánh quá vài lần hóa đưa tạo. Rất nhiều đài truyền hình tại hạ buổi trưa gian đoạn đều là bông tuyết trạng thái. Căn bản là không có tiết mục. Chúng ta bên này tuy rằng cấp tiền không nhiều lắm, nhưng là chúng ta bên này đài nhiều A Hồng Cộng, Đài Loan lại có tiền, bọn họ đài thiếu. Bánh ra một cũng thâm chấp nhận gật đầu, chính là lý lẽ này. Ngày thứ hai, Trương Hướng Dương còn ở trong xưởng kiểm toán, Lý Thế Vinh trợ Lý liền tới đây tìm hắn. Trương hướng dương đi theo hắn cùng đi Lý Thế Vinh ở thâm quyến bên này làm công địa điểm. Lý Thế Vinh đem mấy phân hiệp ước đưa cho hắn xem, này đó đều là gần nhất nói số dưới. Này số tiền năm sau là có thể bắt được. Ngươi có hay không tân tính toán? Một phần là Hồng Công đài truyền hình hiệp ước, một phần là Đài Loan đài truyền hình hiệp ước, còn có một phần là Anh Quốc bên kia hiệp ước. Dư lại tam phân là ghi âm và ghi hình bản quyền, cũng là này ba cái khu vực. hắn đơn giản nhìn hạ bọn họ ký hợp đồng giá cả. Hồng Cổng cùng Đài Loan không sai biệt mấy, nhưng là anh quốc bên này đơn giá tuy cao, nhưng là kịch tập lại bị xúc cắt. 50 tập chỉ tiếp cấp xúc tới rồi 30 tập. Ghi âm và ghi hình bản quyền là đầu to, đều ở 300 vạn tả hữu thành giao. Này 6 phân hiệp ước thêm lên đã 2.000 vạn thu vào, nay còn không bao gồm quốc nội đài truyền hình. hắn đầu 145 vạn. Lần này có thể phân đến 362 vạn năm tiền lời phiên hai điểm năm lần. Đương nhiên này còn chỉ là lúc ban đầu, chờ quốc nội đài truyền hình nói xuống dưới, hắn còn sẽ có nhiều hơn thu vào. Tuy rằng phim truyền hình không có điện ảnh như vậy kiếm, nhưng là có một chút chỗ tốt, nó là tế thủy trường lưu hình, về sau chỉ cần bán ra, hắn là có thể có phân hồng. Chương hướng dương nhịn không được lộ ra một tia ý mừng, thử thăm dò hỏi, ngài là tưởng lại đầu tư sao? Lý Thế Vinh tìm hắn lại đây chính là thương lượng kế tiếp sự tình, may mà trực tiếp mở miệng, đúng vậy, nam vùng cảnh sát hai bán đến cũng không tồi. Ta tính toán lại đầu tư cảnh phị phiến. Trương hướng dương không nghĩ tới chính mình tiền còn không có bắt được tay đâu, Lý Thế Vinh cư nhiên lại tưởng đầu chụp Nam vùng cảnh sát hai thực hòa sao? Nay phiến tử nội địa không có, hắn tự nhiên cũng không thấy được. Phòng chứng ngay cả lưu đạo chính mình cũng chưa nhìn đến quá. bởi vì phiến tử chụp song sau lưu đạo cứ giao cho Lý Thế Vinh bên này hỗ trợ cắt nối biên tập. Rốt cuộc muốn chụp phim truyền hình, thời gian quá khẩn trương. Lý Thế Vinh làm cái thủ thế, trên mặt ý cười gia tăng, so hán vũ đế còn muốn hỏa, tiền lợi là đầu nhập gấp 10 lần. Tuyệt đối xem như thực hỏa, thực thành công một bộ hệ liệt phiến. Trương hướng dương nhướng mày loại này phiến tử đầu tư không nhiều lắm, ngài hà tất tìm ta đâu. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là hắn chút tiền ấy ở Lý Thế Vinh trong mắt không đáng kể chút nào. Nếu Lý Thế Vinh kiếm lợi như vậy nhiều tiền, hà tất còn muốn tìm hắn đâu. Ta phải đến một tin tức, lại có mấy cái thành thị muốn cải cách mở ra, cho nên ta muốn đem sản nghiệp đặt ở nội địa. Lý Thế Vinh nói theo sự thật, hắn đôi tay giao nhau đặt ở cằm chỗ, bình tĩnh mà nhìn trương Hứng dương, ngươi cũng biết quốc nội vĩnh nhuận siêu thị đều là thuộc về ta cá nhân danh nghĩa. Điện ảnh tuy hỏa, Nhưng là loại đồ vật này là xem vật khí, cho nên ta tưởng đem sản nghiệp đặt ở siêu thị mặt trên. Chương hướng dương lúc này mới nhớ tới Mã Đại Thuận nói qua, vĩnh nhuận siêu thị ở mới vừa tiến vào thâm quyến thời điểm, kỳ thật là lô vốn. Bởi vì bên này đồ vật không đủ nhiều, rất nhiều đồ vật đều là từ Hồng Cổng vận lại đây. Hồng Cổng giá hàng so quốc nội muốn cao rất nhiều, hơn nữa nhân ra tiêu phí trình độ cũng cao. Rất dài một đoạn thời gian. Vĩnh nhuận siêu thị đều là dựa vào hàng giới mới giữ được lưu lượng khách. Cũng chính là Lý Thế Vinh đáy hậu mới có thể mất công khởi, nếu là thay đổi người khác, đã sớm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Hơn nữa hiện tại phòng ở càng ngày càng khó mua. Cho nên ta tưởng ở mới vừa mở ra thời điểm nhiều mua chút mặt tiền cửa hiệu. Lý Thế Vinh cũng từ mã đại thuận bên kia nghe nói trương hướng dương kỳ thật cũng phi thường thích mua mặt tiền cửa hiệu. Rốt cuộc hắn cái kia đồ trang điểm cửa hàng là yêu cầu mặt tiền cửa hiệu mới có thể trao hàng. Chỉ dựa vào bách hóa đại lâu người bán hàng đẩy mạnh tiêu thụ vẫn là không đủ. Chân hướng dương cũng tới vài phần hứng thú, đều có này đó thành thị. Lý Thế Vinh thuận miệng nói, nghe nói mấy cái thành phố lớn đều mở ra. Thì như Bắc Kinh, Thượng Hải từ từ. Chân hướng dương trầm ngâm trong chốc lát, yêu cầu đầu tư bao nhiêu tiền. Chúng ta một người một nửa như thế nào? Chỉ cần 300 vạn liền thành. Lý Thế Vinh cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp cho hắn bao số. Tuy rằng chỉ cần 150 vạn, nhưng đối Trương Hướng Dương tới nói này số tiền cũng không ít, hắn vẫn là phi thường cẩn thận, ta có thể biết được là cái gì phiến tử sao? Lý Thế Vinh làm trợ lý đem kịch bản đưa cho hắn, tổng cộng là 10 bút, ngươi trở về chậm rãi chọn. Chờ năm sau lại chụp cũng tới kịp, dù sao tiền hiện tại còn chưa tới chướng. Trương Hướng Dương thấy hắn không đổi Liên phong quan tâm, đem kịch bản méo lên tới, thành, ta trở về lại xem đi. Lý Thế Vinh đứng dậy đưa hắn. Trương hướng dương tới rồi đưa muối xưởng mã đại thuận ngồi ở nhà mình sofa vô cùng lo lắng, bành ra một đồng dạng là đứng ngồi không yên. Nhìn đến trương hướng dương trở về, hai người vội đón đi lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, thế nào? Chu học mẫn cùng Lữ Tú Anh cũng gắt gao nhìn chầm chầm hắn xem. Trương hướng dương thấy bọn họ bốn người đều như vậy khẩn trương, cũng không có điếu bọn họ ăn uống, cong lên khỏe miệng, phiên hai điểm năm lần. Bán đến không tồi. Bốn người đều nhịn không được kinh hô lên. Lữ tu anh còn có loại không thực tế cảm giác, dương tử, thật vậy chăng? Nhiều như vậy. Trương hướng dương gật đầu, một bút bút tính cho bọn hắn nghe, thật là nhiều như vậy. Lại còn có không bao gồm chúng ta quốc nội. Hiện tại quốc gia không thế nào chính mình đầu tư. Càng nguyện ý tiến cử ngoại quốc hiếu, bởi vì như vậy hoa tiền càng thiếu. So với chính mình đầu chụp càng có lợi. Hiện tại quốc nội đài truyền hình tuy rằng không có đời sau nhiều, nhưng cũng không ít. Nếu có mười gia đài truyền hình muốn bá, kia cũng có mấy trăm vạn. Đến lúc đó còn có một số tiền có thể phân. Chu học mẫn hưng phấn đến thẳng xoa tay, nhìn trương hướng dương, tiền khi nào có thể bắt được a? Trương hướng dương ngồi vào sofa, chờ sang năm đầu xuân là có thể lấy vừa đến. mã đại thuận thấy trong tay hắn cầm một chồng đồ vật chịu ra một quyển lại đây xem tên là diệu y để thần thám hắn hơi hơi có chút kinh ngạc nhanh như vậy liền lại muốn đầu tư trương hướng dương điểm điểm cai chán liếc xéo hắn một cái thế nào ngươi có hay không hứng thú mã đại thuận cùng bành ra một liếc nhau thực khẳng định gật đầu muốn nhìn hai người chém đinh chặt sắt trả lời trương hướng dương lại căn bản không cười hắn khẽ thở dài một cái Tuy rằng lần này hán vũ đế thực thành công, nhưng không phải sở hữu phim nhựa đều thành công. Giống phía trước vĩnh nhuận tập đoàn đầu trụ kia bộ Tây Môn rõ ràng là phi thường chứ danh biên kịch viết, nhưng là cuối cùng lại là lô sách vốn. Mã Đại Thuận tuy rằng không thấy quá Tây Môn, nhưng hắn cũng nghe nói qua bộ phim này, đó là bởi vì kia đạo diễn sẽ không tuyển giác. Rõ ràng là tuyệt thế đại mỹ nữ lại tuyển cái so với ta tức phụ còn xấu người tới diễn. Chu học mẫn ngồi ở hắn bên cạnh. Dầu miệng, không cao hứng mà khắp hắn một chút, đau đến mã Đại Thuận tê đến một tiếng. bành Gia Mục ở bên cạnh cười trộm. Trương hướng Dương gật gật đầu, cho nên nói cái này ngành sản xuất, là có nguy hiểm. Đặc biệt là không hiểu người tiến vào hạt chỉ huy, kia mệnh sát xuất liền sẽ lớn hơn nữa. Mã Đại Thuận cùng bành Gia Mục không biết hắn nói lời này là có ý tứ gì, nhưng vẫn là gật đầu, chúng ta chỉ đầu tư, sẽ không hạt chỉ huy. Nói nữa. Đôi ta cũng không hiểu diễn kịch đã như thế nào chỉ huy. Trương Hướng Dương kỳ thật cũng chính là thuận miệng vừa nói. Thấy hai người nhanh như vậy là có thể minh bạch hắn ý tứ, trong lòng cũng thật cao hứng, kia thành đi. Lần này 300 vạn, Lý Thế Vinh đầu một nửa. Ta đầu 100 vạn, hai ngươi một người 25 vạn đi. Mã Đại Thuận cùng Bành Gia một lập tức gật đầu đáp ứng. Thương lượng hảo việc này lúc sau, Trương Hướng Dương lại ở Thâm Quyến bên này lưu lại một vòng. cầm hơn 100 vạn chia hoa hồng, đến sán đầu tìm Trương Hướng Dân. Phía trước thiếu bọn họ 5 vạn, Trương Hướng Dương liền bổn mang đến cho bọn hắn 6 vạn. Trương Hướng Dân nói cái gì cũng không chịu muốn hắn lợi tức, chỉ thu 5 vạn tiền vốn. Dương Tố Lan thấy trên mặt hắn tất cả đều là cười, xem ngươi bộ dáng này, xem ra ngươi hai cái nhà máy chia hoa hồng thực không tồi đi. Trương Hướng Dương nhìn Dương Tố Lan, đại tẩu chính là quản trướng, hẳn là so với ta càng hiểu biết ta. Dương Tố Lan hắc hắc cười. Trương hướng dân ở bên cạnh mặt ủ mày hê, cha lại thúc giục đôi ta trở về đâu. Trương hướng dương cũng chờ mặc, đại ca, ngươi không nghĩ hồng căn cùng hồng vào chưa? Sao có thể sẽ không tưởng đâu, chỉ là trở về liền tránh không đến nhiều như vậy tiền ái trương hướng dân nhìn mắt tức phụ, thấy nàng cũng túi đầu, chờ mặc. Trương hướng dương nghĩ nghĩ, tức khắc trước mắt sáng ngời, ta xem không bằng đại ca trở về khai ra cửa hàng đi. Dương Tố Lan đột nhiên vừa nhấc đầu, cái gì cửa hàng? Đại ca sẽ lái xe, có thể bang nhân kéo hóa A có thể từ thâm quyến bên này mua chiếc xe tải trở về. Chúng ta bên kia phát triển tuy rằng không bằng thâm quyến hảo, nhưng là khẳng định sẽ có người ở bên này kiếm tiền về nhà xây nhà, người có xe bang nhân vận hóa, khẳng định cũng có thể đại kiếm một bút. Kéo gạch, chương hướng dân có điểm không vui, cũng không nhất định chỉ giới hạn trong kéo gạch, còn có thể hỗ trợ chuyển nhà. Còn có vận hóa. Tỷ như từ Quảng Đông bên này vận hóa đến chúng ta bên kia bán. Chúng ta quê quán quần áo ngươi không biết có bao nhiêu thổ. Nếu vận qua đi, khẳng định có thể bán rất khá. Đại Tẩu, ngươi nói đi. Dương Tố lan ánh mắt sáng lên, sắc thật không tồi. Nàng nhìn mắt chính mình tay, bởi vì mấy năm nay đều là dùng trong tiệm sản phẩm. Tay nàng đã không còn thô giáp, rất non thực bạch thực mật mà. Tam đệ, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng một chút. Trương hướng dương trinh lăng một chút, đại tẩu có việc chỉ lo nói. Dương Tố Lan có điểm khó có thể mở miệng, ở trong lòng ấp ủ một hồi lâu, mới lấy hết can đảm mở miệng, ta tưởng cùng ngươi thương lượng hạ, có thể hay không đem bên này đồ trang điểm bắt được quê quán bán. Ta bảo đảm trang hoàng đến cùng các ngươi nơi này giống nhau như lúc, sẽ không tạp ngươi chiêu bài. Trương hướng cũng không nghĩ tới đại tẩu sẽ có cái này ý tưởng, nói thật, hắn sớm có đem nhãn hiệu làm được quê quán ý niệm. Nhưng bởi vì vội vàng đóng phim, vẫn luôn cũng chưa thực thi. Dương Tố Lan thấy hắn chậm chạp không đáp ứng, có điểm xấu hổ, nàng cũng cảm thấy chính mình này yêu cầu có điểm quá vô xỉ chút. Rốt cuộc mấy năm nay nàng có thể lấy như vậy cao tiền lương, đều là tam đệ cố ý chiếu cố nàng mới cho. Nàng vừa định há mồm nói chính mình là nói dỡn liền nghe trương hướng Dương nói, hành a ta đang lo tìm không thấy người đâu. Dương Tố Lan không nghĩ tới tam đệ thật sự đáp ứng rồi. Người lập tức sững sờ ở đường trường, nàng cha sắt tay, kích động mà nhìn hắn, tam đệ, ngươi thật sự vui. Sán đầu bên này tổng cộng khai năm gia cửa hàng, kế toán đều là từ nàng ở làm. Mỗi năm buôn bán ngạch có mười mấy vạn. Liên tính khấu trừ phí tổn, ít nhất cũng có thể có 6-7 vạn. thành thật khẳng định là không có sán đầu phú, nhưng một phần ba luôn có đi. Không thể so nàng đãi ở bên này làm công cương sao. Tam đệ. Người dương tố lan kích động đến vầu ngự chỉnh tự bài văn, không biết nên nói cái gì mới hảo. Trương hướng dương lại không sao cả đến xua xua tay, đại tẩu có thực lực này, giao cho ngươi ta cũng có thể yên tâm. Việc này ta đồng ý đúng rồi, các ngươi tiền đủ sao? Chúng ta tính toán trở về thuê mặt tiền cửa hiệu. Mua nói khẳng định là không đủ, nhưng là thuê nói liền không thành vấn đề. Trương hướng dương nghĩ nghĩ, cầm năm vạn cho bọn hắn. vậy các ngươi giúp ta trở về mua mặt tiền cửa hiệu đi coi như là ta thuê cho các ngươi dương tố lan chấp trước mắt ngươi không đầu đóng phim điện ảnh chương hướng dương cười giải thích đóng phim điện ảnh tiền đã vậy là đủ rồi không cần nhiều như vậy dương tố lan phóng khoáng tâm tiếp nhận tiền vỗ ngực bảo đảm ta nhất định sẽ giúp ngươi mua tốt nhất mặt tiền cửa hiệu khẳng định sẽ làm được thỏa thỏa thành cảm ơn đại tẩu Trương hướng dương đối dương tố lan làm việc năng lực vẫn là thực tin phục. Chỉ là này cũng cho hắn để ra cái tỉnh, phía trước mấy cái vùng duyên hải thành thị, hắn đều không có làm bành ra mục đi khai phá, có điểm thất sách. Nghĩ đến đây, trương hướng dương quyết định trước không trở về Bắc Kinh. Trước đem việc này giải quyết, lại trở về cũng không muộn. Trương hướng dân lập tức khiến cho đệ đệ cùng hắn cùng đi định xe, ta phía trước đi ô tô xưởng bên kia hỏi qua. Xe tải giá cả từ một vạn đến sáu vạn không đợi. Ta không biết loại nào hảo, ngươi giúp ta tham tưởng một vài. trương hướng dương chịu chịu khoe miệng, kỳ thật hắn rất muốn nói, hắn đối xe tải tính năng kỳ thật còn không bằng ngươi hiểu nhiều lắm. Nhưng là xem đại ca tựa hồ chỉ là muốn tìm người bồi, rốt cuộc không có cự tuyệt. Tới rồi ô tô xưởng, trương hướng dân chính mình tuyển một chiếc xe tải, giá cả không phải quý nhất, tam vạn đồng tiền. Nhưng là tình du, xem như không tồi. Hắn giao tiền, ước định đề xe thời gian, hai người rời đi ô tô xưởng. Trương hướng dương thấy đại ca làm việc hiệu suất như vậy cao, nhịn không được đối hắn lao mắt mà nhìn. Đại ca, ngươi hành a, ngươi. Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi cư nhiên trở nên lợi hại như vậy. Trương hướng dương hành sự tác phong tương so di vãng lớn mật nhiều, hơn nữa cũng càng thêm quả quyết, không hề là sợ hai rụt rè. Trương hướng dân bị đệ đệ khen rất có vài phần ngượng ngủng, hắn gãi gãi đầu. Sắc mặt thường đỏ, còn thành đi. Đại ca, ngươi chừng nào thì từ trước. Như thế nào cũng đến làm đến cuối năm đi. Cuối năm có tiền thưởng. Đến lúc đó ta liền mở ra xe tải mang theo ngươi đại tẩu trở về. trương hướng dương như mày, đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt vấn đề, nhưng ngươi giấy phép còn không có thượng A. trương hướng dân ngây ngẩn cả người, đối Nga, hắn là xe mới, khẳng định muốn thượng giấy phép. Nhưng người khác ở sáng đầu. Xe cũng ở sắn đầu, như thế nào chạy quê quán thượng giấy phép? Này giống như có điểm khó làm. Hai người lại lộn trở lại đi hỏi ô tô xưởng xưởng trưởng cùng hai người giải thích, cầm ngươi điều khiển giấy phép đi trước làm cái lâm thời biển số xe. Chương hướng dân thở dài nhẹ nhõm một hơi. trương hướng dương lần này không có đi theo hắn cùng đi làm, mà là đi vòng đi thâm quyến. Cùng bánh ra mục nói lên khai thác tân thành thị sự tình. Sản phẩm tới rồi tân thành thị. Vậy thuộc về trời cao hoàng đế xa, đến muốn tìm tín nhiệm nhất, năng lực tốt nhất người phụ trách mới được, bành gia mục suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới quyết định danh sách. Trương hướng dương đối nhà máy cũng không thân, tự nhiên vô pháp cấp ý kiến, hắn chỉ là bổ sung nói, chúng ta đông giang huyện, ta đã giao cho ta đại tẩu phụ trách. Thành A. Bành gia mục nhưng thật ra không có ý kiến, quyết đoán đem ban đầu hắn định tên cấp thế giới. Trương hướng dương quyết định hảo việc này lúc sau. Liền rời đi thâm quyến trở về Bắc Kinh. Lần này ăn Tết, bọn họ không thể không quay về. Hà Phương Chi hiện tại đọc tiến sĩ, bởi vì muốn nghiên cứu đầu đề, bọn họ tới gần đại niên 30 mới rốt cuộc lên xe lửa. Về đến nhà thời điểm, đã là đại niên sơ nhị buổi sáng. Trương Mẫu cùng Trương Phụ đã sớm nhận được tin, sáng sớm khiến cho Trương Hướng Dân đi tiếp người. Trương Hướng Dân không có mở ra xe tải, bởi vì lâm thời biển số xe chỉ lo 7 ngày. hắn ra đến là trong nhà kia chiếc xe lửa trở này một nhà năm người mạng phong tuyết trở về bạch quả thôn trương hướng dương về đến nhà thời điểm trương nhị mai vừa vặn mang theo hải tử về nhà mẹ nhìn đến thân đệ đệ trở về trên người còn ăn mặc như vậy đẹp quần áo nàng cũng không chịu nhận tam đệ ngươi đã về rồi trương hướng dương trước chính mình kêu người rồi sau đó lại làm ba cái nữ nhi gọi người trương nhị mai nhìn đến ba cái chất nữ sắc mặt hơi hơi chinh lăng một chút còn không có sinh nhi tử a, Hà Phương Chi nhịn không được nhăn lại mày, Trương Hướng Dương cười ha ha, muốn cái gì nhi tử, nữ nhi liền khá tốt, giống nhị tỷ giống nhau, nhìn liền dễ thân. Trương Nhị Mai lại tự dễ cười, giống ta có gì tốt? Các ngươi một đám đều ở bên ngoài phát tài, chỉ có chúng ta canh giữ ở trong nhà làm ruộng. Trương Mẫu đi tới, đem nàng đẩy ra, ngươi lệ đệ, đệ trở về ra, ngươi nói đây là cái gì thí lời nói. Trương Hướng Dương thấy hắn nương cư nhiên lại cấp Nhị tỷ sắc mặt xem, vội tún nàng một chút. Trương Mâu nắm lấy hắn tay, kéo hắn vào nhà, nhỏ giọng nói: "Ngươi Nhị tỷ mấy năm nay càng thêm không tiền đồ. Ta cũng chưa làm nàng giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nàng chính mình liền đem nhật tử quá thành như vậy. Ngươi nhìn xem các ngươi một đám quá đến nhiều rực rỡ, liền nàng quá đến như vậy kém. Dường như ai thiếu nàng 800 vạn dường như." Trương Hướng Dương không nghĩ tới nàng Nhị tỷ ra gặp qua đến không tốt. Vì sao A? Rõ ràng nhị tỷ trong nhà là nhị tỷ đương ra hiện tại lại là cải cách mở ra, không lý do nhị tỷ quá không hảo A. Trưng mẫu chán ghét tựa mà bĩu môi, còn có thể vì sao? Nàng nam nhân cho nhân gia xây nhà đem chân cấp quăng ngã chặt đức, bọn họ một nhà liền chỉ vào ngươi nhị tỷ đâu? Căn bảo cùng lâm lâm lại tiểu, có thể đỉnh gì sự A ngươi nhị tỷ A, cả đời chính là trong đất vứt thực mệnh. Ta sinh nàng nguyên bản là muốn cho nàng trợ cấp ngươi. nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên một chút quang đều dính không đến nàng nàng ở bên này lại nhải trương hướng dương lại nhịn không được quay đầu lại xem xét mắt nàng nhị tỷ căn bảo cùng lâm lâm ăn mặc thực thổ xiêm y gì hâm mộ mà nhìn hồng diệp cùng hồng tâm hồng diệp cùng hồng tâm chính ăn từ bắc kinh mang đến kẹo thấy hai người thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm các nàng nhìn hồng diệp cùng hồng tâm đều từ trong túi lấy ra hai viên cho bọn hắn căn bảo cùng lâm lâm ánh mắt sáng lên tiếp nhận tới lột ra lưng giấy ăn lên trương nhị mai không thấy được một màn này nàng tầm mắt nhìn chằm chằm vào tam đệ cùng mẫu thân trên người hà phương chi ôm hồng cẩn quay đầu lại kêu mấy cái hải tử vào nhà trương nhị mai lúc này mới tỉnh qua thần tới chỉ là biểu tình có chút cô đơn trương mẫu cũng không có vẫn luôn lôi kéo trương hướng dương nói chuyện tiến phòng trương đại đội trưởng liền thúc giục nàng đi nhà bếp thiêu đồ ăn trương mẫu bỏ xuống nhi tử liền vô cùng lo lắng mà ra nhà chính trương hướng dương dọn ghế ngồi lại đây nhị tỷ tỷ phu bị thương thế nào a nhắc tới chuyện này trương nhị mai lập tức bắt đầu mạt nước mắt bụng mặt khóc giống lên tam đệ ngươi tỷ phu thật sự quá không còn dùng được nhưng đem ta cấp khổ đã chết nhà một phòng người tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng chỉ có căn bảo cùng lâm lâm tựa hồ là tập mãi thành thói quen không hề có phản ứng Trương hướng dương nhìn về phía trương hướng dân, thấy hắn biểu tình có chút xấu hổ, liền biết nhị tỷ phòng trừng không thiếu ở nhà khóc lóc kể lể. Hắn tức khắc ra đầu tê dại, nhẹ dọn khụ khụ, nhị tỷ, đi bệnh viện nhìn sao. Trương nhị mai lau đem nước mắt, nước nở nói, đi. Bác sĩ nói muốn đi tỉnh thành đại bệnh viện làm phẫu thuật. Ta hỏi qua, nay chân đến muốn vài ngàn đồng tiền mới có thể chữa khỏi. Trương đại đội trưởng khái hạ tàu hút thuốc. Sương khói lượn lờ gian là kia trường che kín nếp nhăn mặt già ta phía trước cùng ngươi đã nói nếu ngươi tưởng đem người chưa khỏi tiền ta mượn ngươi nhưng ngươi không làm a trương nhị mai mí môi cha không phải ta không nghĩ đi là ngô thành hổ hắn nương không được đi trương hướng dương nhăn lại mày vì sao a còn có mẹ ruột không muốn làm nhi tử chữa bệnh thật đúng là hiếm lạ trương nhị mai bĩu môi hắn là giúp hắn ông ngoại ra cái nhà ở mới có thể té gãy chân hắn nương lo lắng hắn đem chân trị hết tới cửa đánh tới ông ngoại ra đòi tiền trương hướng dương nghẹn họng nhìn chân chối tức giận đến một cái tắt chụp đến trên bàn liền bởi vì nàng không nghĩ làm tỷ phu đi ông ngoại ra đòi tiền nàng là có thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử gãy chân nàng lại không cần nhà của chúng ta dưỡng lão nàng nhi tử nằm ở trên giường vừa vặn còn có thể tra tấn ta Nàng vui xem ta chê cười đâu. trương nhị mai lại là thở dài. Thật sự là vớ vẩn đến cực điểm, này toàn ra quả thực chính là bệnh cũng không nhẹ. trương nhị mai trước kia một lòng trợ cấp nhà mẹ đẻ, nô thành hổ đối lao nương cùng tức phụ nói gì nghe nấy. Đương tức phụ không ở thời điểm, hắn liền một lòng trợ cấp lao nương, nhưng không nghĩ tới sẽ bị đồng dạng thiên vị nhà mẹ đẻ lao nương cấp hố. Nhị tỷ. Ngươi cũng không thể tùy ý hắn la lối khóc lóc cá ngươi đến đem nhị tỷ phu cấp chị nha. Trương hướng dương đồng dạng cũng không thể lý giải trương nhị mai, bên gối người bị như vậy trọng thương, nàng cư nhiên còn có tâm bực bội, nàng này tâm cũng là đủ tàn nhẫn. Ta đương nhiên muốn lạnh hắn, ai làm hắn vẫn luôn hướng về hắn nương. Nếu lần này không cho hắn nhận rõ hắn nương là người, không chừng hắn còn muốn trộm lấy trong nhà đồ vật trợ cấp hắn nương đâu. Trương nhị mai cũng là đúng lý hợp tình. Trương đại đội trưởng đã không biết nên nói cái gì mới hảo. Trương hướng dương càng là như thế, hắn cũng không biết hắn nhị tỷ là thông minh vẫn là hồ đồ. Hà phương chi ở bên cạnh cắm một câu miệng, tỷ phu khi nào quăng ngã chân A. Trương nhị mai đối cái này chưa cho nàng tam đệ sinh nhi tử đệ muội một chút hòa nhã đều không có, nhàn nhạt địa đạo, đã có đã hơn một năm đi. Trương hướng dương tức giận đến manh chụp cái bàn, đã hơn một năm, ngươi còn không đem người đưa bệnh viện. ngươi có biết hay không như vậy sẽ chậm trễ hắn chị chân chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng hắn thành người quệ a trương nhị mai bị hắn này một phách dọa sợ càng bị hắn nói cấp kinh sợ nàng run rẩy giọng nói thật thiệt hay giả nàng đương nhiên tưởng đem nàng nam nhân chân chữa khỏi nhưng là này tiền khẳng định phải về nhà mẹ đẻ mượn nếu nàng không lợi dụng cơ hội này đem hắn cấp bẻ lại đây về sau hắn khẳng định còn sẽ trợ cấp hắn nương nàng cần thiết đem hắn này bệnh cấp trị Nhưng là hiện tại nghe được tam đệ nói chân có khả năng trị không hết, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Trương hướng dương thấy nàng không tin, đối với tức phụ nói, tức phụ, ngươi là bác sĩ, ngươi nói chuyện nhất có quyền lên tiếng, ngươi tới nói. Hà Phương Chi chẳng sợ chỉ là cái trung y dì cũng biết chân thương hẳn là nghi sống trị, huống chi nàng còn phụ tu quá ngoại khoa, chân thương lúc sau, nếu không tức thời trị, bên trong hội trưởng gai sương. Này đến muốn khai đao đem gai xương cắt bỏ mới được nhưng phàm là khai đao kia phí tổn liền ít đi không được thuốc tê giải phâu phi đều là một bút không ít tiền trương nhị mai thân mình run lên thiếu chút nữa quỳ xuống trương hướng dương vội đem người đỡ lấy nhị tỷ người còn hảo đi trương mẫu bưng đồ ăn tiến vào nhìn đến nàng bộ dáng này mày nhăn chặt muốn chết mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi ngươi nhà mình về điểm này phá sự làm gì muốn bắt về đến nhà tới nói Ngươi tam đệ một nhà vừa trở về, ngươi sẽ không làm hắn nghỉ tạm một chút sao. Trương Nhị Mai vừa mới bị dọa đến thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi, bị mẹ ruột như vậy một huấn, lập tức lại nghẹn trở về. Trương Hướng Dương vội tiếp nhận Trương Mẫu trong tay đồ ăn, Nương, ta không có việc gì, chúng ta ở bên này nói chuyện phiếm đâu. Trương Mẫu tử ái nhìn nhi tử, vẫn là ta nhi tử hiểu chuyện. Nói nàng xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên chừng mắt nhìn Trương Nhị Mai liếc mắt một cái. Hà Phương Chi ngồi ở bên cạnh ghế trên nhìn vừa vặn. Nàng trong lòng đối này hai người đều có vài phần trứng mắt. Trương hướng dương lôi kéo Trương Nhị Mai ngồi xuống, giao đái nàng, chờ ngươi về nhà cùng tỷ phu nói, sơ tám bệnh viện mở cửa, ta liền dẫn hắn đi bệnh viện làm phẫu thuật. Trên người có bệnh, như thế nào có thể vẫn luôn kéo đâu? Trương Nhị Mai nắm lấy Trương hướng dương tay, nhịn không được lo lắng lên. nhưng kia tiền phòng trưng này một chấm trễ mấy ngàn đồng tiền đều không đủ trương nhị mai có chút hối hận không nên vì giận dỗi liền kéo dài bệnh tình sinh sôi dùng nhiều như vậy nhiều tiền trương đại đội trưởng ở bên cạnh hư một tiếng tự cho là thông minh trương nhị mai sắc mặt càng thêm khó coi hồng căn chạy vào lôi kéo hà phương chi tay tam thẩm ta nương ở nhà bếp tìm người đầu hà phương chi đem hồng cẩn đặt ở trên ghế đứng dậy cùng hồng tiến cùng đi nhà bếp trương mẫu đang ở xoa mặt nhìn đến nàng tiến vào cười hỏi ta nghe ngươi đại tẩu nói nàng đãi cái kia nhà máy đều là ngươi phương thuốc khai lên là thật vậy chăng dương tố lan hướng nàng chớp trước mắt hà phương chi ngầm hiểu Đối ta chính là học cái này cũng không có giúp nhiều ít vội trương mẫu trong lòng nhà ca như thế mà còn không gọi là hỗ trợ a ta khi còn nhỏ liền nghe chúng ta trong thôn lão nhân nói Trước kia đại tiểu lâu vì một cái nấu ăn phương thuốc liền đem nhân ra cấp đoạt. Thuyết minh thứ này thực đáng giá a ngươi còn đừng nói, đi học thật tốt. Có thể chính mình làm ra tới một cái phương thuốc. Hà phương chi nhìn về phía Dương Tố Lan, đối phương triều nàng là mặt quỷ. Trưng mẫu ở bên kia nói cái không ngừng, ta nghe tiểu tam tử nói, Bắc Kinh bên kia đã thực hành kế hoạch hóa gia đình, là thật vậy chăng? Hà Phương Chi không nghĩ tới trương hướng dương cư nhiên liền việc này đều nói cho nàng, nàng hơi chần chờ một chút liền gật đầu, đối. Giống hắn loại này có công tác, nếu phá hư kế hoạch hóa gia đình chính sách là muốn ném công tác. Trương mẫu muốn tôn tử tâm liền như vậy bị nàng một câu cấp đổ trở về. Trương mẫu hơi chần chờ một chút, thử thăm dò nói, ta nghe tiểu tam tử nói hắn kia hai cái nhà máy tránh không ít đâu. Liền tính không có công tác, hắn cũng có thể nuôi sống chính mình đi. Hà Phương Chi lạnh lệnh địa đạo, kia hắn tổng không thể vẫn luôn nhàn ở nhà đi. Hắn đương diễn viên, nếu bị trong đoàn khai trừ, kia hắn liền ăn không ngồi rồi. Phòng trưng người khác cũng sẽ khinh thường hắn. Trưng mẫu lại rồi rắm, thẳng đến đồ ăn tẩy xong, nàng đều không có lại há mồm. Nhưng thật ra Hà Phương Chi cùng Dương Tố Lan vẫn luôn nói nhỏ. Dương Tố Lan đã tính toán về quê phát triển, cho nên đem chính mình khai cửa hàng kế hoạch nói cho Hà Phương Chi nghe. Hà Phương Chi này thế chưa làm qua cái gì sinh ý, nhưng nàng kiếp trước kinh nghiệm không ít. Dương Tố Lan gặp được nan đề, nàng không nói hai lời liền cấp ra giải quyết phương án, nhưng thật ra làm Dương Tố Lan càng ngày càng bội phủ. Cuối cùng, Dương Tố Lan lại hỏi nàng đi học sự tình. Hà Phương Chi cười nói: Ta còn có hai năm dưới mới tiến sĩ tốt nghiệp, đến lúc đó chỉ sợ ta sẽ lựa chọn lưu giáo. Nàng đảo không phải đối lao sư cảm thấy hứng thú, mà là đối làm thực nghiệm cảm thấy hứng thú. Nếu nàng lựa chọn đương bác sĩ, chỉ sợ không có biện pháp vẫn luôn đái ở phòng thí nghiệm. Cho nên còn không bằng đương láo sư mang nghiên cứu sinh đâu, ít nhất nàng còn có thể có một gian chính mình phòng nghiên cứu. Đến nỗi trường học không có tiền linh tinh, nàng tỏ vẻ không là vấn đề. Nàng cùng chương hướng dương thương lượng hảo, tính toán hoa 100 vạn ở trường học thành lập phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm ra tới thành quả khẳng định cũng là ưu tiên bán cho bọn họ xưởng trường học đối việc này cũng là mạnh mẽ duy trì hà phương chi còn tính toán từ các trường học chiêu chút hóa học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh cùng nhau làm thực nghiệm bởi vì trương hướng dương nói đời sau dược cùng đồ trang điểm đều là hóa học chuyên nghiệp nghiên cứu ra tới nàng thập phần tò mò này khối còn tính toán đến các trường học dự tính học học phương diện này tri thức ba người chính thiêu cơm bên ngoài có người vào được Trương mẫu buông trong tay cục bột giặt sạch bắt tay ở trên tạp dề mạt mạt liền đi ra nhà bếp hà phương chi ở xào rau tự nhiên không thể chạy nhưng thật ra dương tố lan chạy đến cửa xem xét liếc mắt một cái lo lắng lòng bếp hỏa diện lại bay nhanh chạy về tới thần thần bí bí địa đạo biểu muội ngươi đoán là ai tới hà phương chi nơi nào có ấn tượng đâu nàng nhận thức người một cái bàn tay đều có thể số đến lại đây cười lắc đầu không biết đâu ai a dương tố lan cười trộm Là trong thôn những cái đó đại nương đại thẩm nhóm. Chúng ta thôn có hảo những người này ra đều có tivi, phía trước tam đệ chủ trì kia đương bao sản đến hộ, đại gia mỗi ngày xem. Nghe nói ba đến chúng ta thôn ngày đó, có tivi mấy nhà đều tệ đến chật như nêm cối, trong viện tất cả đều là người, hảo gia hỏa, ngày đó vừa vặn mặt trên xuống nông thôn tới thu điện phí, đi một nhà một nhà không ai, hắn còn tưởng rằng chúng ta thôn ra đại sự đâu. Chờ đi đến nhà ta mới biết được chúng ta thôn thượng tivi chuyện này. Nay không đồng nhất truyền mười mười truyền trăm, phụ cận đều biết chúng ta thôn nổi danh, còn có người ở đài truyền hình công tác, nhưng hâm mộ. Hà Phương chi nhấp nhấp miệng, không phải nói, người trong thôn đều sợ ta nam nhân sao. Trương hướng dương sau lại chụp tam bộ diễn đều không có ở nội địa bá ra, cảnh phỉ phiến là xét duyệt không thông qua, hán vũ đế là bởi vì còn không có xét duyệt hảo, đến muốn chờ một chút. Cho nên cũng khó trách Hà Phương Chi sẽ có này vừa hỏi. Dương Tố Lan thấy biểu mội còn ở dối rắm cái này, vây vây tay, này đều chuyện khi nào nhi? Đại gia đã sớm đã quên. Huống Chi, tam đệ là sinh trưởng ở địa phương người trong thôn, ngay từ đầu sợ hắn, đó là không nghĩ tới, hắn hội diễn người xấu, hiện tại sao? Phản ứng lại đây, tự nhiên là có thể tiếp nhận rồi. Nàng nói được cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng Hà Phương Chi vẫn là có chút không tin. Phải biết rằng nhà nàng kia ba cái hài tử, ở nàng nam nhân phát hỏa thời điểm, trở nên so miêu còn oan, đây là xem cái kia phiến tử di chứng. Không giống hường cẩn, bởi vì không thấy quá, cho nên vẫn luôn đều không có biến quá. Đại nhân có lẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng hài tử khẳng định vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Hà Phương chi xảo hảo đồ ăn, đoan đến nhà chính, nhìn mắt nhà chính ngồi người, cơ hồ tất cả đều là phụ nữ trung niên không có một cái hài tử. nàng xoay người hướng nhà bếp đi thời điểm vừa vặn nhìn đến ngoài cửa lớn có mấy cái hải tử câu đầu hướng trong xem nhìn đến nàng ra tới có chút câu nệ nhéo góc áo thiểm có thể hay không giúp ta kêu hồng căn ra tới a hà phương chi mọi nơi nhìn nhìn phát hiện mấy cái hải tử đang định ở đông phòng hướng hắn vây vây tay vào đi hồng căn đang ở đông phòng cùng hồng diệp chơi cờ tướng đâu kia hải tử khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi hắn lui ra phía sau hai bước Không cần, ta về nhà. Nói xong, nhanh chân chạy như điên, đảo mắt liền biến mất không thấy. Mặt khác mấy cái hài tử ở phía sau kêu hắn, Đại tráng, ngươi như thế nào như vậy túng á vừa rồi còn nói không sợ đâu. Đáng tiếc đại tráng đã chạy không ảnh. Mặt khác mấy cái hài tử thất vọng mà ghé vào cạnh cửa, Hà Phương Chi đi tới, không lưng xem bọn họ, vào đi. Nhà của chúng ta không đáng sợ. Trong đám người cái đầu hơi lớn một chút nam Hải. Tham dò chiều trong viện nhìn lướt qua, rồi sau đó quay đầu lại xem Hà Phương Chi, tam Thẩm tử, ta tam thúc ở nhà sao. Hà Phương Chi trong lòng thở dài, nay còn không có ảnh hưởng đâu, này đều sợ tàn nhẫn. Nàng cong cong khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, lộ ra đẹp tươi cười, hắn ở nhà chính cùng người khác nói chuyện đâu. Hồng Căn là ở đông phòng, các ngươi trực tiếp đi đông phòng tìm hắn chơi đi. Nam Hải có điểm do dự, thô hác mày nhăn đến gắt gao. Tay vẫn luôn bái cạnh cửa, mặt sau tiểu nam hài đẩy hắn, thấp giọng nhắc nhở hắn, mau vào đi à, hồng căn nhất định có rất nhiều đường, hắn như vậy hào phóng, khẳng định sẽ phân cho chúng ta. Hà phương chi chịu chịu khoe miệng, rất có hứng thú mà nhìn này mấy cái tiểu hài tử, nàng rất muốn biết, này mấy cái hài tử rốt cuộc là miệng nghiện khá lớn vẫn là nội tâm sợ hãi khá lớn. Mấy cái hài tử ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, lan lộn gần 10 phút vẫn là không dám tiến vào. Hà phương chi không có hứng thú, đứng dậy, dùng bình tĩnh thanh em nói, ta vừa rồi hình như nhìn đến hồng căn ở ăn đường, các ngươi lại đẩy trong chốc lát, phòng trường hắn có thể đem đường ăn xong rồi. Nay hoàn toàn chính là phép khích tướng, đối đại nhân có lẽ vô dụng, nhưng là đối mấy cái tiểu mao hài tử vẫn là rất có hiệu quả. Mấy cái hài tử lập tức chiến thắng trong lòng sợ hãi, tranh nhau hướng trong chạy, bởi vì qua cấp, mấy cái hài tử thiếu chút nữa đụng vào trên mặt đất. Cũng may nông thôn hải tử tương đối chắc địch thực mau liền từ trên mặt đất bò dậy, liền trên người bùn đất đều không rảnh lo đạn, bay nhanh hướng đông phòng buôn. Nay vô cùng lo lắng tư thế đem từ nhà bếp ra tới Dương Tố Lan xem sừng sốt, tình huống như thế nào. Như thế nào chạy nhanh như vậy. Hà Phương chi từ bên người nàng đi vào, không có gì, bọn họ lại đây tìm hồng căn chơi đâu. Nhà chính, trường hướng Dương miệng đều mau cười rút gân. Bị này đó đại nương đại thẩm thay phiên hỏi về diễn kịch sự tình. Hắn cũng không biết những người này như thế nào sẽ đối diễn kịch như vậy cảm thấy hứng thú. Một cái đại thẩm thấy hắn tựa hồ mệt mỏi, liền hỏi khởi mấu chốt vấn đề, chúng ta thôn khi nào còn có thể trở lên các người kia TVA. Trung ương đài truyền hình cũng không phải là dễ dàng như vậy thượng, sớm biết rằng, nàng ngày đó gì sự cũng không làm, cũng chạy đến chợ thượng bán đồ vật, nói không chừng cũng có thể chụp đi vào. Đáng tiếc, lúc trước nàng sợ bị người chảo, lăng là tránh ở trong nhà không dám đi. Bạch bạch bỏ qua thượng đài truyền hình cơ hội. Chương hướng dương chịu chịu khoe miệng, còn tưởng trở lên. Nay cơ hội thực xa vậy a hắn cười lắc đầu, ta hiện tại đã không phải bao sản đến hộ người chủ trì, không rõ lắm kế tiếp an bài, chỉ cần đại gia nỗ lực công tác, tương lai có rất nhiều cơ hội thượng tivi Người sao không chủ trì đâu. Ta cảm thấy tân đổi cái kia người chủ trì so người kém xa. Đúng rồi, ngươi gì thời điểm còn trở về chủ trì a, Đại nương không chỉ có không có bị hắn an ủi đến, ngược lại thuận thế hỏi chuyện của hắn. Chương hướng dương chỉ có thể hàm hồ giải thích, ta có tân công tác, vô pháp chiếu cố. Đại nương nghe được lời này, tựa hồ mở ra máy hát, ngươi nói chính là ngươi diễn cái kia giết người phạm đi. Ta nói ngươi thật vất vả lãng tử quay đầu quý hơn vàng, ngươi như thế nào lại biến trở về đi đâu? Diễn người xấu liền như vậy hảo a. trương hướng dương tươi cười sắp kiên trì không nổi nữa chiều đứng ở hắn bên cạnh đại ca sử cái ánh mắt trương hướng dân lập tức đi tới đánh ha ha đại nương ta nghe nói các ngươi năm nay được mùa a tránh đến không ít đi đại nương tươi cười đã không có bĩu môi nói nào so được với các ngươi đi ra ngoài làm công a ta nếu không phải tuổi quá lớn ta cũng nghĩ ra đi làm công ngươi xem các ngươi này đó người trẻ tuổi đi ra ngoài lập tức liền cấp trong nhà tránh tới hơn một ngàn đồng tiền Chúng ta trồng trọn, cực cực khổ khổ một chính năm, cũng chỉ đủ sống tạm, so ra kém A, so ra kém. Chương hướng dân cười, bên ngoài có bên ngoài khó xử, mọi thứ đều phải tiêu tiền. Thứ gì đều phải chính mình mua. Không thể so trong nhà, đồ ăn tiện nghi thực. Chúng ta còn tính toán không đi đâu, liền lưu tại quê quán làng công. Kia đại nương giống xem ngốc tử dường như nhìn hắn, thấy hắn biểu tình không giống giả bộ, bắt lấy hắn tay, dân tử. Ngươi cùng ta nói thực ra, ngươi có phải hay không ở bên ngoài sấm gì họa Bằng không hảo hảo, không ở ngoại tránh đồng tiền lớn, như thế nào chạy về ra tới? Trường hướng dân xua xua tay, không có chuyện đó, ta thật cảm thấy trong nhà hảo, chúng ta bên này cũng có thể buôn bán, cơ hội khó được, ta cùng hai tử nương phải hảo hảo làm. Đại nương như như mày, chúng ta bên này trừ bỏ trồng trọt, còn có thể có gì cơ hội? Ngươi à, đừng ý nghĩ kỳ lạ. Vẫn là đi ngoại làm công đi, ta còn muốn cho nhà ta hải tử đi theo ngươi bên ngoài hôn hai năm đâu. Trương hướng dân nhấp nhấp miệng, đều là thân thích, rốt cuộc không hảo cự tuyệt, hắn nghĩ nghĩ, nếu ta ở huyện thành hôn đến hảo, ta sẽ dẫn hắn. Đại nương thở dài một tiếng, không đem lời này đương hồi sự. An tiết thời điểm, trương hướng dương cùng trương hướng dân hai huynh đệ sách theo đổ vật đi thân thăm bạn, qua đến tương đương bận rộn. Sơ năm hôm nay... Trương hướng dương mang theo Hà phương chi cùng nhau đến trương nhị mai ra. Là nói số 8 đi bệnh viện nhìn xem, nhưng trương hướng dương tổng cảm thấy có chút không yên tâm. Hắn tức phụ là cái bác sĩ, làm nàng trước nhìn xem, trong lòng cũng có thể có điểm đế. Tới rồi nô ra, trương hướng dương lông mày dựng ngược, nô ra so mấy ngày hôm trước hắn đã tới lần đó càng phá. Nguyên bản đã dạn nước gạch một phòng trải qua mấy năm nay gió táp mưa xa đã nguy ngập nguy cơ. dường như dây tiếp theo liền sẽ sụp đổ dường như hắn cau mày nhìn kia nóc nhà thượng tuyết động nhị tỷ này phòng ở còn có thể trụ người sao trương nhị mai vẻ mặt đau khổ không được này còn có thể trụ nào a tổng không thể ngủ ở đại đường cái thượng đi trương hướng dương âm thầm cân nhắc này phòng ở chỉ định là không thể lại trụ người ai biết còn có thể hay không lại hạ tuyết ra nếu là này phòng ở không chịu nổi tuyết động trọng lượng lại đến mấy tràng mưa rền gió dữ kia này phong ở. Chính là không ở nơi này, bọn họ này một nhà già trẻ, giống như cũng không địa phương khác nhưng ở. Hắn nghĩ đến phía trước đại ca nói cha đã giúp đỡ lấy lòng bề mặt. Cũng không biết có thể hay không trụ người. trương nhị mai đã vào nhà chính, thấy tam đệ chậm chạp không có vào cửa, quay đầu nhìn lại, hắn ninh mày không biết suy nghĩ cái gì. Hà Phương chi kéo hạ hắn tay áo nhắc nhở hắn, chạy nhanh vào nhà đi. trương hướng dương lúc này mới hoàn hồn. biểu tình nghiêm túc tới rồi trong phòng mờ nhạt ánh đèn làm hắn thấy không rõ ngô thành hổ mặt trương hướng dương không tự giác mà lại như mày nhị tỷ các ngươi này đèn như thế nào ám a hẳn là đổi cái lượng một chút bóng đèn trương nhị mai rảo ngón tay nhìn thoáng qua trên giường nằm người nhịn không được đâm một câu đổi cái lượng điện phí có thể quý đến hủ chết người trên giường ngô thành hổ cũng chưa hề đụng tới trương hướng dương lại khe khẽ thở dài đối cái này tiện nghi nhị tỷ Hắn hiện tại đã không biết dùng nói cái gì tới hình dung. Hà Phương Chi từ túi sách lấy ra một cái đèn tin. Chú ý chú ý chính là vọng, văn, vấn, thiết, nàng không xem sắc mặt còn thấy thế nào khám. Một hồi trần bệnh qua đi, Hà Phương Chi sắc mặt đã là tương đương khó coi. Trương nhị mai thấy nàng nãy giờ không nói gì, vội thúc giục nàng, này chân còn có thể hay không chị a. Nô Thành Hổ cũng nhìn chằm chằm nàng. Mặc cho ai nằm liệt trên giường đã hơn một năm, cũng không nghĩ tiếp tục quẹ đi xuống. Trương hướng dương minh bạch hắn tức phụ khó xử chỗ, nhẹ giọng cụ cụ, hỏi, có thể chị hảo sao? Hà phương chi gật gật đầu, có thể chị hảo. Chính là tiêu phí. Trương nhị mai sắc mặt nháy mắt không hảo, nô thành hổ nắm chặt nắm tay, nhìn không nói một lời trương nhị mai. Hắn biết trông cậy vào nhà mình lao nương là không có khả năng, nhưng là cậu em vợ nếu nguyện ý lại đây. Thuyết minh đối hắn vẫn là có tâm, hắn lập tức vứt bỏ mặt mũi, tam đệ, ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm tiền trị chân. Ta còn không đến bốn mươi, còn không nghĩ thành người quẻ. Trương hướng dương thực đồng tình hắn, cũng nguyện ý trợ giúp hắn. Nhưng là so với làm ngô thành hổ nhận tình của hắn, Trương hướng dương càng nguyện ý hắn đứng ở nhị tỷ phía sau, đối nhị tỷ không cần bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài cùng cái cha cô, trong lén lút lại đang làm động tác nhỏ. trương hướng dương nhìn mắt hà phương chi chị chân phải tốn không ít tiền nếu ngươi là cho nhà ta làm việc quăng ngã đoạn chẳng sợ ta chính mình bỏ tiền thế ngươi chỉ tiền đều được nhưng là ngươi không phải hắn nhìn về phía trương nhị mai nhị tỷ ngươi nói đi có nghĩ chị trương nhị mai không nghĩ tới đệ đệ sẽ nói như vậy rõ ràng ở nhà mẹ để thời điểm hắn còn làm nàng nhất định phải đem nàng nam nhân chân cấp chưa khỏi đâu nàng đầu óc không đủ sống Suy nghĩ nửa ngày, mới suy nghĩ cẩn thận, nàng đệ đệ chân chính dụng ý, trong lòng cũng càng thêm cảm kích. Liên ở nàng chậm chạp không chịu đáp ứng thời điểm, nô thành hổ nội tâm là dày vò. Trước kia vẫn luôn bị tức phụ áp chế đến gắt gao. Một chút nam tử hán tôn nghiêm đều không có. hắn trong lòng liền càng thêm muốn tới gần mẹ ruột. Tuy rằng mẹ ruột không phải đau nhất hắn nhưng trên đời này nương chẳng sợ lại không tốt, cũng so tức phụ cường. Vì thế hoài như vậy tâm tư. Hắn thường xuyên trộm lấy trong nhà đồ vật hiếu thuận mẹ ruột. Liên nói một năm trước cái phòng chuyện này, hắn không dám nói cho tức phụ. Bởi vì không có tiền, hắn tức phụ nhất định không đồng ý cho nên hắn là trộm đi. Tìm lấy cớ cũng đơn giản, nói là công trình đội làm hắn chức giúp đỡ làm mấy ngày, thử xem hắn sức lực. Loại sự tình này ở công trình đội thường có. Nhưng ai thành tưởng, hắn cư nhiên bị trên xà nhà rơi xuống đầu gỗ tạp chặt đứt chân. Hắn tức phụ bởi vì sinh khí, căn bản không muốn vay tiền cho hắn chị. Hắn nương ở biết được yêu cầu hoa mấy ngàn đồng tiền trị chân sau, liền rốt cuộc không có tới xem qua. Nay một năm dưới, hắn mỗi ngày đều phải xem tức phụ mắt lạnh. Nàng lời nói xuyên tim và đau. Có đôi khi hận không thể tìm đem dao phay chấm dứt chính mình. Nhưng là hắn không dám, quá đau. Vì thế liền như vậy bất cứ hèn nhát mà lăn lộn tới rồi hiện tại. Liên ở hắn vạn nghiệm câu hôi thời điểm. hắn nghe được nàng tức phụ kia quen thuộc khác nhiệt thành, chị đi chị đi chị hết làm hắn lại cho hắn ông ngoại xây nhà đi trương hướng dương chịu chịu khoe miệng nhị tỷ ngươi phía trước ở nhà hướng ta cha khóc lóc làm chúng ta nhất định phải giúp ngươi trị chân như thế nào làm cho tỷ phu mặt ngươi lại thái độ này đâu lời này kỳ thật là làm ngô thành hổ biết hắn tức phụ kỳ thật vẫn luôn có nàng vì hắn thậm chí ở nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể Đáng tiếc chính là Trương Nhị Mai trong lúc nhất thời không để ý tới ra tâm tư của hắn, theo bản năng phản bác nói, ta khi nào? Lời nói còn chưa nói xong, Hà Phương Chi đã giữ chặt Trương Nhị Mai tay háo, nhị tỷ, ta nam nhân hẳn là đói bụng, chúng ta đi nhà bếp nấu chút ăn đi. Trương Nhị Mai lúc này mới nhớ tới, chính mình cư nhiên đã quên chiêu đãi khách quý, nàng vội nói, hảo, hảo, các ngươi chờ. Nói xong, vô cùng lo lắng ra nhà chính. Hà phương chi chiều trương hướng dương sử cái ánh mắt, ngươi bồi tỷ phu hảo hảo nói chuyện, ta đi nhà bếp giúp nhị tỷ. Trương hướng dương nháy mắt lĩnh ngộ, tay ở sau người làm cái minh bạch thủ thế. Chờ hà phương chi ra nhà chính. Trương hướng dương liền cùng ngô thành hổ tán gấu, tỷ phu, ta nhị tỷ chính là mạnh miệng mềm lòng. Ở nhà thời điểm, nàng khóc lóc cầu ta cha, ta nương đem nàng mắng đến máu chó phun đầu, nàng tâm tình không tốt, trở về mới hướng ngươi phát hỏa. Ngươi muốn thông cảm nàng A. Nô thành hổ người thành thật, nào biết đâu rằng trương hướng dương là ở thế trương nhị mai chu toàn đâu, thật sự cho rằng hắn tức phụ ở nhà mẹ để bị không ít hủy khuất. Kỳ thật cũng không trách hắn sẽ như vậy tưởng. Hắn tức phụ ở nhà mẹ để cái gì địa vị, chỉ cần xem mẹ vợ làm người sẽ biết. Mấy ngàn đồng tiền không phải một bút số lượng nhỏ. Trong thôn rất nhiều người ra đều lấy không ra cái này số. Cũng chính là tức phụ nhà mẹ để có thể lấy ra tới. Nhưng là nhiều như vậy tiền, ai vui mượn ngươi a hắn phía trước ở đội sản xuất một năm cũng tránh không đến một trăm đồng tiền. Mấy ngàn đồng tiền, đến đủ đến tích cốc thượng vài thập niên. Nô thành hổ túi đầu, trong lòng lại toan lại sát, đôi mắt trướng đến lợi hại, tam đệ, ta biết đến, các ngươi đều có khó xử. Trương hướng dương vô vô hắn mu bàn tay, tỷ phu, chờ ngươi chân trị hết, tìm công tác, cùng nhị tỷ thành thật kiên định sinh hoạt. Chúng ta nam nhân sao? có thể không thông minh nhưng là muốn sách đến thanh trong lòng phải có cái này ra ta nhị tỷ trước kia tật xấu không ít nhưng là mấy năm nay không phải cũng sửa lại không ít sao nàng trong lòng vẫn là có nhà này từ hắn làm trương nhị mai không cần lão nhớ thương nhà mẹ đẻ nàng đã thật lâu không lấy quá đồ vật đi trở về nay cũng chọc đến trương mẫu rất là bất mãn nô thành hổ vẻ mặt hổ thẹn bắt tay trở về thu tam đệ ngươi ngồi xa chút đi Ta trên người quái khó nghe. Nam ở trên giường đất đã hơn một năm, hắn một lần tắm cũng không tẩy quá. Trương nhị mai cả ngày vội vàng trong đất sống. Thật vất vả nông nhàn, thời tiết cũng chuyển lạnh, hắn liền càng tẩy không được. Cũng liền hai ba tháng mới dùng khăn lông sát hạ thân tử. Nhưng là hương vị vẫn là không ít. Trưng hướng dương trinh lăng hạ, kỳ thật hắn đã sớm ngửi được trong phòng này mùi lạ nhi. Nô ra người bởi vì mỗi ngày sinh hoạt ở trong phòng. Cho nên nghe thấy không được, hắn sơ tới, tự nhiên vừa nghe là có thể ngửi được. Thấy nô thành hổ mặt đã trướng thành màu gan heo, rất là quẫn bách bộ dáng, hắn vội sau này xê dịch. Nô thành hổ lúc này mới khoan khoái chút, sau đó nghiêm mặt nói, nếu ta này chân thật có thể chữa khỏi, ta khẳng định đều nghe người nhị tỷ. Nàng trừ bỏ miệng lợi hại một ít, đối ta còn là không tồi. Trương hướng dương tổng cảm thấy chính mình có khi dễ người thành thật hiếm nghi, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Ta nhị tỷ trên người tật xấu cũng không ít. Nếu nàng có nào làm được không đúng địa phương, ngươi cùng ta nói, ta tới nói nàng. Trương hướng dương mẫn cảm nhận thấy được, Trương nhị mai tựa hồ càng nguyện ý nghe hắn nói chuyện. Nghĩ đến nếu lời hắn nói, nàng hẳn là sẽ nghe. Nô thành hổ vừa nghe lời này, trong lòng ấm áp nhiều. Hắn nói dân nói, đà tạ tam đệ. Ngươi nhị tỷ vẫn là thực không tồi. Trương hướng dương trong lòng vừa động, nếu hắn thật sự cảm thấy Trương nhị mai hảo. phải nói ta tức phụ thực hảo, mà không phải nói ngươi nhị tỷ thực hảo. Có thể thấy được hắn đối nhị tỷ vẫn là có chút chú ý, Trương Hướng Dương trong lòng thở dài một tiếng. Chân hảo trị, nhưng là hai người chi gian có quan hệ cũng đã có vết rách. Bất quá hắn đối Ngô Thành Hổ, nhưng thật ra có thể lý giải. Trương Nhị Mai trước kia vẫn luôn lấy trong nhà đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ, Ngô Thành Hổ mặt ngoài không nói, trong lòng khẳng định sinh khí. Đối mẹ ruột tới gần, Cũng không chừng nói hắn có bao nhiêu hiếu thuận, mà là đối kháng tức phụ một loại thủ đoạn mà thôi. Hiện tại sở dĩ ngăn cách, phỏng chừng cũng là trương nhị mai mỗi ngày miệng lươi sắc bén mà cùng hắn sát thanh. Hắn trong lòng chát cây châm. Có này cây châm, hai người chi gian quan hệ liền không khả năng giống bình thường phu thê như vậy hài hòa. Trương hướng dương cũng không có nói cái gì nữa. Phu thê chi gian, chỉ khuyên một phương là không được. Hắn cũng đến khuyên nhủ hắn nhị tỷ mới được. Chỉ cần hắn nhị tỉ miệng ngọt một chút, hai người lại không có gì bất lương ham mê, đều là cần cụ chăm chỉ nông ra người, nhất định có thể đem nhật tử quá tốt. trương hướng dương nói sang chuyện khác, nói lên hắn đại ca sự tình, ta đại ca tính toán trở về làm buôn bán. Chờ ngươi này chân trị hết, cho ta đại ca hỗ trợ đi. Làm hắn cho ngươi trả tiền lương. Nô thành hổ vội xua tay, không cần, chờ ta chân trị hết, ta chính mình tìm xuống làm. Trương Hướng Dương cũng không cưỡng bức, hiện tại hắn đại ca còn không có làm ra thành tích, cho hắn chiêu nhiều người như vậy tay ngược lại làm hắn có áp lực. Ngươi nói chúng ta bên này nên làm cái gì sinh ý tương đối hảo a? Trương Hướng Dương thuận miệng hỏi. Nô Thành Hổ không hiểu làm buôn bán, chỉ là cậu em vợ đều hỏi hắn, hắn nếu là không nói, chẳng phải là có vẻ chính mình quá vô dụng. Hắn nghĩ nghĩ, ta cảm thấy mở tiệm cơm liền không tồi. Mỗi người đều ăn cơm. Trương hướng dương lại không xem trọng, đại ca đại tẩu kia tay nghề so với ta tức phụ kém xa. Bọn họ mở tiệm cơm thời gian dài, phòng trừng đến hoàng. Liên tính ngay từ đầu bởi vì ăn cơm cửa hàng thiếu, sinh ý rực rỡ một trận, nhưng không có hảo thủ nghệ trước sau đi không dài xa. Nô Thành Hổ lại nói, kia khai nhà khách đâu. Trương hướng dương không có lại lắc đầu, mà là nói, ta đại ca mua chiếc xe tải, tưởng vận hòa bán. Nô Thành Hổ lúc này mới minh bạch hắn nói sinh ý là loại này sinh ý, hắn thuận miệng nói, mua xe tải vậy không thể nhàn rỗi nha. Chân hướng dương ánh mắt sáng lên, không nhàn rỗi, vậy làm bán sỉ. Khai bán xỉ thị trường, là cái phi thường không tồi điểm tử. Thâm quyến bên kia phát triển càng ngày càng tốt, không giống Đông Giang huyện hiện tại còn ở vào sờ soạn thời kỳ, rất nhiều người trong tay cũng không nhiều như vậy, cũng không dám mạo hiểm. Nhưng là hắn đại ca trong tay phòng trừng không có như vậy nhiều tiền. Không quan hệ, trong tay hắn có đâu. Chứ bỏ trụ cảnh phỉ phiến 100 vạn, hắn còn có 200 nhiều vạn đâu. Hơn nữa năm nay chia hoa hồng, đi trừ 100 vạn đầu tư thực nghiệm chứng, thêm lên cũng có 300 nhiều vạn, khai cái bán xỉ thị trường tuyệt đối đủ rồi. Đến lúc đó, Đông Giang huyện khẳng định sẽ có người đến bán xỉ thị trường lấy đồ vật đến phụ cận tỉnh huyện đi bán. Càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi. Nô thành hổ thấy hắn trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát cười, liền đoán được hắn tưởng đây là có tính toán trước, liền không có nói cái gì nữa. Đột nhiên hắn có điểm mắc tiểu, hướng về phía chính ngồi xổm trên mặt đất chơi món đồ chơi căn bảo nói, căn bảo, lại đây giúp cha. Căn bảo cũng không ngẩng đầu lên, hung ba ba điệu đạo, ngươi tìm ta nương đi. Trương hướng dương bừng tỉnh gian hoàn hồn, làm sao vậy, thị phu. Nô Thành Hổ có điểm ngượng ngùng, ta có điểm mắc tiểu. Trương hướng dương hướng dường đế xem xét. Bởi vì đèn pháo không đủ lượng, dường đế là đen nhánh một mảnh, hắn đành phải đem vừa mới hắn tức phụ đặt ở trên giường đất đèn tin cầm lấy tới, hướng dường đế chiếu. Một cái màu đỏ nước tiểu hồ, hắn vừa muốn rôi tay đi lấy, liền thấy Ngô Thành Hổ hướng ra ngoài hô to, can bảo, mau tới đây giúp cha vội. Ta không đi. quá xú, Ngươi liền biết sai sử ta. ta mới bao lớn nha. Nô Thành Hổ khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím, quân bách nóng nảy. Trương hướng dương đã si tiểu hồ cái nắp xúc lên, một cổ nước tiểu tao vị ập vào trước mặt, Trương hướng dương ngừng thở, si tiểu hồ đưa qua. Nô Thành Hổ tiếp nhận tới, trên mặt bạo yên, căn bản không dám ngẩn đầu xem hắn. Chờ hắn nước tiểu xong, Trương hướng dương bưng nước tiểu hồ đi ra ngoài, Nô Thành Hổ nhìn mắt còn trên mặt đất chơi căn bảo, trong lòng dâng lên một trận ghen tung. trương hướng dương cùng ngô thành hổ nói trong chốc lát lời nói liền đến nhà bếp tìm nhị tỷ đi hà phương chi đối trương nhị mai trứng mắt cho nên chỉ giúp nấu cơm cũng không có cùng nàng nói chuyện phiếm trương nhị mai ngay từ đầu lời trong lời ngoài làm nàng sinh đứa con trai bị hà phương chi dỗi qua sau cũng sinh khí nhưng nàng rốt cuộc muốn mượn nhà mẹ đẻ tiền không hảo quá đắc tội đệ tức phụ cho nên tái sinh khí cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng trương hướng dương thấy hắn tức phụ ở xào rau hỏi có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Hà Phương Chi còn không có trả lời, Trương nhị mai liền ồn ào khai, ai nha, ngươi một đại nam nhân tiến vào phòng bếp làm gì? Đây là chúng ta nữ nhân làm sống. Hà Phương Chi nhíu mày nhìn nàng, đem trong nồi đồ ăn thịnh lên, nồi sạn hướng bệ bếp thượng một ném, cởi xuống trên người quần áo, lạnh lạnh mà quét nàng liếc mắt một cái, ngươi liền làm khách nhân xảo giao sự tình đều làm, còn ở bên này nói ngụy biện. Chính ngươi lộng đi. nói liền đồ ăn cũng không hợp đi ra cửa phòng trương nhị mai mặt đều tái rồi kéo lấy thân đệ đệ tay háo liền ồn ào khai tam đệ ngươi nhìn xem ngươi tức phụ cái gì thái độ a trương hướng dương cũng khí vung tay háo chừng nàng ta tức phụ làm sao vậy nàng tốt như vậy tính tình người chưa bao giờ cùng người sát thanh ngươi vừa rồi có phải hay không nói cái gì lời nói chọc nàng không cao hứng trương nhị mai so với hắn còn hồ đồ đâu ta như thế nào chọc nàng Ta còn không phải là làm nàng cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử sao? Nhìn đem nàng cấp có thể. Dường như làm nàng tái sinh một cái liền phải nàng mệnh dường như. Chân hướng dương hù mặt, lớn tiếng quát lớn lên, nhị tỷ, Đây là ta chính mình sự, ngươi đi theo hạt trộn lẫn làm gì? trương nhị mai thấy hắn hướng chính mình ồn ào cũng khí, ngươi hung ta làm gì? Ngươi có bản lĩnh hung ngươi tức phụ đi a nàng cũng chưa cho ngươi sinh nhi tử, ngươi còn đem nàng đương bảo giống nhau sủng. Ngươi có phải hay không có bệnh A? Trương hướng dương mặt hoàn toàn đen, cái gì nhi tử? Muốn nhi tử có ích lợi gì? Muốn xem chất lượng? Ta có ba cái nữ nhi đâu? Cái đỉnh cái hiếu thuận. Ngươi nhìn xem ngươi có căn bảo đứa con trai này, hắn hiếu thuận ngươi sao? Liền hướng căn bảo vừa mới cái này biểu hiện, Trương hướng dương liền có thể dự đoán đến trương nhị mai tương lai tình cảnh. Trương nhị mai mai hoai miệng, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nhà của chúng ta căn bảo như thế nào không hiếu thuận. Trương hướng dương trầm khuôn mặt, nửa điểm mặt mũi cũng chưa cho, vừa mới tỷ phu làm hắn lấy nước tiểu hồ, nói vài biến, hắn liền động cũng chưa động, cái này kêu hiếu thuận. Trương nhị mai có điểm xấu hổ, gại gãi đầu, trong miệng lẩm bẩm, nhà của chúng ta căn bảo không phải còn rất nhỏ sao. Trương hướng dương nhất phiền chính là cái này. Cái gì còn nhỏ, chờ trưởng thành sẽ biết. Đây đều là thí lời nói. Nhân gia nói 3 tuổi nhìn đến lão, thói quen cùng tính tình dưỡng thành, người cũng liền định rồi. Hắn lạnh lùng nói, tiểu cái gì tiểu, đều 15 tuổi, lại quá 2 năm đều có thể thành thân sinh hoa. Mấy năm trước nhìn còn hảo hảo hải tử, hiện tại cư nhiên thành như vậy, nhị tỷ, người rốt cuộc là như thế nào giáo hải tử nha? Trương nhị mai bẹp bẹp miệng, không đều là như vậy giáo sao? Trong nhà có cái gì ăn ngon đều tăng cường hắn ăn. Trương Hướng Dương xoa xoa giữa mày, ngươi như vậy trọng nam kinh nữ, tương lai lâm lâm cũng sẽ cùng ngươi không thân. Ngươi nói ngươi dưỡng này hai đứa nhỏ, đại không thân, tiểu nhân bất hiếu, ngươi này dưỡng đến là hài tử sao? Dưỡng chính là đòi nợ quỷ còn kém không nhiều lắm. Lời này nói được kỳ thật có chút trọng, nhưng đối Trương Nhị Mai loại này chịu quá cũ tư tưởng người tới nói, không cần trọng dược căn bản là không thể thực hiện được. Trương Nhị Mai đổi đổi sắc mặt, nàng bản thân là cái bá đạo tính tình. sở dĩ đối trương hướng dương vẻ mặt ôn hòa đơn giản là ở nàng tư tưởng nàng dựa đến là đệ đệ nhưng cũng không đại biểu nàng tính tình hảo lập tức liền có chút không cao hứng tam đệ ta xem ngươi chính là bị ngươi tức phụ cấp dạy hư ngươi trước kia cũng không phải là như vậy trương hướng dương nhúng mày ý của ngươi là mỗi ngày tìm ngươi đòi tiền làm ngươi tiếp tế thời thời khắc khắc tìm ngươi muốn chỗ tốt đây mới là ngươi muốn hảo đệ đệ trương nhị mai bị hắn nghẹn lại Loại này đương nhiên không phải nàng hảo đệ đệ. Chỉ là trước kia đệ đệ cùng nàng càng có tiếng nói chung, thường xuyên nói chút lời ngon tiếng ngọt lấy lòng nàng, làm nàng hết sức thỏa mãn. Nhưng hiện tại hắn, trở nên nàng đều mau không quen biết. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ, khả năng nam nhân trưởng thành, biến thành chín, đều sẽ giống hắn như bây giờ đi. Hơn nữa tựa hồ hiện tại cái này đệ đệ mới có thể cho nàng dựa vào, nàng lập tức lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Trương hướng dương yên lặng nhìn nàng, một ngữ hai ý nghĩa, liền tính ngươi thật sự cảm thấy ta trước kia hảo, ta cũng biến không quay về. Trương nhị mai tự nhiên không nghe hiểu lời này lời ngầm, nàng chỉ là rất có vài phần buồn dầu, ai không nghĩ muốn cái hiếu thuận hải tử, nhưng căn bảo đã thành như vậy, ta có thể làm sao bây giờ? Trương hướng dương thuận miệng nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm hắn đi ra ngoài sông. Ngươi không dạy hắn. Đều có người dạy hắn hảo hảo làm người. Căn bảo không có thi đậu cao trung, hiện tại bỏ học ở nhà. Trương nhị mai cũng liên tiếp làm hắn xuống đất làm việc, cho nên vẫn là cái dân thất nghiệp lang thang. Trương nhị mai đầu riêu thành trống bỏi, tiếc không được, hắn còn nhỏ đâu. Còn chưa nói xong, thấy thân đệ sắc mặt lại kéo dài quá, vội sửa miệng, tạo ý tứ là hắn tuổi tác không đủ, nhân gia sẽ không muốn hắn. Sớm tại 845, quốc gia liền chọn dùng thân phận chứng. Khi thật này niên đại còn không có lao động trẻ em khái niệm nhưng là trường hướng dương lại có cái này tư tưởng lại nói tiếp căn bảo cũng xác thật có điểm quá nhỏ nếu là đi thâm Quyến làm công những cái đó tư nhân lão bản còn không thể dùng sức mà tra tấn hai tử chính trường thân thể làm quá sống lâu người liền phế đi hơn nữa thâm Quyến bên kia phát triển quá hảo tiểu hai tử lại không có gì định lực nếu là cùng người học hư kia đã có thể thật sự hủy hoại Trương hướng dương nghĩ nghĩ nói, ta xem khiến cho hắn cùng ta đại ca học mấy năm. Trương nhị mai có điểm không cao hứng, nàng đối trương hướng dân cái này cùng cha khác mẹ đại ca một chút hảo cảm cũng không có. Làm nàng nhi tử đi theo đối phương, nàng còn không bằng đem nhi tử dưỡng ở nhà đâu. Trương hướng dương thấy nàng không vui, liền nói, kia đi theo ta đi. Ta ngày thường vội thật sự, làm hắn giúp ta đánh trợ thủ. Hảo hảo dạy hắn như thế nào là người. Trương Nhị Mai ánh mắt sáng lên, hảo a làm hắn theo ngươi học học như thế nào diễn kịch. Nói không chừng tương lai cũng có thể thượng Tivi. Nói xong, nàng lập tức đặng đặng đặng đến chạy ra nhà bếp. Trương Hướng Dương thở dài, hắn hướng tới trong viện xem xét liếc mắt một cái, không phát hiện hắn tức phụ. Đi đến sân ngoại, thấy hắn tức phụ đang ở cùng một cái tiểu hài tử nói chuyện thiếm. Chờ hắn đi tới thời điểm, tiểu hài tử như là bị hắn dọa sợ dường như, chạy như bay chạy đi rồi. Liền Hà Phương Chi muốn đưa cho hắn đường đều không rảnh lo tiếp. Hà Phương Chi vừa quay đầu lại liền đối thượng hắn kia trương ngộng bức mặt, nàng phụt một tiếng vui vẻ. Trương hướng dương thấy nàng trên mặt còn có tươi cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới ôm nàng, thấp giọng ở nàng bên thai nói, không tức giận. Hà Phương Chi quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngạo kiều nói, ta người này rộng lượng, không cùng nàng so đo. Vốn là không phải một đường người, nói chuyện đều nói không đến một khối đi. Nàng chỉ cần tẫn nàng chức trách liền hảo. Đến nỗi trương hướng dương có thể hay không nghe trương nhị mai nói, thúc giục nàng sinh nhi tử, nàng vẫn là rất có tự tin. Nửa điểm cũng không bỏ trong lòng. Trương hướng dương trong lòng thoải mái, nàng quả nhiên là cái minh lý lẽ người. Chẳng qua hắn vẫn là cảm thấy muốn tỏ thái độ, ngươi yên tâm, chúng ta không cần nhi tử, ba cái nữa nhi cũng khá tốt. ân hà Phương Chi quay đầu lại cười. Khu khu. Trương nhị mai thấy hai người dán đến như vậy gần, đôi mắt còn chăm chú vào cùng nhau, nàng xấu hổ đến mặt đều đỏ. Đi theo bên người nàng căn bảo vẻ mặt tò mò mà nhìn chằm chằm hắn hai nhìn. Căn bảo chạy tới, tam cứu, ngươi cùng mợ thật tốt. Không giống nhà bọn họ, hắn nương cùng cha cả ngày cãi nhau, phiền đều phiền đã chết. Chương hướng dương sờ sờ đầu của hắn, ngươi về sau cũng muốn hảo hảo đối với ngươi tức phụ, sẽ so với chúng ta còn muốn tốt. căn bảo ở hai người trên mặt nhìn thoáng qua nặng nề mà ừ một tiếng trương nhị mai hù mặt đi tới đem nhi tử sau này kéo ra xem hai người còn dán ở bên nhau hai người như vậy sớm mấy năm khẳng định sẽ bị nhân ra kéo đi phê đấu Trương hướng dương dịch khai một bước nhàn nhạt địa đạo nhị tỷ ngươi chính là quá lao thổ người thành phố đều giống chúng ta như vậy tay trong tay trương nhị mai không tin ta xem đại ca đại tẩu cũng không như vậy a trương hướng dương đầu một hồi nói dối cư nhiên lập tức đã bị nàng cấp cho thùng, xấu hổ hà phương chi nhìn nàng một cái ánh mắt sắc bén như lao đôi ta chi gian sự tình nếu ngươi lại xen vào việc người khác Tin hay không ta làm hắn về sau không bao giờ tiến nhà ngươi môn trương nhị mai trắng mặt bay nhanh nhìn về phía trương hướng dương lại thấy hắn đôi mắt tựa như lớn lên ở hắn tức phụ trên mặt giống nhau nàng trong lòng một cái lộp buộc thật đúng là giống nàng nương nói như vậy Nàng tam đệ đối cái này tức phụ rất tốt, liền nàng không sinh nhi tử đều đãi nàng như vậy hảo. trương nhị mai tưởng phát hỏa, tưởng rỗi trở về, còn chưa há muộn, liền rút lui có trật tự. Bởi vì nàng biết căn bản không ai đứng ở nàng bên này. Nàng nương liền không cần phải nói, nàng cha căn bản không cho phép nàng quản nhà mẹ để sự tình. Nàng duy nhất có thể dựa vào thân đệ căn bản chính là cái thê nô, trong mắt nào còn có nàng cái này tỉ tỉ. nàng liên cái có thể dựa vào người đều không có nàng vánh mắt nháy mắt đỏ hà phương chi đối trương nhị mai bộ dáng này nửa điểm cũng không dâng lên áy náy nàng lạnh lùng mà nhìn đối phương biểu diễn trương hướng dương thấy hắn tức phụ sinh khí xoa xoa nàng gối chiều nàng xử cái ánh mắt hà phương chi xoay người vào sân trương hướng dương khe khẽ thở dài nhị tỷ ta vừa rồi không phải theo như ngươi nói sao về sau ngươi không cần lo cho chuyện của ta ngươi như thế nào phi không nghe đâu trương nhị mai cũng tới khí hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hà phương chi bóng dáng thành ta mặc kệ chuyện của ngươi ta đều là bát đi ra ngoài thủy ta nào còn quản được các ngươi nha trương hướng dương huyết trôi nói rồi đây đều là nào cùng nào nha bất quá hắn cũng không phản bác đỡ phải nàng một người ở bên kia hồ liệt liệt chọc hắn tức phụ không cao hứng căn bảo ở bên cạnh căn bản không đứng được rất nhiều lần tưởng xen mồm đều làm Trương hướng dương cấp tách ra. Căn bảo đành phải lôi kéo con mẹ nó tay háo, Trương nhị mai lúc này mới hoàn hồn, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cười xem nàng, xem ta, đều đã quên chính sự. Trương hướng dương nhìn về phía Căn bảo, cùng ta đi Bắc Kinh, cái gì đều phải nghe ta. Người thành sao? Căn bảo nào có không vui, lập tức gật đầu, hảo, hắn nhìn mắt mẹ hắn, ta có bao nhiêu tiền lương. Trương hướng dương nhíu mày cái gì tiền lương? hắn một cái tiểu thí hải gì sự đều không thể làm, còn muốn tiền lương, căn bảo thấy không có tiền, lập tức không đứng được. ta nghe người ta nói, đi ra ngoài một năm có thể tránh hơn một ngàn đồng tiền đâu. trương hướng dương đánh giá hắn liếc mắt một cái, đó là nhân ra có tay nghề, ngươi có sao? căn bảo không vui, gì ngươi làm ta cho ngươi đánh không công a, một phân tiền cũng không có. nói xong, hắn xoay người liền hướng trong viện chạy. trương nhị mai vội đem người giữ chặt. Không phải ngươi tàm cứu không cho ngươi. Là ngươi quá nhỏ, ngươi làm không được kia sống. Trương hướng dương ôm cánh tay, xem căn bảo bị trương nhị mai xả trở về, rất có hứng thú hỏi hắn, ngươi tưởng kiếm tiền làm gì. Căn bảo đôi mắt tỏa sáng, bẻ đầu ngón tay số lên, đương nhiên là mua đồ vật lạp. Ta cũng muốn đeo đồng hồ, kỵ xe đạp, còn muốn xuyên quân áo khoác, làm trong thôn những người đó đều hâm mộ ta. Trương hướng dương không nghĩ tới đứa nhỏ này nghĩ đến nhiều như vậy. có dục vọng hảo a có dục vọng mới có thể cho hắn biết tiền không phải như vậy hảo kiếm hắn triều trương nhị mai nói nhị tỷ này xem căn bảo đứa nhỏ này rất quật không bằng ngươi đi vội ta tới nói với hắn nói trương nhị mai có chút không yên tâm ngươi sẽ không đánh hắn đi liền hướng hắn ở điện ảnh diễn người xấu kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi nàng đều có chút phát mao trương hướng dương xoa xoa ngạch bất đắc dĩ nói hắn lại không phạm chuyện gì ta đánh hắn làm gì Yên tâm đi, bảo đảm còn cho ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh như tử. Trương nhị mai buông ra căn bảo tay, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Trương hướng dương đem trong viện Hà Phương Chi kêu ra tới. Rồi sau đó trương hướng dương cùng Hà Phương Chi mang theo căn bảo hướng ngõ nhỏ ngoại đi rồi vài bước. Xác định trương nhị mai nghe không được bọn họ nói chuyện thanh âm. Trương hướng dương mới dừng lại bước chân, nhéo cảm, Hắn ghé vào Hà Phương Chi bên thai nói vài câu cái gì. Dẫn tới căn bảo tò mò không thôi. Hà Phương Chi nhìn mắt căn bảo, nhàn nhạt địa đạo, ngươi quyết định liền hảo. Việc này ta không trộn lẫn. Trương hướng dương gật gật đầu, đem căn bảo từ trên xuống dưới đánh giá một hồi. Căn bảo có chút da đầu phát mau, tam cứu, sao lạc. Trương hướng dương nhìn hắn này phó tiểu thân thể, trong lòng thẳng phạm nói thầm, ngươi tưởng tránh đồng tiền lớn, đúng không? Căn bảo giống tiểu kê chắc mẽ dường như, đúng vậy, ta tưởng tránh đồng tiền lớn. Nói, hắn vẻ mặt ghét bỏ địa đạo, ta sớm liền muốn đi sán đầu làm công, nhưng ta nương chính là không đồng ý. Trương hướng dương vây vây tay, ngươi nương đây là không yên tâm ngươi đại cứu, nhưng là nàng yên tâm ta a Căn bảo tưởng tượng cũng là, đôi mắt lượng đến kinh người, ngươi thật có thể mang ta tránh đồng tiền lớn. Trương hướng dương gật đầu, đối. Ngay sau đó lại nói, nhưng là ta phải cùng ngươi ước pháp tam trương. Nếu ngươi đồng ý, ta mới mang ngươi đi. nếu không ngươi liền đãi ở nhà đi căn bảo vội nói hảo hảo đừng nói tam trương, chính là mười chương đều được ngươi nói đi trương hướng dương nghiêm mặt nói điều thứ nhất ngươi cần thiết cái gì đều nghe ta ta làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì ta không cho ngươi làm gì ngươi liền không thể làm gì căn bảo tưởng tượng hắn là chính mình tam cứu hẳn là cũng sẽ không bán chính mình lập tức gật đầu ứng hảo trương hướng dương lời nói phong vừa chuyển quyết định nói cái cụ thể điểm điều kiện đệ nhị điều ta phải khảo khảo ngươi thử xem ngươi quyết tâm nếu ngươi có thể ở ta đi phía trước đem cha ngươi hầu hạ đến thoải mái dễ chịu không cho ngươi nương cắm một chút tay lại còn có không thể làm nàng đối ta ý kiến ta liền mang ngươi đi căn bảo lông mày đều mau đánh thành kết này điều kiện gì a ngươi ý định làm khó người đi trương hướng dương cũng không phủ nhận gật đầu phụ hòa hắn đúng vậy ta chính là cố ý làm khó ngươi Ở bên ngoài làng công, là ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao? Ta phía trước ở trên màn hình diễn người xấu, có bao nhiêu người mắng ta a ngươi xem ta không phải còn sống được hảo hảo sao? Tưởng tránh đồng tiền lớn, ngươi phải chịu chút ủy khuất. Căn bảo nhìn chằm chằm hắn, nghe được lời này, có điểm buồn bực, ngươi cũng biết ngươi bị người mang a Vậy ngươi còn diễn? Trường hướng dương buông tay, lão bản cho ngươi phát tiền lương, ngươi không diễn có thể thành sao? Chọc lão bản không cao hứng. nhân ra một cái không cao hứng liền đem người cấp hai ngươi liền cảnh cũng chưa trô nói đi hắn này thuần túy chính là hạt bẻ nhưng là này phi thường áp dụng với những cái đó tư xí căn bảo tiếp xúc đến đi bên ngoài làm công người vừa lúc đều là đi tư xí đối trương hướng dương lời này nhưng thật ra tin tưởng không nghi ngờ hắn đánh mày lôi kéo môi suy nghĩ hảo sau một lúc lâu trương hướng dương cũng không thúc giục hắn quay đầu hỏi hà phương chi tức phụ ngươi đói bụng sao Hà Phương chi viện đầu, nhìn mắt sắc trời, không đói bụng, nhưng là chúng ta đến sớm một chút đi trở về. Ngươi không phải còn tính toán đi tìm lý học sinh tâm sự sao. Phía trước lý học sinh giúp bọn họ vội, chính mình trở về, còn không đi liên lạc cảm tình, sắc thật có điểm không nên. Trương hướng dương gật đầu, hảo, chúng ta cơm nước xong liền đi. Vẫn luôn lưỡng lự căn bảo trộm nhìn mắt này hai người. Tam mở tay cắm ở tam cứu túi quần, hai người thân mật khăng khít mà nói chuyện. Không khí miễn bản có bao nhiêu ấm áp, trái lại chính mình ra, vĩnh viễn đều là khắc khẩu. Hà Phương chi chạm chạm trương hướng dương cánh tay, dùng căm ý bảo hắn xem, trương hướng dương quay người lại liền phát hiện căn bảo chính nhìn chằm chằm hắn hai xem, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, đạm thanh hỏi, lấy định chủ ý sao. Căn bảo cao bực đầu, không đáp hỏi lại, kia đệ tam điều đâu. Trương hướng dương nghĩ nghĩ, tạm thời còn không có nhớ tới, chờ ta nhớ tới rồi nói sau. Căn bảo ngần ngơ, ngươi sẽ không sợ ta đổi ý à? Trương hướng dương vẻ mặt không sao cả, không có việc gì, dù sao là ta chia ngươi tiền lương. Ngươi nếu là làm ta không hài lòng, quay đầu lại ta lại đem ngươi đưa về tới. Căn bảo ha hạ cười, hắn liền biết này Tam cứu không phải nhìn như vậy dễ nói chuyện. Căn bảo nghiêng đầu, truy vấn nói, vậy ngươi một tháng cho ta bao nhiêu tiền a? Trương hướng dương cho cái phạm vi, không đợi đi. kia đến xem ngươi biểu hiện. Căn bảo bẻ đầu ngón tay tính nửa ngày, ấn 30 tính nói, một tháng là có thể có 360, ấn 100 tính nói, một năm là có thể có 1.200. Không tồi a. Hắn trong lòng kích động, lại cũng thực thấp hỏng. Nói đến cùng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, hắn căn bản không có tay nghề. Giống hắn đại cứu là tài xế, cho nên mới có thể lấy nhiều như vậy tiền. Không tay nghề người cũng chỉ có thể lấy thấp nhất tiền lương. căn bảo ngẩng đầu nhìn hắn ngươi thật sự không gặp ta trương hướng dương a một tiếng ta yêu cầu lừa ngươi Can bảo có điểm ngượng ngùng trương hướng dương thấy hắn chậm chạp không trả lời nhấc chân liền đi nếu ngươi không đáp ứng chúng ta đây cơm nước xong liền đi trở về căn bảo thấy hắn cư nhiên liền khuyên cũng không khuyên trực tiếp liền đem hắn lộ cấp phá hỏng vội túm chặt hắn tay háo vội văng nói ta đáp ứng còn không được sao trương hướng dương quay đầu lại ngươi nói được như vậy miễn cưỡng Nhưng đừng là ở lửa gạt ta a ta cùng ngươi nói, ta chính là sẽ tìm người nhìn ngươi. Nếu ngươi làm không được, ta đây đã có thể không mang theo ngươi đi. Căn bảo tâm tắc không thôi, ta biết. Hắn thở dài, ta này không phải suy nghĩ như thế nào cùng mẹ ta nói sao. Nàng cái kia tính tình ngươi là biết đến. trương hướng dương vây vây tay, chúng ta đây đi vào trước, ngươi hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào cùng ngươi nương nói. Căn bảo miệng cổ đến cùng nét xanh dường như. trương hướng dương cùng hà phương chi tiến sân sau hà phương chi trực tiếp đi tìm lâm lâm trương hướng dương tìm trương nhị mai thấy nàng còn ở sắc rau hắn vội lại đây nhị tỷ chúng ta đơn giản làm một đốn là được ta còn phải đi huyện thành một chuyến đâu trương nhị mai như mày ác ý phỏng đoán lên nên không phải là ngươi tức phụ chê ta nói chuyện khó nghe đem ngươi kêu đi mới cố ý tìm lấy cớ đi trương hướng dương không cao hứng nhị tỷ người tưởng gì đâu Ta đi huyện thành tìm huyện trưởng, phía trước hắn giúp ta một việc rất quan trọng. Tết nhất, ta phải đi cho nhân gia chúc Tết ta. Trương Nhị Mai thấy hắn nói được như vậy nghiêm túc, vội cùng hắn xin lỗi, xem ngươi, còn sinh khí. Ta này không phải hạ cân nhắc sao. Hành, nếu ngươi muốn đi huyện thành, ta cũng không hảo lưu ngươi. Chúng ta đây hiện tại liền ăn cơm. Trương Hướng Dương gật gật đầu, giúp nàng cùng nhau bai chén. Nhìn Trương Nhị Mai sốt lên nắp nồi bắt đầu thịnh cháo. Trương Hướng Dương lại dặn dò nàng, "Nhị tỷ, ngươi cùng tỷ phu hảo hảo nói chuyện, đừng suốt ngày nói chuyện sặc người chết." Nam nhân đều sĩ diện, ngươi đến cho hắn lưu mặt mũi. Trương Nhị Mai mặt kéo đến thật dài, "Tam đệ, ta nói ngươi hiện tại chuyện này sao nhiều như vậy đâu? Ngươi nói không cho ta quản ngươi tức phụ, ngươi sao lại quản khởi ta tới?" Trương Hướng Dương hổ mặt, nay vẫn là không có tiền, đều có thể nháo ra tới như vậy nhiều chuyện nhi." Chờ bọn họ về sau có tiền, phòng trừng mâu thuẫn chỉ biết lớn hơn nữa. Hắn đành phải nói, ta còn không phải là vì ngươi hảo. Nếu là người khác, bọn họ ái ly ly, làm ta gì sự a ta này không phải sợ các ngươi cảm tình xuất hiện vấn đề sao. Trương nhị mai chiều hắn mắt trợn trắng, ngươi thế nhưng xả này đó vô dụng. liền ngươi tỷ phu kia tam ngậy gộc đánh không ra một cái buồn thì tới. Hắn còn có thể đi ra ngoài làm bữa. Lượng hắn kia là gan cũng làm không được chuyện đó nhi. Ngươi nha, liền đừng thay ta nhọc lòng, ngươi có kia nhàn công phu, còn không bằng nhiều nhọc lòng ngươi tức phụ kia bụng đâu. Liền đứa con trai đều sinh không ra, ngươi còn lấy nàng đương tổ tông giống nhau cung phụ. Chân hướng dương mặt đều đen. Hắn khuyên nàng, nàng liền tới khuyên hắn. Đây là gậy ông đập lưng ông đúng không? Giờ khác này, hắn là thật sự thực không nghĩ lại quản nàng. Nhưng hắn trong lòng lại thực đáng thương người này. Rốt cuộc người này đối hắn vẫn là thực không tồi. Hắn cất cao thanh âm, lạnh lùng nói, "Nhị tỷ, ta liền tính không nhi tử, tương lai cũng có thể quá rất khá. Nhưng là ngươi đâu? Ngươi có nhi tử quá đến còn không bằng ta cái này không nhi tử đâu. Ngươi không cảm thấy ngươi thực thất bại sao? Thất bại liền phải tiếp thu người khác đối với ngươi nhắc nhở, lại tăng thêm sửa lại. Ngươi nếu không phải ta nhị tỷ, ta mới lười đến quản ngươi." trương nhị mai bị hắn như vậy một giống hù nhảy dựng vô vô chính mình ngực ngươi hung gì a ta nếu là không lợi hại một ít liền hướng ngươi tỷ phu kia tính tình còn không được đem nhà ta đổ vật đều lay đến hắn nương nơi đó a trương hướng dương thấy nàng đã yếu thế hạ giọng nói này không phải trước khác này khác sao trước kia hắn hướng về hắn nương là bởi vì cùng hắn nương có cảm tình ngươi lại như vậy lợi hại liền đem hắn hướng hắn nương như vậy đẩy hiện tại ngươi thừa dịp hắn yêu cầu người quan tâm thời điểm nhiều cho hắn điểm quan tâm đem hắn triệt triệt để để từ hắn nương bên kia kéo qua tới không phải càng tốt sao chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn chân hảo lúc sau tiếp tục cùng ngươi làm trái lại lén trợ cấp hắn nương sao trương nhị mai hù mặt đem cơm luông hướng trong nồi một ném hổ mặt hắn dám nếu không có ngươi vay tiền hắn còn nằm ở trên giường đất không thể động đâu hắn đây là hảo vết sẹo đã quên đau trương hướng dương nhắc nhở nàng nhị tỷ ngươi cũng đừng quên kia dù sao cũng là hắn mẹ ruột tục ngữ nói rất đúng mẫu tử nào có cách đem thủ chờ tỷ phu chân trí hết hắn nương lại qua đây khóc lóc kể lể không chừng hắn tâm lại bị kéo về đi trương nhị mai càng nghe càng khí ta đây liền không cho hắn trị khiến cho hắn nằm ở trên giường đất được kia còn không phải ngươi hầu hạ sao ngươi liền như vậy thích hầu hạ người a Trương Hướng Dương biết nàng đây là đang nói khí lời nói. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, hung chi hắn nhị tỷ đối tỷ phu vẫn luôn liền rất có câu oán hận. Trương Nhị Mai trong lòng phi thường buồn khổ, cảm thấy chính mình cuộc sống này quá đến thật là bất ức. Nàng ở bếp trước đi tới đi lui, lưỡng lự. Trương Hướng Dương cũng không thúc giục nàng. Trương Nhị Mai dừng lại bước chân, nhìn hắn, có phải hay không chỉ cần ta nói với hắn lời nói thời điểm ôn hòa một chút là được. Đối Tận lực không cần mắng chửi người, cũng không cần sạt hắn, càng đừng nói chút âm dương quái khí lời nói. Chương hướng dương gật gật đầu, hắn liên tưởng đến tự thân, bổ sung nói, nam nhân đều thích ôn nhu một chút nữ nhân, cường thế nữa nữ nhân cũng không thể thật đem chính mình đương nam nhân. Như vậy không phải phu thế, là huynh đệ. Cảm tình liền biến vị nhi. Hắn tức phụ chẳng sợ trong xương cốt như vậy cường thế, cũng sẽ ở thích hợp thời điểm biểu hiện nàng ôn nhu một mặt. hơn nữa nàng người này đối nào đó phương diện phóng không khai ngẫu nhiên có quắc mặt đỏ bộ dáng rất có vài phần đáng yêu mỗi khi nhìn đến nàng không muốn người biết một mặt đều có thể làm hắn tâm động không thôi trương nhị mai cường thế như vậy nhiều năm sớm đã không biết ôn nhu là vật gì trương hướng dương tựa hồi nhận thấy được nàng rồi dám nếu ngươi thật sự sẽ không biểu hiện ôn nhu ngươi liền đem tỷ phu trở thành ta nương đi trương hướng dương cũng phát hiện hắn nhị tỷ ở đối mặt con mẹ nó thời điểm đặc biệt có thể chịu đựng, tính tình cũng sẽ tốt hơn không ít. căn bản không dám sát thanh. hắn hiện tại chỉ là ở giáo nàng như thế nào biến ôn nhu, nhưng là lâu dài đi xuống, cũng là không được. một nửa kia cùng mẹ ruột vẫn là có chút khác nhau. trương nhị mai nghe được hắn nói, lập tức liền bĩu môi, còn lấy hắn đương mẹ ruột, hắn cũng sướng. trương hướng dương sụ mặt xem nàng, liền hướng ngươi này không cho là đúng thái độ, ta xem ngươi tương lai cũng quá sức. trương nhị mai sắc mặt lại khó coi vài phần nếu không phải đối diện là nàng thân đệ nàng đã sớm dương nanh múa vớt mà đánh đi qua thấy nàng chậm chạp hạ không được quyết tâm trương hướng dương xoay chuyển trong mắt quyết định hạ tề trọng dược nhị tỷ ta ở thâm quyến có hai cái nhà máy năm trước ta đi tuần tra thời điểm nhìn đến một cái ăn mặc rách tung tóe nông thôn phụ nữ ở chúng ta xưởng cửa mắng chửi người ta thấy được đương nhiên không thể làm nàng ở xưởng cửa măng a Này người đến người đi đều là người, cấp nhà máy cũng chiêu hắc không phải. Cho nên ta liền đem người mời vào đi, vừa hỏi mới biết được. Nàng nam nhân vào thành làm công, về nhà sau muốn cùng nàng ly hôn, ngại nàng là cái của mẹ, không văn hóa. Nói tới đây, hắn lấy mắt đi nhìn trương nhị mai. Quả nhiên thấy nàng mặt hắc như mực, tam đệ, ta cùng ngươi nói, hắn chỉ định là ở nhà máy có thân mật, cho nên mới ghét bỏ trong nhà bà nương không tốt. không nghĩ tới bên ngoài như vậy loạn, hồ ly tinh nhiều như vậy. Chương hướng dương thấy nàng phản ứng đầu tiên cư nhiên là mắng nữ nhân khác, mà không phải mắng nam nhân, trong lòng rất có loại giận này không tranh cảm giác. Hắn nâng nâng tay, đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt, nhị tỷ, loại sự tình này một cây làm chẳng nên non, nếu nam nhân có thể quản được trụ lương của túi, lại xinh đẹp nữ nhân câu dẫn cũng sẽ không mắc hiu. Nói đến cùng vẫn là hắn quá cha, đối gia đình không có trách nhiệm tâm. Đương nhiên cái kia phá hư gia đình người khác nữ nhân cũng không phải gì người tốt. trương nhị mai bĩu môi, xem ra ngươi còn không có hồ đồ về đến nhà A. trương hướng dương tâm tắc không thôi, hắn như thế nào liền có như vậy cái tiện nghi tỉ tỉ đâu, cũng thật khó giao A. Hắn lạnh mặt, ta còn chưa nói xong đâu. Chứ bỏ hai người kia, chẳng lẽ cái này nguyên phối liền một chút sai cũng không có sao. Liền hướng nàng ở xưởng cửa mắng to không ngừng hành vi tới xem. Ta là có thể đoán được nàng ngày thường ở nhà làm người như thế nào. Ngươi không tôn trọng người khác thời điểm, cũng đừng tưởng người khác tới tôn trọng người đem ngươi để ở trong lòng, ai cũng không phải đồ đê tiện. Nhị tỷ, ngươi phải nhớ kỹ lời này. Lời này không thể sợ không nặng, Trương nhị mai ninh mày suy nghĩ một hồi lâu. Trương hướng dương than nhẹ một hơi, nhị tỷ, nếu ngươi không thay đổi, tương lai một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ giống nữ nhân này giống nhau làm ra đồng dạng sự. Có bao nhiêu người nam nhân ở có tiền lúc sau, liền bắt đầu tìm tiểu tam. Nếu giống hắn tức phụ loại này tính tình, quyết đoán lựa chọn ly hôn. Nhưng là giống hắn nhị tỷ tính tình này, chỉ sợ sẽ giống cái người đàn bà đánh đá dường như đánh tới cửa đi, cuối cùng vì cái gọi là mặt mũi, nàng vẫn là sẽ kéo không chịu ly hôn. Đến lúc đó nàng đã không có chi kỷ nhị nữ, cũng không có một cái ấm áp ra, nàng chỉ có thể ở nông thôn thừa nhận người khác châm trọc niệm ai. cả đời cũng đi không ra chính mình cho chính mình họa nhà giam trương nhị mai nghe xong lời này đó là ngũ vị tạp trần đồng thời trong lòng còn vạn phần dối rắm nếu chữa khỏi chân chính là làm hắn đi ra ngoài làm loạn nam nữ quan hệ kia này chân còn có trị tất yếu sao trương hướng dương thấy hắn nhị tỷ cắn môi lông mày trói chặt thay đổi nhẹ nhàng điểm ngự khi an ủi nàng nhị tỷ ta không phải nói tỷ phu sẽ phản bội ngươi tỷ phu như vậy thành thật tính tình Hắn hẳn là cũng không có cái này tâm tư. Nhưng là cùng bà bà đấu pháp, còn không bằng cùng tiểu tam đấu đâu. Ít nhất đối mặt tiểu tam thời điểm, ngươi còn có thể đúng lý hợp tình, ngươi còn có thể động thủ. Nhưng là đối bà bà, ngươi chỉ có thể nói chuyện. Ngươi ngẫm lại, ngươi áp chế tỷ phu mười mấy năm, có phải hay không nên đổi điều ý nghĩ? Hiện tại tỷ phu bởi vì trị chân việc này, đối với ngươi có hổ thẹn. Ngươi sao không nhân cơ hội này? Đem hắn từ hắn nương như vậy triệt triệt để để kéo qua tới. Ít nhất làm hắn không cần lại bằng mặt không bằng lòng, muốn đánh đáy lòng nghe ngươi lời nói. Ngươi về sau cũng không cần mỗi ngày để phòng hắn. trương nhị mai không quá tin tưởng hắn giảng những lời này, nhưng là thân đệ đệ đã nói như vậy, nàng nếu là không nghe khuyên bảo, phỏng chừng đến chọc giận hắn. Về sau hắn thật sự mặc kệ nàng, làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, thành, ta nghe ngươi. Trương hướng dương xoa xoa mồ hôi trên chán, tâm tác không thôi. Cho nên nói hắn thật sự không thích hợp khuyên người. Hắn ở bên này vắt hết ốc nói nhiều như vậy, mới đổi lấy nàng một câu không tình nguyện, cũng thật mệt ta. Đi thôi, lại không ra đi, này đồ ăn nên lạnh. Trương hướng dương bưng bắt cơm đi ra ngoài. Trương nhị mai đắp lên nắp nồi, bưng chén đi theo hắn phía sau ra nhà bếp. Đồ ăn bưng lên bàn, can bảo cùng lâm lâm cũng ngồi vào trên bàn cơm. Trương Hướng Dương chiều căn bảo nhìn lướt qua, căn bảo ngầm hiểu, miệng nhấp thành một cái thẳng tóc, bưng lên một chén cháo lại cầm cái màn đầu, đi đến trước giường. Trương Nhị Mai nhìn chính mình nhi tử cư nhiên không ăn, đi trước hầu hạ hắn cha còn sững sốt một chút, phản ứng lại đây sau tưởng há mồm đem người kêu trở về, cảm giác cánh tay bị người túm chặt. Trương Nhị Mai một bên thân, mới phát hiện túm nàng người đúng là nàng tam đệ, nàng ninh mày, ngươi làm gì? Trương Hướng Dương cười giải thích. Hắn tưởng tránh đồng tiền lớn. Ta muốn thử xem hắn có thể ăn được hay không được khổ. Nếu ăn không hết khổ, ta đây liền không mang theo hắn đi ra ngoài. Trương nhị mai nóng nảy, hắn còn như vậy tiểu. Trương hướng dương cũng không tức giận, đề cao thanh âm chiều căn bảo nói. Căn bảo, ngươi nương nói ngươi quá nhỏ. Căn bảo không tay đi tới, lại bắt nửa bàn đồ ăn đoan qua đi. Trước khi đi thời điểm, quét hắn nương liếc mắt một cái. Nương, ta đã không nhỏ. Ta nhất định phải tránh đồng tiền lớn. Ngươi nếu là bức ta, ta liền rời nhà trốn đi. Làm ngươi tìm không ra ta. Trương nhị mai tức giận đến chết khiếp, nàng vì hắn hảo, hắn còn không cảm kích. Trương hướng dương nhìn này hai người ngươi tới ta đi, tức khắc buồn cười, nhị tỷ, hai tử phải hảo hảo giáo, không giáo nói, về sau ngươi chưa chắc có thể được hắn hầu hạ. Trương nhị mai tâm tắc. Một bữa cơm ăn, nàng ít nhất nâng mười mấy thứ đầu. Căn bảo chờ ngô thành hổ cơm nước song song, mới bưng không chén lại đây. Trương hướng dương đúng lúc khen một tiếng, làm tốt lắm, liền hướng về phía ngươi cái này biểu hiện, ta cho ngươi 100 đồng tiền, ta đều vui. Mừng đến căn bảo miễn bản có bao nhiêu cao hứng, ăn cơm động tắc đều nhanh hơn vài phần. Trương hướng dương lại nói, cha ngươi trên người quần áo có hương vị, chờ lát nữa ngươi cho hắn giặt sạch. Trương nhị mai nhìn mắt Nhi tử, cầm chén tay đều mau đoàn không được. Nàng đẩy đẩy nhà mình nữ nhi. Lâm lâm vội nói, ta tới tẩy đi. Trương hướng dương lạnh mặt, nhìn về phía căn bảo, ngươi tỉ tẩy, ta đây liền mang nàng đi. Ngươi vui sao? Căn bảo vội không ngừng địa đạo, không được. Nói xong hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm lâm, ta không cần ngươi hỗ trợ, ta chính mình tẩy. Lâm lâm cúi đầu. Trương hướng dương hỏi Trương nhị mai, lâm lâm hiện tại còn đi học sao? Trương nhị mai hừ một tiếng, đều mười sáu. thượng cái gì học. Ở nhà dưỡng 2 năm, gả chồng được. Trương Hướng Dương cả giận, quá 2 năm nàng cũng mới 18, gả người nào? Muốn ta nói, ngươi làm nàng đi ra ngoài tìm công tác đi. Có phân hảo công tác, tương lai cũng có thể tìm cái điều kiện hảo điểm nhà chồng. Trương nhị Mai ánh mắt sáng lên, thành, ta đây tìm xem phương pháp. Trương Hướng Dương xua xua tay, không cần, làm nàng giúp ta bán dưa muối đi. Ta cái kia dưa muối xưởng cũng muốn mở rộng đến bên này. Đến lúc đó ta cùng Mã Đại Thuận nói một tiếng, làm Lâm Lâm đi vào. Trương Nhị Mai đẩy Lâm Lâm một chút. Lâm Lâm trên mặt vui vẻ, cảm ơn tăng cứu. Căn Bảo không vui, vì sao tỷ của ta cái gì đều không cần làm là có thể đi, ta lại còn phải làm này đó. Ngươi tỷ một tháng chỉ có thể tránh 30 đồng tiền. Ngươi xác định cũng muốn như vậy điểm tiền. Trương Hướng Dương lạnh lạnh địa đạo. Căn bảo lập tức cân bằng, liệt miệng cười, ta đã biết, tam cứu, ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Tranh thủ đều lấy 100 đồng tiền tiền lương. Chương hướng dương gật gật đầu, tiếp tục dùng nữa, hảo, như vậy mới đúng. người trả giá nhiều ít, liền lấy bao nhiêu tiền tiền lương. Trả giá cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp, ngươi phải nhớ kỹ đạo lý này. Căn bảo cẩn thận phân biệt rõ những lời này, thật mạnh gật đầu. Trên đường trở về. Trương hướng dương đem tức phụ tay đặt ở chính mình trong túi. Hà phương chi thấy hắn vẫn luôn mộc lốc ngốc, liền biết hắn khuyên hắn kia quyết giữ ý mình nhị tỷ không thiếu chịu đối phương ngất khí, nàng không khỏi một nhạc, ngươi à, chính là quá thiện tâm. Nàng lại không phải ngươi thân nhị tỷ, ngươi cần thiết như vậy đảo tim đảo phổi sao. Hà phương chi đối trương nhị mai không có gì hảo cảm. Liền tính trương nhị mai thực đáng thương, bị như vậy nhiều độc tư tưởng. Nhưng Trương Nhị Mai lại đáng thương cũng không phải nàng làm hại. Nàng mới sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự tình đâu. Trương Nhị Mai không chọc nàng, nàng liền lấy đối phương đương cái người xa lạ. Đến nỗi tương lai Trương Nhị Mai quá đến thế nào, liền càng cùng nàng không quan hệ. Nàng ý chí sắt đá quán. Đối Trương Hướng Dương loại này cách làm, kỳ thật là không quá có thể lý giải. Trương Hướng Dương nhìn phía trước rào rạt mà xuống tiểu tuyết, méo nheo trong túi tay nhỏ. Trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp, nàng đối trước kia ta khá tốt. Kiếp trước ta chưa từng có người đau. Hà Phương chi nháy mắt minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Lại nói tiếp giáo dục thật sự rất quan trọng. Nàng sinh ở đại gia tộc, xem quán người với người chi gian tranh đấu gay gắt, tâm tính cũng càng thêm quẳng cung ẽ, cũng sẽ không bằng bạch đối người phát thiệt tâm. Nhưng trương hướng dương không giống nhau, hắn lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ, là cái năm hảo thiếu niên, bởi vì xã hội hoàn cảnh duyên cớ. Cũng không có người rụ rộ hắn làm chuyện xấu, cho nên hắn còn lưu giữ thuần thiện một mặt, gấp đôi quý trọng mỗi cái đại hắn người tốt. Người cùng người là không giống nhau. Hắn như vậy tính tình kỳ thật cũng khá tốt. Hà Phương chi nhướng mày nhìn hắn một cái, may mắn ngươi không có bám vào người đến chúng ta cái kia triều đại, ngươi như vậy tính tình một giây đến mất mạng. Đại hắn người tốt, hắn nửa điểm cũng không thiệp phòng, thực dễ dàng là có thể mắc mưu người khác. Trương hướng dương cũng thực cảm kích đâu. Ngươi nói rất đúng. Nếu ta xuyên đến cổ đại, phỏng chừng chỉ có thể đại ở nông thôn nhà quê, vô pháp cùng các ngươi những người này tinh giao tiếp. Hơi chút lộ ra một chút khác thường là có thể bị người cha cái đế hướng lên trời, kia đến nhiều đất tức ca. Hà Phương chi cười cười, không lại nói này đó không hề ý nghĩa sự tình. Trường hướng dương nghĩ đến phía trước chính mình nghĩ ra được chủ ý, tức phụ, ta tính toán làm ta đại ca làm bán sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Phương Chi nghĩ nghĩ, khá tốt. Bên này phát triển cơ hội rất lớn. Làm cái gì đều có thể thành công. Trương Hướng Dương lại hỏi, ngươi nói nếu làm nhị tỷ đi huyện thành, giúp đỡ ta đại ca bán hoa thế nào? Hà Phương Chi lạnh lạnh nhìn hắn một cái, chẳng ra gì. Hắn cũng thật sẽ tưởng. kia Trương Nhị Mai lại không phải gì hảo tính tình. Hắn cư nhiên muốn đem nàng cùng trung thực Trương Hướng dân trộn lẫn ở một khối. Trương Hướng Dương có chút tâm tắc, nột nột nói. ta chính là muốn cho nhị tỷ cùng đại ca hảo hảo ở chung ngươi nói ta này lão không ở nhà nếu nhị tỷ ra ra gì sự ta ly đến xa như vậy cũng vô pháp hỗ trợ nếu đại ca cùng nàng quan hệ hòa hoãn cũng có thể giúp nàng một phen ngẫu nhiên để điểm để điểm nàng hà phương chi chịu chịu khoe miệng cảm thấy hắn ở ý nghĩ kỳ lạ ngươi cái này ý tưởng quả thực chính là đem miêu cùng cầu nhốt ở trong một ổ kết quả chỉ có một Trương hướng dương nhìn nàng Chờ nàng nói bên dưới. Chỉ nghe Hà Phương Chi nhẹ nhàng phun ra một cái tử, đánh nhau. Trương hướng Dương thở dài, ngươi giúp ta hỏi một chút xem đi. Nếu đại ca đại tẩu không vui, ta đây lại tưởng khác biện pháp. Hà Phương Chi thấy hắn không chết tâm, đành phải gật đầu ứng. Hai người đỉnh phong tuyết đi rồi gần hai cái giờ mới đến ra. Dương Tố Lan ở nhà bọn họ giúp đỡ chăm sóc mấy cái hài tử, nhìn thấy bọn họ đã trở lại. lấy khăn lông cho bọn hắn đạn trên quần áo tuyết động. Ta xem này tuyết quá lớn, hai người cũng đừng đi ra ngoài đi. Dương Tố Lan biết Trương hướng Dương trong chốc lát muốn đi huyện thành, còn riêng hầm nổi canh thịt dê ở bếp lò thượng, làm nàng chăm sóc. Trương hướng Dương nghĩ nghĩ, không được, này thịt dê khó được, ngày mai lại đi cũng chưa giống dạng đổ vẩn. Dương Tố Lan thấy hắn kiên trì, đành phải cầm một cái lẩu niêu cho hắn trang thượng. Hà Phương Chi về phòng cấp Trương Hướng Dương lấy từ Bắc Kinh mang về tới quà tặng. Trương Hướng Dương khai đông phòng, từ bên trong dắt ra một chiếc không mới không cũ xe đạp. Đây là sớm mấy năm, bọn họ kiếm tiền sau, Trương Đại đội trưởng mua. Ngay thường đều là Trương Đại đội trưởng kỵ, mấy ngày nay đều là hắn cươi thăm người thân. Dương Tố Lan đem một nồi canh thịt dê đặt ở xe trong rổ, Hà Phương Chi đem quà tặng cột vào xe đạp trên ghế sau. Trương Hướng Dương làm hai người về phòng. Lại cùng đứng ở nhà chính cửa mấy cái hài tử phất tay cáo biệt, đẩy xe đạp đi ra ngoài. Chỉ là liền cửa còn chưa ra, liền nghe bên ngoài có xe đạp tiếng chuông văng lên. Trong phòng ngoài phòng người tất cả đều nhìn chầm chầm cửa nhìn. Người tới ăn mặc quần áo khoác, đầu đội lôi phong mũ, cổ còn bọc hai tầng thật dày khăn quàng cổ, che đến kín mít. Trương hướng dương cao mày đánh giá hắn một hồi lâu, cũng không nhận ra hắn rốt cuộc là ai. Lý học sinh thấy Trương Hướng Dương nhìn sau một lúc lâu cũng không nhận ra chính mình, không cấm cứng họng thất sắc, nhìn thấy hắn đẩy xe đạp đứng ở cửa, cười ha ha, xem ra ta tới xảo, nếu tới vãn một bước, ngươi nên ra cửa. Trương Hướng Dương quay đầu lại nói, tức phụ, đại tẩu, là Lý huyện trưởng tới. Rồi sau đó quay đầu chiều Lý học sinh cười, lời này nên ta nói mới đúng. Ta đang định đi huyện thành tìm ngươi tán gâu đâu. Lý học sinh đẩy xe đạp tiến vào. Thời bỏ lôi phong ngũ, lắc đầu không tin, thiệt hay giả. Ngươi nên không phải là thấy ta tới mới cố ý nói như vậy đi. Hà Phương Chi cùng Dương Tố Lan đỉnh phong tuyết ra tới, Dương Tố Lan còn có chút câu nệ. Hà Phương Chi thoải mái hào phóng cùng Lý học sinh chào hỏi, hắn xác thật là đi tìm ngươi. Ngày hôm qua chúng ta thôn có hộ nhân ra dưỡng Dương Đông chết. Nhà ta mua mấy cân thịt dê. Ta sáng sớm liền lên hầm, nay không hầm hảo, cung cấp trăng nổi. Còn không có xuất phát, ngươi liền tới rồi. Ngươi chỉ định là nghe này thịt dê mùi vị chạy tới. Lý học sinh cười ha ha, tẩu tử lời này liền nói sai rồi. Ta nơi nào là nghe thấy được, ta là tối hôm qua nằm mơ mơ thấy. Ngươi làm kia đồ ăn đặc biệt hợp ta ăn uống. Mấy năm trước các ngươi vẫn luôn không trở về, ta không có lục ăn. Hôm nay ngài cần phải lấy ra thật bản linh A. trương hướng dương đã đem xe đạp đố ở bên cạnh, đi tới ôm Lý học sinh cổ. ngươi nhìn ngươi đều đương huyện trưởng còn như vậy không đáng tin cậy cả ngày chỉ biết ăn để ý nhân ra nói ngươi là đồ tham ăn huyện trưởng nói câu lấy cổ hắn hướng trong đi lý học sinh bị hắn mang theo hai bước mới nhớ tới quay đầu lại chiều hà phương chi nói tẩu tử ta kia xe đạp trên ghế sau còn mang theo hai con cá mới mẻ đâu còn chưa có chết ngươi chờ lát nữa cấp hầm đi trương hướng dương chịu chịu khoe miệng Lý học sinh vội Vỗ vô, vô hằn bối vào sân. Dương Tố Lan nghe thế loại thời tiết còn có xuống cá, vội câu đầu sau này tỏa xem. Chỉ thấy một cái sắt lá tiểu thùng dùng tợ lặt tiệp lá mỏng che lại nửa bên thùng khẩu, nàng kéo ra kêu tợ lặt tiệp lá mỏng, thấy bên trong có nửa số nước, hai điều không lớn không nhỏ cá chính du a du. Dương Tố Lan nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt không thể tưởng tượng, này thủy như thế nào không đông lạnh trụ a. Hà phương chi dò xét xuống nước ôn. Chiều năng nói, bên trong thủy là ấm, nhưng là lại không phải thực năng. Dương Tố Lan gật gật đầu, lại cùng Hà Phương Chi kể thai nói nhỏ, biểu muội này huyện trưởng một chút cái giá đều không có, người còn rất hiền hòa. Hà Phương Chi nhìn nàng một cái, ngươi lại không phải chưa thấy qua hắn, như thế nào còn như vậy câu nệ a? Dương Tố Lan cũng cảm thấy chính mình vừa mới có điểm lên không được mặt bản, có điểm không được tự nhiên, ai, còn không phải trước kia nháo. liền sợ này đó làm quan Hà Phương Chi đem trong nước cá vớt ra tới biểu tỷ ngươi tới giúp ta trợ thủ đi canh thịt dê đều đã hảo làm nói ca kho xào hai hơn hai tố tiếp điểm bỏ kho lại thiêu cái canh thấu tám đồ ăn sửa lại một bàn. Dương Tố Lan cũng không gì sự tự nhiên đáp ứng hai người vừa làm đồ ăn biên tán gẫu Hà Phương Chi thử thăm dò hỏi biểu tỷ cha chồng mua nhà mặt tiền ngươi đi xem qua sao dương tố lan cho rằng nàng là ở quan tâm chính mình sinh ý gật đầu nói xem qua khá tốt phía trước là nhà dân sau lại hai bên đường đều bãi nổi lên quầy hàng kia người nhà liền đem sườn biên khai đạo môn ta coi làm buôn bán khá tốt ta cha còn rất thật tinh mắt hà phương chi trong lòng có số xoay đề tài nhị tỷ ra phòng ở phá đến kỳ cục nay một chút lại tuyết rơi nếu là sau không ngừng còn không biết có thể hay không đảo đâu Hướng dương tưởng chức làm nhị tỷ một nhà dọn đi vào trụ. Dương Tố Lan như mày, nhưng ta kia phòng ở là dùng để làm buôn bán á bọn họ trụ đi vào, ta như thế nào trang hoàng A. Hà Phương chi nghĩ nghĩ, người nói được cũng đúng. Nếu không chức làm cho bọn họ trụ đi vào, chờ sơ tám quản lý bất động sản cục mở cửa, chúng ta lại đi mua một bộ. Dương Tố Lan trừng lớn đôi mắt, ta nói hai người là có tiền không trôi hoa đúng không? Làm gì muốn mua phòng ở cho bọn hắn trụ a Hà Phương Chi chụp hạ chính mình đầu. Nhìn ta, ta cư nhiên đã quên theo như ngươi nói. tướng Dương cấp đại ca ra cái chủ ý, làm bán sỉ. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tố Lan ngẩn ra một chút, làm bán xỉ. Ý của ngươi là đi Quảng Đông phiến hóa đến bên này bán. Sau đó bán sỉ cho người khác. Đúng vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Phương Chi nhìn nàng hỏi. Dương Tố Lan đi ra ngoài ngẩn ấy năm. kiến thức vẫn phải có như vậy đích xác tới tiền thực mau chỉ là nhập hàng yêu cầu tiền không ít ta nếu một toa xe tất cả đều là quần áo nói đó chính là mấy và thối nhà bọn họ nào có như vậy nhiều tiền a Hà Phương chi xua xua tay tiền chúng ta có thể chi viện các người, liền tính nhập cổ ngươi liền nói này sinh ý thế nào đi Dương Tố Lan cũng cảm thấy hắn nam nhân tính tình rất thích hợp lái xe hắn gật gật đầu khá tốt Chỉ là làm buôn bán không phải đơn giản như vậy. Nếu hắn nam nhân lấy hóa tiện nghi còn hảo, nếu so người khác quý, kia hóa không phải tạp trong tay sao. Hà Phương Chi suy xét đến tương đối toàn diện, phía trước đại ca vẫn luôn ở xưởng quần áo làm. Hắn đối trang phục này khối tương đối thủ, cũng đều có thể biết được quần áo định giá. Quần áo này khối liền từ đại ca phụ trách. Đến nội những mặt khác, ta sẽ làm mã đại thuận hỗ trợ nói. Mã đại thuận vẫn luôn cùng Lý Thế Vinh có hợp tác. Lý Thế Vinh không chỉ có chỉ ở nội địa khai siêu thị, còn đầu tư không ít nhà máy, nếu mã đại thuận đi nói nhất định có thể bắt được thấp nhất giá cả. Dương Tố Lan lập tức yên tâm, kia cảm tình hảo. Nói tới đây, nàng hậu chi hậu giác mới hiểu được biểu muội ý tứ, ý của ngươi là nói làm nhị muội giúp chúng ta bán hóa. Trương nhị mai tính tình nhưng thật ra thực thích hợp bán đồ vật. Chỉ là nàng đối chính mình nam nhân vẫn luôn lạnh lùng. Dương Tố Lan có điểm không yên tâm. Nếu không vẫn là thôi đi. Làm nàng làm việc khác, dù sao huyện thành cơ hội nhiều như vậy, không nhất định một hai phải cùng chúng ta trộn lẫn ở bên nhau. Nàng tình nguyện tiêu tiền thỉnh người, cũng không muốn dùng trương nhị mai. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Quan hệ tốt thân thích chi gian thường thường bởi vì tiền nháo mâu thuẫn, hướng chi quan hệ không tốt đâu. Hà phương chi kỳ thật cũng không báo cái gì hy vọng, liền trương nhị mai cái kia tính tình, trương hướng dân nhưng thật ra có thể nhẫn được. Nhưng nàng biểu tỷ không phải ăn chay, phòng chừng này hai người sớm hay muộn đến đánh lên tới, thành, việc này ta cùng hướng Dương nói, không cho các ngươi khó xử. Hà Phương Chi vẫn là hiểu biết nam nhân nhà mình, phòng chừng chính hắn đều cảm thấy việc này quá nguy hiểm, cho nên sau lại mới sửa lại khẩu làm nàng hỏi trước hỏi xem. Hà Phương Chi cùng Dương Tố Lan ở nhà bếp bận việc, sương khói lượn lờ, ấm áp như xuân. Ngoài cửa sổ lại là đông tuyết bay tán loạn. nguyên bản vẫn là mao mao tuyết mịn hiện tại đã biến thành lông ngống đại tuyết phảng phất chỉ là trong nháy mắt nóc nhà trên tây tường vây đều tích một tầng tuyết tới gần tây phòng đất trống trô không biết khi nào tài một cây quả hầm thụ chuối lùi cành khô thượng bị tuyết ép tới hơi hơi có chút tối lượng hà phương chi bưng vừa mới xào tốt đồ ăn lược khai nhà bếp rèm cửa nên diện phô tới một trận khí lạnh nhắm thẳng nàng trong cổ toản Nàng ngẩng đầu nhìn tảng lớn tảng lớn bông tuyết từ bầu trời che trời lấp đất rơi xuống, gió lạnh gào thét, thủ hơi ô ô rung động. Nàng không tự kìm hãm được nắm thật chặt trên người quần áo, mạo nguy hiểm hướng nhà chính buôn. Lý học sinh nhìn đến nàng tiến vào, vội đứng lên chiều nàng cười, tẩu tử, ta vừa rồi chính là khách khí khách khí, ngài đừng thật sự cho ta chỉnh một bàn A. Hà Phương Chi đem đồ ăn bày biện đến trước mặt hắn, khỏe miệng mỉm cười, đều là nhà mình loại. không đáng giá cái gì tiền ngươi tạm chấp nhận ăn nhưng đừng chê ta chậm che a lý học sinh khó được có chút tu quẫn nhìn tẩu tử nói ta hướng chính là đồ ăn sao ta hướng chính là tay của ngài nghệ ngài chính là làm rau dại cũng có thể làm ra sơn chân mùi vị tới hà phương chi trên mặt mang theo vài phần bỡn cất cười mấy năm nay không gặp ngươi này miệng càng ngày càng ngọt ta đệ muội cũng mặc kệ của ngươi lý học sinh cười ha ha triều trương hướng dương chớp mắt vài cái Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy sợ vợ a. Trương hướng dương mỹ mắt không chê không được mà nhảy nhảy, kẹp lên cá trên bụng một khối thịt non, ánh mắt hơi mang cảnh cáo, ngươi còn ăn không ăn. Lý học sinh cũng không rảnh lo treo gẹo hắn, lập tức cầm lấy chiếc đũa cái cá. Hà phương chi vô vỗ trương hướng dương sống lưng, hảo hảo chiêu đái lý huyện trưởng. Đừng nhỏ mọn như vậy. Ta cùng ngươi nói, hắn chính là ghen ghét ngươi. hắn ở nhà không chừng liền nước rửa chân đều đào đâu trường hướng dương không thể tưởng tượng mà chừng lớn đôi mắt nhìn lý học sinh kia trong ánh mắt lộ ra một cổ tử vui sướng khi người gặp họa lý học sinh trong miệng ăn cá nghe được lời này nhịn không được khụ khụ ngươi nói bừa hà phương chi nhúng mày ra vẻ hào phong nói tức giận cái gì a liền tính ngươi thật sự sợ vợ ta cũng sẽ không khinh thường ngươi vì trấn an ngươi ta lại cho ngươi xảo hai cái chuyên môn ngươi chờ a Lý học sinh ăn xong trong miệng cá, vừa định đem người gọi lại, liền nghe thế sao một câu, cho nên nói hắn muốn hay không thừa nhận chính mình sợ vợ. Trương hướng dương thấy hắn khuôn mặt dối dám, trong lòng nhạc nở hoa, ngoài miệng lại nói, sợ vợ lại không mất mặt, thừa nhận thì lại thế nào. Ta có hai cái bằng hữu đều là sợ vợ. Cũng quá đến hảo hảo. Ngươi nha, đừng chết sĩ diện khổ thân. Được, trực tiếp cho hắn cái quan định luận. Lý học sinh cũng không nói gì. cho chính mình gấp một khối thịt cá, nhìn Trương Hướng Dương ăn mặc người năm người sáu, hắn hơi hơi nhướng mày, ngươi này thân quần áo hoa không ít tiền đặt mua đi. Lý học sinh tuy rằng tiền lương không cao, nhưng hắn trong nhà thế lực không nhỏ, có mấy cái đường huynh đều ở Quảng Đông giúp sức làm, khai ra nhà máy, hắn cũng vào một cổ. An Tết gửi chia hoa hồng thời điểm, đường huynh còn cho hắn gửi vài món quần áo, trong đó một kiện cùng Trương Hướng Dương trên người rất giống. chương hướng dương du mắt nhìn mắt chính mình trên người quần áo, này quần áo dễ dàng không mặc, nếu không phải tính toán đi gặp ngươi ta căn bản không mặc. Một kiện quần áo giá cả đỉnh được với bên thẻ bài mười mấy kiện. Lý học sinh như mày, xoay trong tay chén rượu, nỉ non, chúng ta quốc gia vẫn là quá nghèo a. Bên quốc gia có thể bán loại này giá trên trời quần áo, bọn họ quốc gia lại bán không dậy nổi. Nghe hắn đường huynh nói này quần áo vẫn là bởi vì nhãn hiệu thương thật sự khai không nổi nữa. mới ở quan cửa hàng trước hàng giới xử lý. Trương Hướng Dương không biết chuyện này, thấy trước mặt hắn chén không, cầm lấy đặt ở lẩu niêu nhôm uống, cho hắn chén nóng bỏng canh thịt dê. Nay canh vẫn luôn ở bếp lò thượng ồn, thịt dê vị càng ngày càng đùng. Lý học sinh bưng lên chén uống một ngụm, Trương Hướng Dương chiều hắn cười, người nhà, cũng đừng lo lắng, chúng ta quốc gia về sau sẽ càng ngày càng tốt. Ta khai kia hai cái nhà máy chính là như vậy. Nghe hắn nhắc tới chuyện này, Lý học sinh buông chén, nói lên chính sự, thật không dám dầu diếm, ta hôm nay tới, là có việc muốn nhờ. Trường hướng dương hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn còn có thể có việc cầu đến trên người mình. Này cũng thật hiếm lạ, người nói. Hắn không thích nói mạnh miệng, nếu hứa hẹn, lại làm không được, kia mới là mất mặt. Lý học sinh thấy hắn khẩn băng thân thể, cười nhạo một tiếng, đừng khẩn trương, cũng không phải cái gì đại sự. Ta muốn cho người đem nhà máy cũng chạy đến chúng ta huyện thành tới. Khai phân xưởng. Trương hướng dương trinh lăng một chút. Đừng nói, hắn còn trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là lý học sinh đã nói ra, hắn tổng không hảo cự tuyệt. Hắn ngẩn đầu đối thượng lý học sinh tầm mắt, nói ra tính toán của chính mình. Ta kia hai cái nhà máy đồ vợ, ta đang định vận đến bên này bán. Lý học sinh thật không có ngoài ý muốn, Đông Giang huyện tuy nhỏ, nhưng cũng là có thị trường. Hắn bưng lên chén rượu miệng trương hướng dương chạm chạm, sang sảng cười, vận tới vận đi, tiền đều hoa ở trên đường, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao. Trương hướng dương tự nhiên cũng biết cái này, chỉ là kiến phân xưởng không phải dễ dàng như vậy, cái thứ nhất vấn đề chính là hắn không có tín nhiệm người, kiến xưởng việc này quá lớn, ta một người cũng chưa nghĩ ra. Lý học sinh vô vô cái bản, vậy ngươi thật nên hảo hảo ngẫm lại. Ngươi tưởng A, từ Quảng Đông đến Lâm Bắc, có hơn ngàn dặm lộ. Lộ phí chính là một bút không nhỏ phí tổn. Còn có từ lâm bắc hướng bắc, về sau khẳng định cũng muốn mở ra. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ khuyết chương sao? Chương hướng dương trước nay không nghĩ tới muốn từ bỏ này đó địa phương thị trường. Cho nên hắn sáng sớm liền tính toán từ thâm quyến bên kia vận hóa lại đây. Kinh lý học sinh như vậy vừa nói, này trong đó phí tổn xác thật không nhỏ. Thấy hắn có chút ý động, lý học sinh không ngừng cố gắng. Hơn nữa thâm quyến bên kia nhân công phí cùng nơi sân phí đều quý thật sự. Ngươi nếu là ở Đông Giang huyện Kiến Sưởng, ít nhất có thể tỉnh một nửa, ngươi ngẫm lại có phải hay không thực có lời. Điểm này nhưng thật ra nói đến trương hướng dương tâm khảm đi. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, dương mắt xem lý học sinh, ngươi ở bên này làm 8 năm. Như thế nào vẫn luôn không dịch và a Lời này chắc tâm, lý học sinh chịu chịu khỏe miệng, ai nói không có dịch và a ta trước kia là Hoài Giang huyện huyện trưởng Hiện tại là Đông Giang huyện huyện trưởng, quản hạt khu vực lớn một phần ba đầu. trương hướng dương nâng má, lẳng lặng nhìn hắn. Lý học sinh không nghĩ tới người này như vậy tặc, hắn như vậy cái lao bánh quẻ cư nhiên bị đối phương xem đến ra đầu tê dại, hắn xấu hổ đến cười cười, được rồi, được rồi. Ta thừa nhận ta làm ngươi lại đây kiến xưởng là vì chiến tích, nhưng ta cũng không có lừa dối ngươi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta vừa mới nói mấy cái chẳng lẽ không đúng sao. Trương hướng dương gật gật đầu, đều đối. Ta đây hỏi ngươi, bên kia có thể phê mà cho chúng ta kiến xưởng A. Lý học sinh vừa nghe có môn, vỗ tay nói, không cần kiến. Phía trước cái kia ngày hóa xưởng đã đã hơn một năm phát không ra tiền lương. Kia xưởng trưởng tự nhận lỗi từ trước, nhà máy có mấy trăm hào người chờ ăn cơm. Nghe đến đó, trương hướng dương vỗ tay, chiều hắn dựng cái ngón tay cái, ngươi nghiêu. Dĩ ngươi là làm ta liền người mang xưởng cùng nhau tiếp thu A. Lý học sinh triều hắn chắp tay chắp tay thi lễ, ngoài miệng xin khoan dùng, ai, đại ca, ta kêu đại ca ngươi có được hay không. Dù sao ngươi cũng là muốn nhận người. Ngươi liền người mang xưởng cùng nhau tiếp thu, không cũng khá tốt sao. Trương hướng dương lạnh lệnh nói, nhà máy ta có thể mớn, nhưng là người không cần. Ngươi nghe qua cái nào hoàng triều bị giết, còn giữ tiền triều đại thần. Lời này nếu là ở trước kia, trương hướng dương tuyệt đối không dám nói. Nhưng hiện tại là tám sáu năm, luận vẫn là thực tự do. Lý học sinh thấy hắn không chịu muốn, vẻ mặt đưa đám, đại ca, ta cầu ngươi giúp đỡ. Những người này cả ngày vây quanh ở chúng ta huyện chính phủ cửa, một hai phải ta cho bọn hắn chủ trì công đạo. người giúp giúp ta đi. Trường hướng dương trước nay là cái công tư phân minh người, tổng không thể bởi vì lý học sinh giúp quá hắn, hắn phải đi tiếp như vậy cái cục diện rồi dám đi, đây chính là vô cùng vô tận phiền thoái. Chương hướng dương xoa xoa giữa mày, huynh đệ, không phải ta không nghĩ giúp ngươi. Ngươi là không biết này đó quốc xí công nhân có bao nhiêu lười. Ta nếu là chính mình nhận người, bảo quản tìm những cái đó cần mẫn lại không nhiều lắm lời nói người tới làm việc. Những người này đều ở quốc xí trong xưởng đại quán, gian dối thủ đoạn đều xem như nhẹ, nghiêm trọng còn có khả năng cho ngươi ăn bất an xén nguyên vật liệu, ngươi nói loại người này ta có thể muốn sao. ta chiêu bọn họ lại đây là tạp chính mình chiêu bài đi ta cần thiết không thể muốn a lý học sinh thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này nếu không phải hắn đường huynh tiền không đủ khai không được phân xưởng hắn khiến cho đường huynh lại đây tiếp làm trương hướng dương tiếp nhận cũng là vì trương hướng dương trong tay có tiền hắn thường xuyên ở báo chí thượng cùng TV thượng nhìn đến hắn kia hai cái nhà máy sản phẩm nghĩ đến hẳn là bán thật sự không tồi chỉ là mặc cho ai lại có tiền cũng sẽ không đem tiền hướng buồn giải đều là một phân một phân tránh tới. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống dưới. Lý học sinh trầm ngâm trong chốc lát, như vậy đi. Nhà máy, ta làm chủ bán cho ngươi. Trong xưởng công nhân, ngươi trước chọn có thể sử dụng dùng. Không nghĩ dùng, liền tính. trương hướng dương thấy hắn thoái nhượng, trong lòng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại có điểm ấy nấy, ngươi cũng đừng trách ta. Nếu là ta cá nhân nhà máy, ta chính là đưa ngươi mấy vạn hoa hoa đều thành. Ta hai cái nhà máy đều có phía đối tác. Ta cũng đến vì bọn họ suy xét. Lý học sinh vô vô hàn bối, ngươi vừa mới nói này đó, ta trước nay không nghĩ tới. Rốt cuộc là làm buôn bán người, nghĩ đến chính là so với ta chu toàn. Hắn chỉ nghĩ đem nhà máy tiện nghi bán cho Trương Hướng Dương, nghĩ bằng chính mình nhân tình, Trương Hướng Dương hẳn là sẽ đem người nhận lấy. Rốt cuộc dùng ai mà không dùng Nhưng hắn lại đã quên Người cùng người là không giống nhau Những cái đó nhiễm một thân tật xấu Người thành phố sao có thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời Lý học sinh xoa xoa mặt Ngày ấy hóa trong xưởng còn có chút máy móc Có 10 năm Mặt trên cấp đánh giá giới Đến lúc đó ngươi nhìn xem có thể hay không cùng nhau muốn, Muốn nhà máy Khẳng định đến liền thiết bị cùng nhau muốn. Chưa hướng dương sớm có chuẩn bị tâm lý Hắn gật gật đầu Nếu có thể bình thường sử dụng, ta muốn cũng không quan hệ, bất quá rốt cuộc là dùng quá, giá phương diện khẳng định muốn suy giảm. Lý học sinh khe khẽ thở dài, thành đi. Trương hướng dương liền ước định ngày, ngày mai, ta dẫn người đi xem nhà máy, phương tiện sao? Phương tiện. Lý học sinh gật đầu. Trên thực tế, hắn hận không thể hiện tại liền lôi kéo trương hướng dương đi xem. Phải biết rằng những người đó hiện tại còn đổ ở nhà thuộc khu cửa đâu. Nếu không phải hắn nói hỗ trợ tìm người tới đón thế nhà máy, những người đó đều không bỏ hắn ra tới. Trương hướng Dương thử thăm do hỏi, vậy ngươi việc này như thế nào giải quyết? Hắn phía trước ở thâm quyến thuê miếng đất kia, một năm chỉ cần 500. Hắn kia nhà máy không cần lại cái, tỉnh hắn không ít chuyện, nhưng là căng chết cũng chỉ có thể bán được 1.000. Đến nỗi dùng 10 năm thiết bị, liền càng không đáng giá cái gì tiền, đánh gây lúc sau, cũng chỉ có thể có 4-500. Thêm lên phòng trừng cũng chỉ có thể có một ngàn năm. Một cái nhà máy, công nhân ít nhất hơn trăm người, đã hơn một năm không phát tiền lương, như vậy điểm tiền đủ làm gì? Trương hướng dương cảm thấy lý học sinh cái này huyện trưởng đương đến quá sức. Lý học sinh đầu tương đối linh hoạt, nhà máy đã đóng cửa. Nhà máy bán chút tiền ấy chỉ có thể làm như phân phát phí. Ta tính toán, nếu ngươi chọn lựa chúng nhân thủ, bọn họ cũng nguyện ý lưu tại nhà máy, vậy phát 20. không đi ngươi nhà máy làm, liền phát một trăm. Ngươi cảm thấy được không? Đây là nói sẽ không cấp những người đó phát tiền lương. Trương Hướng Dương tưởng tượng cũng là, này nhà máy lại không phải lý học sinh kinh doanh đóng cửa, liền tính hắn là huyện trưởng cũng không có lý do gì cầm trong huyện tiền bổ khuyết cái này thiếu hụt. Trương Hướng Dương cười cười, vậy ngươi trước ra môn những người đó làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Chọc nóng này ta! ta liền đem bọn họ toàn trảo tiến đại lao. Như vậy bọn họ là có thể an tâm. Lý học sinh rốt cuộc vẫn là cái thiện tâm người, không nghĩ làm những người này lưu lại vết nhơ, cho nên mới chậm chạp không có động tác. Nếu không hắn một cái đương huyện trưởng còn trị không được này đó điều dân sao. Trương hướng dương lại cùng hắn hỏi thăm hạ nhà máy tiền thuê chờ tình huống. Lý học sinh âm thầm tính tính, lần này ít nhất đến phải có 2.000 đồng tiền mới có thể đem sự tình giải quyết. Một năm tiền thuê là 300, bởi vì nhà máy người nhiều, chỉ sợ ngươi đến một lần giao 5 năm. Trương hướng dương đang có ý này, không sao cả mà xua xua tay, chẳng sợ một lần giao 10 năm cũng đúng. Nhưng là cái này nhà máy là tư xí, không phải quốc xí, về sau chính phủ bộ môn không được nhúng tay. Lý học sinh thấy hắn như vậy chấp nhất, trong lòng thầm than một hơi, thành đi. Ta khẳng định không nhúng tay. Chờ hai người ăn uống no đủ lúc sau. Trương hướng Dương liền làm hắn tức phụ thu thập một gian nhà ở ra tới, làm lý học sinh chủ hạ. Dương Tố Lan thấy lý học sinh say đến ngã trái ngã phải, cảm khái nói, xem ra đương huyện trưởng cũng không thoải mái a đem người đều tra tấn thành cái dạng gì. Trước kia cỡ nào tuấn tú một cái tiểu tử a, hiện tại nhìn còn không có tam đệ tinh thần đâu. Dương Tố Lan nói xong, liền cáo tử rời đi. Hà Phương Chi cùng Trương hướng Dương đem người đưa ra môn. hà phương chi thấy trương hướng dương cúi đầu ủ rũ heo hứa nàng nhẹ giọng nhắc nhở hắn nhìn điểm dưới chân nhưng đừng trượt chân hai cái giờ không đến này trên mặt đất tích một tầng thật dạy tuyết hai người vào nhà chính trương hướng dương giúp hà phương chi đạn rớt trên người lạc đông tuyết hà phương chi cũng giúp hắn đạn rớt hai người nhìn nhau cười trương hướng dương làm nàng ngồi xuống cho nàng thịnh canh đôi ta thương lượng lâu như vậy ngươi nên đói bụng đi hà phương chi lắc đầu Ta vừa mới ở nhà bếp ăn hai cái bánh bao. Trương hướng dương đem canh thịt dê đặt ở nàng trước mặt, này canh hương vị không tồi, ngươi uống một chén ấm áp thân mình. Hà Phương Chi cười tiếp nhận tới. Trương hướng dương ở lò trước sưởi ấm, ba cái hài tử ở bên cạnh trong phòng lẩm nhẩm lẩm nhầm nói lặng lẽ lời nói. Trương hướng dương đem Lý học sinh ý đồ đến cùng Hà Phương Chi nói một lần. Hà Phương Chi nhưng thật ra không phản đối, ngược lại thực duy trì, Lý học sinh nói được cũng đúng. Thâm quyến bên kia chiêu công khó khăn, nếu ngươi nguyên bản liền tính toán ở phía bắc khai thác thị trường, vậy ngươi ở bên này kiến cái phân xưởng, cũng có thể tiết kiệm phí tổn. Trương hướng dương trà sắt tay, thở dài, ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền chống đỡ không được. Hắn chỉ nhớ rõ thập niên 90 là hạ cương chiều, nhưng không nghĩ tới đông giang huyện cái này ngày hóa xưởng nhanh như vậy liền đóng cửa. Hà Phương chi nghĩ đến trước kia ở Trung Ý Lìa Việt khi, kia dược liệu múc meo sinh trùng chuyện này. Nàng không khỏi cười lạnh liên tục, ngươi là không biết những người này có bao nhiêu hôn chướng Bởi vì không phải nhà mình, cho nên nửa điểm cũng không chịu tận tâm. Vậy ngươi nói ta chiêu những người này tiến vào có thể hay không không hảo quản lý. Muốn kiến phân sự nói, khẳng định muốn an bài tân nhân lại đây. Nhưng hắn lại lo lắng tân nhân tay đoạn không được, áp không được này đó lao bánh quẩy. Hà Phương chi nhún mày, làm gì muốn an bài tân nhân lại đây? Trực tiếp làm bành gia mục lưu tại bên này quản lý không phải được rồi sao? Trương hướng Dương lập tức xua tay, kia nào thành A này không phải đem bành gia mục đi xuống điều sao? bánh gia mục cùng mã đại thuận không giống nhau. Mã đại thuận là có cổ phần ở nhà máy. bánh gia mục phân lại là nhà máy chia hoa hồng. Trên thực tế hắn là không có cổ phần. Nếu hắn đem bành gia mục triệu hồi tới làm hắn quản tân xưởng, bánh gia mục còn tưởng rằng hắn đối hắn không hài lòng đâu. hà phương chi biết hắn là không yên tâm tân nhân quản nhà máy không ngừng là nàng chịu trương hướng dương ảnh hưởng kỳ thật trương hướng dương cũng bị ảnh hưởng hắn cũng không phải đối tất cả mọi người trăm phần trăm tín nhiệm hắn có thể tín nhiệm bành gia mộc cùng mã đại thuận nhưng chưa chắc sẽ tin tưởng người khác hà phương chi lấy ra chủ ý ngươi làm bành gia mộc phụ trách hai cái xưởng bái tân xưởng trước làm hắn quản cũ xưởng cũng chiếu cố nhiều lấy một phần tiền hắn chỉ định vui Trương hướng dương hơi mang trần trở, có thể được không? Hai nơi buôn ba, còn không đem hắn bội chết. Hà Phương chi buông tay, người tài giỏi thường nhiều việc sao? Ngươi đừng xem thường người. Ta coi bành Gia mục rất có tiến tới tâm. Hắn không phải còn ở tự học quản lý sao? Khiến cho hắn thử xem xem bái. Nếu thật sự không được, ngươi khiến cho mã đại thuận giúp đỡ chiếu cố một chút. Trương hướng dương rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm. Đầu năm nay giao thông cùng thông tin đều không phải thực phương tiện, thâm quyến cùng đông giang cách xa nhau ngàn dặm, làm bành ra một đồng thời này quản lý hai cái nhà máy, có điểm ăn không tiêu. Nhưng hắn xác thật cũng không thể đem bành ra một cấp triệu hồi tới. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, ta xem không bằng như vậy. Làm mã đại thuận giúp đỡ quản lý thâm quyến hai cái nhà máy, làm bành ra một quản lý đông giang huyện này hai cái nhà máy. Không đợi Hà Phương Chi trả lời, chính hắn liền phủ quyết. Không được không được, như vậy liền lộn xộn Mã Đại Thuận lại không có đồ trang điểm xưởng cổ phần, hắn cắm một chân tính sao lại thế này. Đến lúc đó hai người vì tranh doanh số, lại nháo ra điểm mâu thuẫn đã có thể không hảo. Hà Phương chi không lại còn hắn. trương hướng dương xem xét mắt sắc trời còn sớm, hắn liền đi tranh bành ra mục ra. Bành ra mục quê quán ở bên này, cha mẹ cũng còn khỏe mạnh, cho nên mỗi năm đều sẽ trở về xem lão nhân, không giống Mã Đại Thuận. bởi vì đối người trong nhà không có vướng bận đi thăm quyến lúc sau liền rốt cuộc không trở về quá trương hướng dương đến thời điểm bành gia mục đang ở trong viện quét tuyết động nhìn thấy trương hướng dương xách theo lễ vật vào cửa hắn còn có chút kinh ngạc hôm trước không phải mới đến quá sao hôm nay sao lại tới nữa như thế nào ngươi tiền dùng nhiều không xong a trả lại cho ta đưa hai lần lễ trương hướng dương đem lễ vật giao cho lữ tu anh đấm bành gia mục một chút bành ca ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẹ a lữ tu anh bưng nước đường lại đây trương hướng dương triều nàng nói lời cảm tạ rồi sau đó cùng bành ra mục nói lên kiến phân xưởng chuyện này bành ra mục một chút buồn rầu cũng không có vỗ ngực liền nói ta còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu hành a ta có thể quản hai cái nhà máy ta cùng ngươi nói ta thuộc hạ có hai cái không tồi người được chọn người phi thường có khả năng Phía trước ta liền tưởng cùng ngươi nói đề bạt bọn họ đương phó xưởng trưởng nhưng ta lo lắng ngươi sẽ có ý kiến, chậm chạp không dám để Trương hướng dương thấy hắn một ngụm đáp ứng, lại nghe hắn nói như vậy, tức khắc, gì ta ở ngươi trong mắt liền nhỏ mọn như vậy à, liền cái phó xưởng trưởng cũng không chịu đề bạt. Bánh ra mục thấy trên mặt hắn mang theo cười, hiển nhiên không có thật sự sinh khí, cười ha ha, là ta nghĩ nhiều. Ta chính là nghĩ có thể hoa một khối tiền. Vì sao còn phải tốn năm đồng tiền đâu? Trương Hướng Dương không hiểu quản lý, nhưng là có câu nói nói được đặc biệt hảo, 21 thế kỷ cái gì quý nhất? Nhân tài. Hắn lập lại một lần cấp lý học sinh nghe, cho nên chỉ cần là nhân tài, chúng ta liền phải lưu lại. Đến nỗi bọn họ tương lai có thể hay không chính mình khai xưởng chúng ta trước mặc kệ, chỉ cần chúng ta chính mình đem phương thuốc cấp tre hảo là được. Bánh ra một gật gật đầu, thành, ta sẽ nhớ kỹ. trương hướng dương vô vô bờ vai của hắn chúng ta ngày mai cùng đi xem nhà xưởng nếu giá cả không thành vấn đề liền cấp định ra tới đến nỗi nhân thủ chính ngươi chọn nếu cảm thấy vừa lòng ngươi liền phải nếu không hài lòng vậy không cần ngàn vạn đừng miễn cưỡng bánh gia mục biết hắn đây là đối những cái đó có thể hốn liền hốn người không yên tâm lập tức gật đầu đáp ứng bánh gia mục lại hỏi kia dưa muối xưởng cũng muốn kiến phân xưởng sao trương hướng dương cũng có này tính toán Đúng vậy, muốn kiến phân xưởng. Ta làm mã đại thuận phân cá nhân tay lại đây quản lý. giữa mối nhà máy là tân kiến, không cần mã đại thuận tự mình lại đây xử lý. Mã đại thuận không thích đông giang huyện, tới lúc sau, phòng trừng hắn cá nhân chuyện phiền toái không thể thiếu. Bánh ra mục lập tức minh bạch, tân nhà máy suốt ruột sự thiếu. Đổi cái tay mới lại đây ngược lại hảo xử lý. Mua cái này nhà máy, sự tình nhiều, đổi cái tay mới thực dễ dàng bị người khác nắm cái mũi đi. Ngày thứ hai, bành có một liền tới đây tìm trương hướng dương cùng Lý học sinh. Ba người mạo phong tuyết, đẩy xe đạp hướng huyện thành đuổi. Tới rồi ngày hóa sưởng, bên trong chất đống đồ vật bị tuyết động cái đến kín mít. Rất nhiều cửa sổ cũng chưa đóng lại, bành ra một cắm điện thí máy móc, cũng không biết này máy móc có phải hay không đã lâu vô dụng, cư nhiên mang không đứng dậy. Lý học sinh tức giận đến sắc mặt xanh mét, làm trông cửa người đến nhà bọn họ người nhà khu đem người hô qua tới. Không trong chốc lát, liền tiến vào một đám người. Những người này đôi mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, khen ngược tựa bọn họ là có thể ăn xong đi điểm tâm ngọt. Lý học sinh lo lắng những người này đầu nào phát vượng, lại đem hắn thật vất vả mời đến người mua cấp dọa chạy. Hắn đứng ở một chỗ trên đài cao cho bọn hắn giới thiệu, hai vị này là thầm quyến tư xí lão bản. Ta thỉnh bọn họ tới là vì mua cái này nhà máy. Các ngươi muốn tiền. chỉ có thể đem cái này nhà máy cấp bán đi. Nếu không cấp ngươi cũng đừng tưởng bắt được một phân tiền. Lời này thành công làm đám người nổ tung nổi, bọn họ không nghĩ tới Lý huyện trưởng đi ra ngoài một chuyến, không phải tìm đơn tử, mà là đem nhà máy cấp bán. Kia bọn họ về sau chẳng phải là không có bát sát. Có người lập tức lớn tiếng hô lớn, không được. Ta không đồng ý. Dựa vào cái gì chúng ta nhà máy muốn bán cho tư nhân lão bản. Chúng ta là ăn lương thực hàng hóa. Quốc gia cho chúng ta phát tiền lương. Trương hướng dương châm biếm một tiếng, đều khai đóng cửa, từ đâu ra tiền lương A. Bánh ra một cũng lộ giả khinh thường tươi cười. Lý học sinh mặt đều đen, nhà máy đã ngừng đã hơn một năm, xưởng trưởng đều từ trước, liền hóa đơn tạm cũng chưa người cho các ngươi đánh. Các ngươi còn đang làm cái gì xuân thu đại mộng. Ta nói cho các ngươi cái này nhà máy không bán cũng đến bán. Đây là thuộc về quốc gia nhà máy, không phải của các ngươi. Các ngươi không có tư cách làm chủ. Thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hôi bại. Ngay cả kêu đến lớn nhất thanh nam nhân cũng tiêu thành. Lý học sinh sụ mặt, ngươi cho rằng các ngươi bị khuất sao. Ta nói cho các ngươi, không phải tất cả mọi người có tư cách lưu lại. Tư sĩ muốn chính là ăn ít nhất cơm, làm nhiều nhất sống công nhân. Các ngươi hảo hảo nghĩ lại một chút, các ngươi chính mình phải không? Lúc này mới là thật sự thọc tổ ong vào vẽ. Không chỉ có ăn không hết lương thực hàng hóa, bọn họ cư nhiên liền công tác đều phải ném. nay đối bọn họ mà nói không khác xét đánh giữa trời quang. Không được. Không được. Lý huyện trưởng ngươi không thể đem nhà máy bán đi. Đây chính là chúng ta quốc gia nhà máy, ngươi như thế nào có thể đem nhà máy bán cho giai cấp tư sản đâu. Lý học sinh tùy ý bọn họ ở dưới tê thẳng đến bọn họ kêu mệt mỏi mới nói. Cái này nhà máy bán tiền, toàn bộ dùng để cho các ngươi phát phân phát phí. Các ngươi nguyện ý muốn, liền qua bên kia xếp hàng, không nghĩ muốn, liền tiếp tục ở bên này ồn ào. hắn lời còn chưa dứt, phía dưới người tất cả đều châu đầu ghé thai thảo luận lên. Mấy chục người ở bên cạnh tụ tập thảo luận, trương hướng dương cùng bành ra một cũng ở bên này thảo luận cái này nhà máy nên như thế nào chỉnh lý. Lý học sinh thỏ qua tới thử thăm dò hỏi. Hai người cảm thấy này nhà xưởng thế nào? trương hướng dương trực tiếp nhìn về phía bành gia mục, hắn cùng lý học sinh quan hệ hảo, có chút lời nói không có phương tiện nói, bành gia mục nhưng thật ra không có gì cố kỵ. Hắn tầm mắt dừng lại ở Đông Nam Giác. Cũng không biết là năm lâu thiếu tu sửa vẫn là có người cố ý vì này, Đông Nam Giác khơi mái ngói cư nhiên thiếu vài miếng. Đông tuyết từ cửa động chỗ phiêu tiến vào, trên mặt đất tích một bãi nước bùn. Hắn nhìn chung quanh bốn phía Ánh mắt dừng ở kia mấy cái trên cửa sổ. Nguyên bản được khảm pha lê đã nát, chỉ còn lại có khung cửa sổ bị gió lạnh gõ, phát ra bùm bùm thanh âm. Bánh da mục trên mặt có chứa vài phần tiếng nuối, nay nhà xưởng đồ vật đã không có gì dùng. Làm ngày hóa cùng thực phẩm có chút cùng loại, ngày hóa xưởng đồ vật là đồ ở trên mặt, đều đến muốn sạch sẽ. Ngừng đã hơn một năm máy móc, những người này không nói lấy đồ vật đem máy móc che lại, lại tùy ý cho bụi lọt vào tới. Điểm chết người chính là này, niên đại máy móc đều là thiết chế phẩm, có nước mưa thổi vào tới, máy móc đều sinh dỉ sát. Hắn chỉ vào máy móc nhập khẩu chỗ, bên trong dì xét loan lổ, đây chính là kim loại nặng, nếu là mỹ phẩm dưỡng da trộn lẫn đi vào loại đồ vật này, còn có thể dùng sao? Loại này là 10 năm trước lao máy, bọn họ sớm chút năm dùng cũng là loại này cũ máy móc, từ nước ngoài khai phá y nột máy, hắn liền làm chủ cấp thay đổi. Sinh sản ra tới sản phẩm so loại này càng tốt, bảo dưỡng cũng càng phương tiện. Lý học sinh rất có vài phần xấu hổ, nhìn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt đám kia còn ở hạ ồn nào người. Ngày thường làm việc không nghiêm túc, liền máy móc cũng không biết yêu quý, nhà máy cho tới bây giờ mới đóng cửa đã là cái kỳ tích, bọn họ cư nhiên còn có mặt mũi đòi tiền. Lý học sinh nghĩ đến phía trước tính ra giá cả, lại liên tưởng đến phía trước tìm những người đó, nhìn thoáng qua liền rời đi. Liên giới cũng không chịu báo, nguyên lai like mấu chốt ra ở chỗ này. Hắn kêu cửa vệ lại đi đem huyện chính phủ vài vị người phụ trách kêu lên tới. Người ý tứ ta đã hiểu, việc này ta một người cũng không làm chủ được, chúng ta đến thương lượng một chút. Bành ra muốn cũng không nổi, thành. Qua nửa giờ sau, nên tới người đều tới. Lý học sinh lại làm đám kia công nhân tuyển ra hai cái đại biểu lại đây mở họp. Những người khác chỉ có thể bằng thính, không có lên tiếng quyền. Bọn họ tuyển ở ngày hóa sửa nguyên lai like phòng họp mở họp. Cái bàn, ghế rửa rơi xuống vài tầng thật dày hôi. Tiến vào sau, mười mấy người hai mặt nhìn nhau. trương hướng dương cùng bành ra một liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến bất đắc dĩ. Hai người đều tự tìm khối rẻ lau, ở bên ngoài dựng xi măng tẩy hồ nước dính điểm nước. Đem cái bàn cấp mặt một lần. trương hướng dương lại từ chính mình túi sách móc ra mặt giấy đem cái bàn mặt làm. hai người sát cái bàn thời điểm những người khác đều kinh ngạc mà nhìn này hai người lý học sinh lại đây hỗ trợ hai người một chút cũng không giống đại lão bản đảo như là làm công bánh ra mộc đem rẻ lau hướng trong tay hắn một tắc chính mình ghế chính mình xác nói hắn kéo ra ghế đặt mông ngồi xuống còn lại người trên mặt lúng ta lúng túng có người tiếp nhận trương hướng dương trong tay rẻ lau hỏi hắn muốn trương mặt giấy đem chính mình ghế cấp lau khô Chờ đại gia toàn bộ sau khi ngồi xuống, Lý học sinh đi thẳng vào vấn đề, cái này nhà máy đã cứu không trở lại. xưởng trường đều đã tự nhận lỗi từ trước. Các ngươi cũng không cần nghĩ có người có thể cho nó khởi tử hồi sinh gì đó. kia căn bản là không có khả năng. Hai gã đại biểu sắc mặt tương đương nặng nề, trong đó một người nói, Lý huyện trưởng, liền không thể hùn vốn sao. Thế nào cũng phải đem nhà máy bán cho tư nhân. Nếu là hùn vốn nói, Bọn họ ít nhất còn có thể là nguyên lão, bán cho tư xí, bọn họ một chút chỗ tốt đều không có. Lý học sinh tự nhiên biết hắn lời nói lời ngầm, hắn bất đắc dĩ nói, nhà máy đã hơn một năm không phát tiền lương, đại gia hỏa nhật tử đều không hảo quá. Chúng ta nguyên bản cũng tưởng giải quyết các ngươi vào nghề vấn đề, chính là không được a. Hắn đem bành ra một nói kia mấy cái đều nói cho đại gia nghe, cái này nhà máy máy móc đã dỉ sát, này máy móc liền tính là phế đi. Một chút dùng đều không có. Cái này nhà máy duy nhất giá trị điểm tiền địa phương chính là này khối địa cùng với này mấy gian gạch đỏ nhà ngói khang trang. Nếu hồn vốn, ngươi liền lấy này không đến một ngàn đồng tiền đồ vật cho nhân ra hồn vốn, chiếm mấy thành cổ. Hai gã đại biểu hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người không phục nói, chúng ta ngày hóa xưởng là có cách tử. Nhắc tới chuyện này Lý huyện trưởng liền cảm thấy sốt ruột, từ Quảng Đông kia mấy cái thí nghiệm cờ lệch mở. Ngày này hóa xưởng đơn đặt hàng xuống dốc không thanh, đồ vật mười mấy năm cũng bất biến dạng, cũng khó trách nhân ra không chịu mua. hắn cười nhạo một tiếng, được, bọn họ chi ái Mỹ đồ vật so các ngươi xưởng sinh sản ra tới khá hơn nhiều, chính yếu chính là nhân ra có thể quần quận không ngừng sinh sản ra sản phẩm mới. Các ngươi đồ vật đã qua khi, các ngươi sinh sản ra tới giấy lại tháo lại hậu, nhân ra sinh sản ra tới giấy lại bạch lại tế. Còn có nhân gia đồ ở trên mặt đồ vật. có thể cải thiện làn da. Các ngươi đâu? Dầu mỡ? Lô vốn cũng chưa người bán. Thấy hắn cư nhiên nói như vậy, hai gã đại biểu tức giận đến mặt đều tái rồi. trương hướng dương thùng Lý huyện trưởng một chút, làm hắn đừng như vậy trắng ra, đỡ phải người khác cho rằng hắn cố ý tiện giới xử lý. Lý huyện trưởng cũng là bị những người này khí hô đồ, nguyên lai like hắn còn tưởng rằng máy móc ít nhất có thể bán 500 đồng tiền. Nhưng ai thành tưởng? Những người này cư nhiên nửa điểm không yêu quý. Hắn chỉ nghĩ đem này khối phòng tay khoai lang chạy nhanh giải quyết, rớt, thế nhưng mất đúng mực. Trương Hướng Dương chiều hai vị đại biểu nói, nếu các ngươi không nghĩ bán cũng thành. Nói thật, chúng ta nguyên bản tính toán chính mình kiến xưởng. Ta là xem ở Lý huyện trưởng mặt mũi thượng, mới lại đây đi này một chuyến, ban đầu hắn còn cùng ta nói, cái này nhà máy trực tiếp là có thể lấy tới dùng, máy móc cũng là hảo hảo. Nhưng ta tới vừa thấy máy móc không thể dùng nhà xưởng bệnh loét núi trong viện đồ vật bởi vì bị tuyết cái nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới đôi đến lộn xộn không hảo hảo rửa sạch khẳng định là không thể dùng chiêu thương làm chủ nhiệm lưu ngôn sơn trên mặt lộ ra lấy lòng cười trương lão bản ngươi này một phen lời nói đem cái này nhà máy bỡn cận một văn tiền đều không đáng giá nào có ngươi này nói được như vậy nghiêm trọng cái này nhà máy vẫn là có không ít ưu điểm sao Ngươi xem nhân thủ đều có, không cần ngươi phí gì sự, trực tiếp là có thể dùng. Lý học sinh mặt đều tái rồi, còn đề việc này. Càng đề nhân ra càng sốt ruột. Chương hướng dương đem lý học sinh nói kia một bộ cũng đi theo tòa người ta nói một lần. Hai gã đại biểu đều sắp ngồi không yên. Bọn họ tự xưng là là ăn lương thực hàng hóa công nhân, vẫn luôn lấy đương công nhân tự hào, lại không nghĩ rằng cư nhiên có một ngày bị tư nhân lão bản khinh thường, này nếu là gác 10 năm trước. Những người này dám như vậy kiêu ngạo sao? Thật là trước khác này khác ga. Hai người nghẹn khí, cũng không dám cùng hắn xảo, liền sợ đối phương không cao hứng, thật sự không mua cái này nhà máy. Trương hướng dương thấy mọi người đều không nói lời nào, liền thử thăm dò hỏi Lưu Nôn Sơn, chúng ta huyện thành còn có mã phê sao? Ta tưởng khai cái tân nhà máy, cái này nhà máy, nói thật, ta không thấy được với. Lưu Nôn Sơn đều sắp cho hắn quỳ xuống. Thật vất vả bắt được đến cá nhân có thể nguyện ý tiếp nhận, hắn cư nhiên nhìn vài lần không nghĩ làm. Hắn hướng Lý huyện trưởng cầu cứu, Lý huyện trưởng sáng sớm liền biết trương hướng dương tính toán, Triều lưu nôn sơn đạo, bọn họ này đó thương nhân đều thích tính toán tỉ mỉ. Nếu hắn hỏi thổ địa, ngươi liền cho hắn nói nói, làm hắn cũng hảo có cái đối lập. Kỳ thật chủ yếu không phải trương hướng dương yêu cầu đối lập, mà là hai vị này đại biểu yêu cầu nhận rõ chính mình tình cảnh. Có thể bán sớm bán. Lan lộn lâu rồi, cũng chỉ là lãng phí đại gia thời gian. Lưu Nôn Sơn cẩn thận cân nhắc Lý huyện trưởng nói, lại thấy Lý huyện trưởng cùng cái này Trương láo bản quan hệ thực chặt chẽ, liền không có cô ý nói dối, trực tiếp cho hắn báo thật đánh thật giá cả. Hiện tại huyện thành trung tâm còn có khối địa, có thể dùng để kiến nhà máy, diện tích cũng cùng cái này ngày hóa xưởng không sai biệt lắm. Bất quá làm nhà máy thủ tục thực dường rà, không có 2-3 tháng đều làm không đứng dậy. Này đó trương hướng dương trước kia cùng mã đại thuận chạy quá, tự nhiên sẽ hiểu. Hắn vây vây tay, không có việc gì, tả hữu này nhà xưởng cũng đến muốn một tháng mới có thể xây lên tới, còn có đến từ nước ngoài tiến thiết bị. Phiêu dương quá hải cũng đến lăn lộn 2-3 tháng. Đồng bộ tiến hành, cũng không chậm trễ thời gian. lưu nôn sơn trong lòng thầm than một hơi, lời này nói được hợp tình hợp lý, quả thực làm hắn không thể nào khuyên khởi. Hai gã đại biểu nghe trương hướng dương tựa hồ tưởng kiến tân xưởng không tính toán mua cái này cũ xưởng trong lòng gấp đến độ hứa ra hỏa, trương lão bản chúng ta không phải nói chuyển nhượng sự sao. Như thế nào xả đến tân xưởng mặt trên. Trương hướng dương cùng bành ra một chính thương lượng nên từ nào tiến gạch, nên từ nơi nào tìm người tới cái nhà xưởng nói được chính náo nhiệt, đã bị người kêu trụ. Hắn dừng thanh, chiều kia hai gã đại biểu nhìn lại, nhà xưởng có thể ra 500, tiền thuê 300 một năm, người nói chính chúng ta chọn các ngươi nếu là cảm thấy được không vậy chuyển nhượng cảm thấy không tốt chúng ta đây liền kiến tân xưởng ta là ngại với lý huyện trưởng mặt mũi mới lại đây nhìn xem cũng không có một hai phải cường mua cái này nhà máy uy tứ hết thể từ các ngươi chính mình tới làm quyết định kia máy móc thật đúng là chính là một phân tiền đều không cho a 2 gã đại biểu miễn bản có bao nhiêu hối hận sớm biết rằng này máy móc sinh dị sắt liền không thể dùng bọn họ một năm trước liền lấy miếng vải cấp đắp lên. Chỉ là sự tình nếu đã như thế, hai người lại hối hận cũng vô dụng. trương hướng dương thấy bọn họ sắc mặt khó coi, cũng có thể lý giải bọn họ khó xử, lại nói tiếp tuy rằng là đại biểu, nhưng nếu bọn họ thật sự tùy tiện đáp ứng hắn đề này đó điều kiện, phỏng chừng những người đó có thể đem này hai người xé, hắn nhìn về phía cửa kia mấy cái vẫn luôn thăm dò hướng bên này nhìn tiểu tử, các ngươi nếu chính mình làm không được quyết định, Có thể đi cùng bên ngoài người thương lượng một chút. Tốt nhất là tất cả mọi người ký tên. Nếu có một người không đồng ý, ta đây liền không mua. Đỡ phải mua xong rồi, còn chạy tới nháo sự. Hắn nhưng không nghĩ lan lộn. Nói, hắn từ chính mình trong bao móc ra sáng sớm liền viết tốt chuyển nhượng đồng ý thư. Ở mấy cái mấu chốt chỗ điền thượng con số, rồi sau đó điểm điểm cuối cùng một tờ chỗ trống chỗ, nơi này là các ngươi ký tên địa phương. một cái đều không được lạc hai gã đại biểu tiếp nhận tới đi ra phòng họp cùng bên ngoài người thương lượng đi mấy cái chiêu thương làm người thấy hắn làm việc như vậy dứt khoát lưu loát không khỏi hai mặt nhìn nhau nhìn một cái nhân ra nói chuyện làm việc bao lớn khi a lưu nôn sơn thử thăm dò hỏi kia này tân nhà máy trương hướng dương cười cười đương nhiên một kiến ta có hai cái nhà máy lưu nôn sơn ánh mắt sáng lên chỉ vào một phương hướng chúng ta huyện thành còn có ra xưởng quần áo, cái kia nhà máy cũng kinh doanh không tốt, sắp hắn lời nói còn chưa nói xong, trương hướng dương nâng nâng tay, ngại nhưng tha ta đi, nếu không phải xem ở lý huyện trưởng mặt mũi thượng, cái này cũ nhà máy ta đều không thể muốn, ngươi đừng nhìn chúng ta là nông dân xuất thân, giống như tránh điểm tiền cũng không bỏ được hoa, kỳ thật ta cùng ngươi nói, ta tình nguyện hoa nhiều một chút tiền kiến cái tân xưởng, cũng không muốn dùng này đó cũ xưởng. Chuyện thiên thoái nhiều lắm đâu Lưu nôn sơn rốt cuộc không hiểu làm buôn bán Thấy hắn thật sự không có hứng thú Liền dưng miệng Chuyên tâm trả lời hắn để vấn đề Trương hướng dương hỏi thăm kiến xưởng yêu cầu xi si măng Vôi, gạch đỏ Ngói đen ở đâu có bán sau Ký lục ở vợ thượng Chuẩn bị quá mấy ngày tuyết hóa Liền đi hỏi một chút xem Bánh ra một cũng hỏi thăm bên này đều có này đó nhà máy Cùng trước kia so sánh với Đông Giang huyện đã xem như tốt trên đường tiểu thương người bán rong nhiều như lông châu có mấy cái đường phố nhà dân đều đổi thành cửa hàng bắt đầu làm tiểu sinh ý rất nhiều từ bên ngoài làm công trở về người cũng lộng nổi lên tiểu làm xe giống đậu hủ xe lương thực cửa hàng quần áo cửa hàng tiệm trái cây đều khai đi lên nhưng là chính quy nhà máy nhưng thật ra rất ít duy nhất xem như khá lớn nhà máy hẳn là chính là một nhà bột mì nhà máy Bọn họ này đồ trang điểm xưởng nhưng thật ra không có người khai. Bánh ra một tâm tình hảo không ít. Quả thật bọn họ có thể cạnh tranh quá người khác, nhưng là nếu đối phương đã ở thị trường thượng chiếm hữu nhất định số định mức, kia bọn họ chen vào tới cùng nhân ra phân một ly canh, phải phải tốn lớn hơn nữa lực độ mới có thể làm người mua nhớ kỹ. Như bây giờ chỗ trống liền khá tốt. Chúng ta bên này thương nghiệp thuế có giảm miễn sao? Vừa mới bắt đầu cải cách mở ra thời điểm. Chính phủ vì cổ vũ gây dựng sự nghiệp, thu nhập từ thuế có nhất định giảm miễn. Hơn nữa vẫn là bút không ít tiền. Lưu Nôn Sơn cười cười, còn có thể miễn một năm. Nguyên bản là miễn ba năm, nhưng là hiện tại đã là bọn họ cải cách mở ra năm thứ ba. Bánh ra Mục đảo cũng không cảm thấy đáng tiếc, liền tính sớm hai năm lại có thể thế nào, bên này người lại không phú lên. Sinh ý cũng sẽ không quá hảo. Lưu Nôn Sơn nghe Trương Hướng Dương vừa mới nói. Bọn họ là kiến phân xưởng, cho nên liền cố ý hỏi thăm bọn họ ở thâm quyến khai nhà máy. Trương hướng dương cũng không cất giấu, nếu làm cho bọn họ biết bọn họ ra đại nghiệp đại, những người này chỉ biết định bợ bọn họ, cho bọn hắn mở rộng ra phương tiện chi môn, rốt cuộc không chỉ là lý huyện trưởng yêu cầu công trạng, những người này cũng yêu cầu. Hắn trả lời thời điểm, trực tiếp nói cho bọn họ nhất muốn biết, chúng ta đổ trang điểm xưởng mỗi năm giao thuế có 6-7 vạn. mấy cái chiêu thương làm người nghe thế hắn con số sôi nổi há to miệng vây quanh ở hắn bên người hỏi thăm thiệt hay giả vậy các ngươi nhà máy hẳn là rất có danh trương hướng dương nhướng mày các ngươi đều không xem tivi sao tivi kia ngoạn ý nhiều quý nhà. chúng ta nào mua nổi a trương hướng dương tưởng tượng cũng là tivi vài trăm đồng tiền đâu ai có thể bỏ được a hắn lại hỏi vậy các ngươi cũng không xem báo chí xem a xem chúng ta đông giang huyện báo triều trương hướng dương hết trô nói rồi liền nhân dân nhật báo đều không xem này đó chiêu thương làm cũng là say trương hướng dương cười giải thích chúng ta chi ái mị ở cờ cờ tờ vờ cùng nhân dân nhật báo thượng thường xuyên đánh quảng cáo cả nước nổi danh lời này làm đại gia hỏa đều nhạc nở hoa lớn như vậy nhà máy không lo doanh số kia bọn họ chẳng phải là có thể đi theo cùng nhau thơm lây liễu ngôn sơn nghĩ đến nhiều một ít trương lão bản Vậy các ngươi nhà máy khi nào chiều công A? Ta tức phụ có thể vào chưa? Đây là muốn chạy quan hệ, trương hướng dương ngầm hiểu, lại không có đường trường ứng thửa, mà là nói lên lời khách sáo, chúng ta là tư sĩ, chỉ cần là cần lao chịu làm đều có cơ hội, đến lúc đó chúng ta sẽ ở xưởng cửa rán chiều công gợi ý, các ngươi có thể thông chi các ngươi người nhà lại đây nhận lời mời. Lưu nôn sơn ánh mắt sáng lên, kia tiền lương đâu? trương hướng dương thấy hắn như vậy có hứng thú. Liên nói tiền lương khẳng định này đây chúng ta nơi này tiền lương tiêu chuẩn phát chỉ biết nhiều không phải ít tất nhất lễ lạc đều có phúc lợi tiền lương nhiều một ít lưu ngôn sơn tự nhiên cao hứng nhưng vẫn là đuổi theo hỏi ở quốc sĩ còn có thể phát phiếu gạo các ngươi này không phát sao có người nghe được hắn hỏi cái này vấn đề không khỏi phúc cười chụp hắn một chút ngươi lời này hỏi có cái nào tư xí cho ngươi phát phiếu gạo Hắn thượng nào đi cho ngươi lộng như vậy nhiều phiếu gạo a chương hướng dương hiếm lạ hiện tại không phải có lương cửa hàng sao còn muốn phiếu gạo làm gì lưu nôn sơn có điểm lúng ta lung túng hắn ra cảnh không tốt trong nhà có vài cái hài tử cả nhà liền chỉ vào hắn một người tiền lương sống qua tự nhiên ăn không nổi lương thực tinh hắn gai gai đầu những cái đó lương cửa hàng quá hắc giá cả so lương du cửa hàng bán đến đắt hơn bên cạnh có nhân đạo nhân gia kia mễ không giả dối khẳng định muốn quý một ít tiền nào của nấy sao Lưu Nôn Sơn thở dài, cho nên ta mới muốn cho ta tức phụ ra tới tìm công tác, tốt xấu có thể trợ cấp một chút gia dụng. Nếu nhà ngươi hải tử có người chiếu cố nói, có thể lại đây thử xem. Trương hướng dương thấy hắn quần áo đơn giản, nhưng là lại sạch sẽ, nghĩ đến hắn tức phụ hẳn là cũng là cái làm tay sừng sỏ vụ sống người liền nói, làm không được tinh tế sống, có thể làm chút việc nặng, chính là tiền lương sẽ không rất cao. Lưu Nôn Sơn cũng không chọn, ánh mắt sáng lên. chỉ cần có thể kiếm tiền liền thành nhà của chúng ta nhỏ nhất hải tử đều 6 tuổi có thể đưa đi dục hồng ban làm lão sư hỗ trợ mang trương hướng dương gật gật đầu vậy là tốt rồi trong phòng hội nghị chiêu thương làm tụ tập hỏi chiêu công sự tình phòng học ngoại đã cãi nhau ngất trời một cái áo lục nam nhân nắm nắm tay tức giận không thôi 500 đồng tiền liền tưởng mua lớn như vậy nhà máy quả nhiên là gian thương một cái khác thân hình gầy yếu nam nhân vẻ mặt suy sút Gian không gian dối ta cũng mặc kệ, này nhà máy đều thủ đã hơn một năm, ta dù sao là thủ không nổi nữa. ngươi xem chúng ta huyện kia mấy cái quốc sĩ đều đã phát không ra tiền công tới. Đây là tất nhiên xu thế. Chúng ta vẫn là lấy điểm phân phát phí đi rồi được. Có người nhỏ giọng nói, kia lão bản không phải nói chiêu công sao. Chúng ta có thể tiếp tục làm A. Vừa mới đi vào hai gã đại biểu, trong đó một người nói, ta xem quá sức, kia hai người tặc đầu. không phải gì người tốt. Áo lục nam nhân hỏi, nói như thế nào? Bọn họ chướng mắt chúng ta những người này. Lời trong lời ngoài đều ghét bỏ chúng ta. Ta xem liền tính thật sự nhận người, chúng ta chưa chắc có thể tuyển thượng. Mọi người đều mặt ủ mày hê. Một khác đại biểu nói, hơn nữa nghe này hai người ý tứ kỳ thật bọn họ căn bản không nghĩ mua cái này nhà máy, nhưng là bọn họ cùng Lý huyện trưởng có quan hệ, mới không thể không tới. Bọn họ tưởng mua đất một lần nữa cái xưởng, nói là tân nhà máy phá sự thiếu. Có người không cao hứng, hổ mặt, chúng ta cũ nhà máy có thể có cái gì phá sự. Những người khác đều nhìn hắn. Người nọ sắc mặt ngượng ngùng. Kỳ thật không cần phải nói cũng biết này cũ xưởng sự tình đích sắc rất nhiều. Đầu tiên trong xưởng công nhân muốn an trí hảo, tiếp theo còn có nhà máy người nhà khu muốn toàn bộ rửa sạch một lần. Liên này hai dạng sự, phải hòa tinh lực lan lộn. bọn họ không nghĩ mua cũng xác thật có đạo lý kia hai cái lao bản còn nói nếu các ngươi muốn tiền phải ký tên bằng không hắn liền không mua cái này nhà máy không muốn nhấc tay những người khác đều hai mặt nhìn nhau trong lòng nghẹn cháy trước kia cái này nhà máy có 300 nhiều người nhưng nhà máy đóng cửa này đã hơn một năm rất nhiều người vì sinh kế liền đến nơi khác làm công hoặc là đến khác nhà máy công tác lưu lại những người này đều là tưởng thủ bắt sắt hoặc là trong nhà điều kiện không cho phép mới không có tân công tác. Có người nóng nảy, những người đó đều đi rồi, chúng ta còn như thế nào tìm người lại đây ký tên? Chính là, này không phải làm khó người sao? Nội danh đại biểu cũng cảm thấy chuyện này có điểm khó làm, hắn nhìn mắt đại gia, vậy các ngươi đồng ý vừa mới nói điều kiện sao? Nếu đồng ý, ta liền đi theo hai vị lão bản hội báo. Nếu là không đồng ý, chúng ta liền tiếp tục thủ cái này nhà máy. Đại gia hai mặt nhìn nhau, thật sự là bị việc này lộng sợ. Đại bộ phận người đều tỏ vẻ đồng ý. Nhưng là cũng có một bộ phận nhỏ người không đồng ý. Đó chính là đã phân đến phòng ở nhân ra, bọn họ không để bụng công tác, nhưng là bọn họ để ý chính mình sở phân đến phòng ở. Theo đạo lý nói này, phòng ở là trong xưởng phân cho bọn họ, nhưng bất động sản chứng ở xưởng trưởng từ trước sau liền rơi xuống huyện trưởng trong tay, nếu nhà máy bán cho tư nhân lão bản. Những người đó đều là hắc tâm can, sao có thể sẽ đồng ý bọn họ lưu lại? Những người này liền không nói cái gì. Điểm chết người chính là có một số người, sớm mấy năm đã cùng nhà máy mua sắm cho làm con thừa tự tử quyền tài sản, cũng bắt được bất động sản chứng. Nhưng là phòng ở là ở nhà thuộc khu, tiêu tư nhân lão bản có thể hay không đem bọn họ cấp đuổi đi? Liên tính không đuổi đi, nhưng bọn họ thủy điện, bọn họ cũng sống không nổi a. Hai gã đại biểu không nghĩ tới tầng này, kinh bọn họ vừa nói, mới phát hiện khó khăn thật đúng là không ít. Có bất động sản chứng cử cái tay, ta nhìn xem có bao nhiêu. Trong đám người top năm top 3 giờ lên tay. Một số, cư nhiên có mười mấy. Không có bất động sản chứng lại nhấc tay ta nhìn xem, này một số cũng có gần 20 cái. Chúng ta đây đi hỏi một chút. Hai gã đại biểu vào phòng họp trong phòng hội nghị lập tức lặng ngắt như tờ. Trương hướng dương rất có vài phần đau đầu, xoa xoa giữa mày, các ngươi thương lượng thế nào? Một người đại biểu đem vừa mới vấn đề nói một lần, bên đều hào thuyết, chính là phúc lợi phòng sự tình có điểm khó khăn. Có người đã có bất động sản chứng, có người lại không có. Bọn họ muốn hỏi một chút các ngươi tính toán như thế nào giải quyết việc này. Trương hướng dương thật đúng là không nghĩ tới phúc lợi phòng chuyện này. Hắn ở thâm quyến khai hai cái nhà máy, chỉ có công nhân ký túc xá. Một phòng trụ một cái hoặc hai cái. Ở bên ngoài trụ, một tháng liền chia bọn họ 10 đồng tiền. Ở trong ký túc xá trụ phòng đơn liền không có, ở hai người gian liền phát năm khối. Đến nỗi quyền tài sản gì đó, không tồn tại, phòng ở là thuộc về nhà máy. Nhưng là này đó lao nhà máy không giống nhau, phúc lợi phòng có điểm phiên thoái. Chương hướng dương hướng tới lý học sinh nói, ngươi nhìn một cái các ngươi lớn như vậy một mảnh khu vực, cư nhiên chỉ là nhìn đại. bên trong cư nhiên còn có một tảng lớn không phải thuộc về nhà máy lý học sinh cũng có chút đau đầu này như thế nào không dứt đâu lưu nôn sơn có nghĩ thầm bán cái hảo liền nói việc này chúng ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới trương lão bản ngươi liền cấp lấy cái chủ ý đi nếu tiền không đủ ngươi một lần nhiều giao mấy năm tiền thuê sao tiền thuê không có bao nhiêu tiền mấu chốt là bọn họ mỗi năm giao thuế quá mê người Vẫn là chạy nhanh làm cho bọn họ đem nhà máy cấp khai đứng lên đi, bọn họ cũng có thể sớm một chút nhìn thấy thuế tiền. Trương hướng dương thấy không ai có ý kiến, liền cùng lý học sinh thương lượng vừa lật, kinh hắn đồng ý sau mới nói, những cái đó không có bất động sản chứng cho bọn hắn nhiều phát 10 đồng tiền. Những cái đó có bất động sản chứng, ta có thể lấy tiền cho bọn họ mua tới. Giá cả liền dựa theo đông giang huyện tiêu chuẩn tới. Tóm lại tân nhà máy không thể trụ tiến dâu riêng người. Hiện tại nhà máy cùng người nhà khu là tách ra thuộc về hàng xóm quan hệ. Chương hướng dương tính toán quản gia thuộc khu cuốn vào nhà máy, cũng cái thành viên công ký túc xá. Dâu riêng người không thể tiến nhà máy. Hai gã đại biểu thấy hắn nói như vậy, trong lòng đã cho hắn che lại cái keo kiệt trọc. Lý học sinh rất phiền việc này, cũng hạ quyết tâm hôm nay cần thiết đem việc này cấp giải quyết, liền từ ghế trên đứng lên, vô vô trong đó một người bả vai, lao đồ à. Nếu cái này nhà máy bán không xong, các ngươi lại chạy đến huyện chính phủ cửa nháo, ta liền đem các ngươi tất cả đều trảo tiến lao tử. Ta không phải nhất định phải cho các ngươi bồi thường. Ta là sợ các ngươi này đó lưu lại án đế, về sau cả đời đều tìm không ra công tác, mới chậm chạp không hạ quyết tâm. Các ngươi cần phải tích phúc ca. Một đoạn này lời nói, đem hai gã đại biểu sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác mà nhìn cái này tính tình ôn hòa lý huyện trưởng. đều nói hắn là văn nhược thư sinh không có cái giá kỳ thật nhân ra chẳng qua là thiện tâm cho các ngươi giấu nghề chọc nóng này hắn nhân ra trực tiếp cho ngươi tới cái rút tuổi dưới đáy nổi cho các ngươi cũng không dám nữa nháo hai gã đại biểu nơm nớp lo sợ đi ra phòng họp lưu nôn sơn chụp hạ cái bàn, lý huyện trưởng ngươi sớm nên như vậy làm ta sớm liền cùng ngươi đã nói muốn như vậy làm nhưng là ngươi chính là không hạ lệ Ngươi kích động như vậy làm gì? Ai có thể biết cái này nhà máy cư nhiên liền 1.000 đồng tiền cũng không đáng giá đâu. Lý huyện trưởng ban đầu còn tưởng rằng cái này nhà máy có thể cứu chữa, tìm cái có tiền lão bản lại đây khai cái công tư hợp doanh nhà máy, cũng có thể làm càng nhiều người vào nghề, nhưng không nghĩ tới cái này nhà máy đã tử trong đều lạ. Hai gã đại biểu ra tới sau, đem trương hướng dương lời nói lặp lại một lần. Những cái đó có bất động sản chứng cũng chưa ý kiến, chỉ cần có thể cho bọn họ chiếu giới bồi thường liền hảo nhưng những cái đó không có bất động sản chứng lại có chút không cao hứng như thế nào liền cấp 10 đồng tiền a cũng quá ít đi thôi bỏ đi ngươi đều không có bất động sản chứng liền tính ngươi nháo lại có ích lợi gì nhiều cho ngươi mười khối kỳ thật chính là cho ngươi chuyển nhà phí nếu là nhân ra tới tàn nhẫn trực tiếp đem đồ vật cho ngươi ném văng ra ngươi cũng chưa trô nói rõ lý lẽ đi hắn xem như đã nhìn ra kia hai cái tư nhân lão bản không một cái thứ tốt đều là ăn thịt người không nhà xương chủ nhân Lao đỗ ngươi như thế nào hướng về kia hai người nói chuyện a ngươi nên không phải sẽ bị bọn họ tẩy não đi Lao đỗ sửa sửa trên đầu lôi phong mũ trong miệng lẩm bẩm ta tẩy cái gì nào a ngươi là không biết nhân ra cái kia keo kiệt hình dáng một phân tiền hận không thể bẻ thành hai cánh hoa ngươi tưởng từ bọn họ trong tay ngoa tiền đó là nằm mơ Ta chính là an vạ phòng ở lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là dám đem chúng ta đuổi ra ngoài? Nếu bọn họ thật dám làm như thế, ta đây liền đứng ở sưởng cửa mắng bọn họ, đại buổi tối cho bọn hắn bắt phân bắt nước tiểu. Lao đô cười nhạo một tiếng, ngươi biết vừa mới Lý huyện trưởng nói gì đó sao? Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Lao đô tháo xuống trong tay mũ hương chính mình trong tay quăng ngã, triều đại gia lớn tiếng nói. Hắn liền phải đem chúng ta tất cả đều trảo tiến trong nhà lao, làm chúng ta lưu lại án đế, về sau rốt cuộc tìm không thấy giống dạng công tác. Chúng ta là người nào? Chúng ta là công nhân, chúng ta là ăn lương thực hàng hóa công nhân, vào trong nhà lao, chúng ta về sau còn như thế nào là người? Lý huyện trưởng thật sự nói như vậy. Không thể đi. Người khác khá tốt nha. Hắn nên không phải là hù dọa chúng ta đi. Không phải Lý huyện trưởng ở hù dọa. mà là hắn đã không có biện pháp. Cái này nhà máy không đáng giá tiền. Phương thuốc nhân ra trứng mắt, phòng ở mưa rột yêu cầu tu, máy móc dỉ sắt không thể dùng. Các ngươi nói nói, cái này nhà máy còn có cái gì có thể bán. Này cũng chính là tiền thuê còn đáng giá điểm tiền. Lý huyện trưởng là lấy 10 năm tiền thuê cho chúng ta phát phân phát phí, các đồng chí, chúng ta nên thấy đủ. Hắn nói được càng nhiều, đại gia đầu thấp đến càng tàn nhẫn. Cuối cùng có người đi đến lao đố bên người, cầm lấy một khác đại biểu trong tay văn kiện, bắt đầu ở mặt trên ký tên. Người càng ngày càng nhiều. Đại gia tựa hồ cũng đều nhận mệnh. Lúc này không đến nửa giờ, nên thêm đều ký. Trương hướng dương cùng bành ra một nhìn này trương tràn ngập nhân dân giấy. Nhìn về phía lý học sinh, người này số như thế nào không đủ a? Không phải nói tốt mấy trăm cái sao? Như thế nào mới như vậy điểm người? Lý học sinh vẫy vẫy tay. Nga, những người khác đều khác mưu sinh lộ đi. Những người đó liền mặc kệ bọn họ. Ngươi còn có cái gì muốn giải quyết, hôm nay một lần cấp giải quyết đi. Trường hướng dương đôi tay giao cắm, tươi cười thực nhẹ nhàng, nên giải quyết đều giải quyết. Chỉ cần các ngươi đem chuyển nhượng hợp đồng lấy tới, chúng ta là có thể ký tên. Đến nỗi phát tiền lương, liền từ các ngươi tới làm. Chúng ta không trộn lẫn. Đây là sợ những cái đó rời khỏi người lại trở về muốn phân phát phí. cho nên mới không nghĩ quản chuyện này. Lý học sinh cùng Lưu Nôn Sơn đều là nhân tinh, tự nhiên nghe hiểu được hắn lời nói lời ngầm. Lý học sinh triều Lưu Nôn Sơn điểm điểm cảm. Lưu Nôn Sơn từ chính mình công văn trong bao lấy ra văn kiện, đã sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt. Giá cả liền ấn ngươi nói tính. Trương Hướng Dương tiếp nhận văn kiện, cùng bành ra một cùng nhau nghiên cứu, hai người liền văn kiện thượng hiệp ước nhìn một hồi lâu. Những người khác đều lẳng lặng chờ đợi. Trương hướng dương thương lượng song sau, Triều lưu nôn sơn đạo, bọn họ sưởng sử dụng quyền chỉ có 5 năm, các ngươi làm chúng ta phó 10 năm tiền thuê, kia đến một lần nữa nghĩ một phần hiệp ước. Lưu nôn sơn vội gật đầu, đó là khẳng định. Nói xong, hắn lập tức liền ở bên cạnh phát thảo hiệp ước. Này niên đại tuy rằng cũng có máy tính, nhưng cũng không phổ cập, đại gia vẫn là lấy viết tay là chủ. Kia chiêu thương làm trương cũng là tùy thân mang. Tân nghĩ này phân hiệp ước. Thuê là 40 năm. Từ 6 năm sau tính khởi. Trương Hướng Dương tiếp nhận hiệp ước, ký tên. Bánh ra mục lấy ra sổ tiết kiệm, dẫn bọn hắn đi phụ cận ngân hàng lấy tiền. Trương Hướng Dương liền cùng Lý học sinh đi thương lượng phòng ở sự tình. Cấp phòng ở định giá là Lý học sinh tới định, Trương Hướng Dương cũng không nhúng tay. Trương Hướng Dương chỉ là lại đây thông chi bọn họ, cho các ngươi 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, bên này người nhà khu muốn phong bế. cũng sẽ đỉnh thủy đỉnh điện, các ngươi ở tại bên trong cũng không có phương tiện. Những cái đó có thân thích có thể đầu nhập vào nhân ra còn hảo thuyết, không có thân thích đầu nhập vào người liền có chút khó xử. Huyện Thanh Phong ở không hảo tìm, từ cải cách mở ra sau, giá nhà thăng một đoạn. Vừa mới tới tay tiền, còn không có che nhiệt, liền phải hoa đi ra ngoài, này không phải muốn bọn họ mệnh sao. Lý học sinh nhìn nóc nhà ngoài phòng tuyết động, cảm thấy có điểm quá nóng nảy, liền khuyên đủ. nếu không liền chờ một chút đi. Trương hướng dương lo lắng sự tình có biến, phải biết rằng hiện tại đuổi không đi, về sau liền càng không hào đuổi. Những người này không nghĩ rời đi, đơn giản là tưởng nhiều chiếm chút tiện nghi thôi, nếu không tiền đều cho bọn hắn, vì cái gì không chạy nhanh mua phòng ở dọn ra đi, hắn nghĩ nghĩ, như vậy đi. Các ngươi tưởng tiếp tục ở nơi này cũng có thể, bất quá ta muốn thu tiền thuê. Một tháng năm đồng tiền. Các ngươi nguyện ý lưu nói, liền lưu lại, Không muốn lưu liền chạy nhanh dọn đi. Nếu thu tiền thuê nhà nói, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ đãi đi xuống. Quả nhiên có mấy người sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới người này cư nhiên như vậy không đồng tình tâm, cư nhiên ngày mùa đông làm cho bọn họ dọn đi. Không dọn phải lấy tiền, tâm thật là đủ hắc. trương hướng dương không để ý tới bọn họ sắc mặt. Kỳ thật làm cho bọn họ sớm một chút dọn đi cũng là vì bọn họ hảo. Đỡ phải bọn họ đem tiền nắm chặt ở trong tay. Chờ tiền càng ngày càng bị giảm giá trị, đến lúc đó liền vê đút cờ cũng mua không nổi. Lý học sinh mang theo Trương Hướng Dương đi rồi vài bước, trong lòng cảm khái và ngàn, không nghĩ tới mấy năm không gặp, ngươi thủ đoạn càng ngày càng lợi hại. Hắn cũng không dám tin tưởng đây là hắn sở nhận thức Trương Hướng Dương. Rõ ràng trước kia như vậy to gan lớn mật, như vậy lỗ mãng, hiện tại lại chỉ có sát phạt quả quyết. Nguyên lai người thật sự sẽ biến. Trương Hướng Dương ôm Lý huyện trưởng bà vai. Ngươi a, đừng quá mềm lòng. Ngươi ở vào vị trí này thượng, không tiến tắt lui. Ngươi nói ngươi vì làm những người này có cái hảo tiền đồ, như thế nào liền không nghĩ tới. Cái này địa phương vẫn luôn ngừng ở nơi này là loại tài nguyên lãng phí đâu. Sương mà có thể giá trị mấy cái tiền. Có thể vì Đông Giang huyện sang nhiều ít thu nhập từ thuế. Còn không phải dựa này đó nhà máy nộp thuế sao. Ngươi không còn sớm điểm đem nhà máy cấp chuyển nhượng đi ra ngoài. Ngược lại vì những người đó lo trước lo sau, cũng quá do dự không quyết đoán một ít. Có thiện tâm là chuyện tốt nhi, nhưng có đôi khi vẫn là phải có lôi đỉnh thủ đoạn, cho dù là dùng dọa cũng muốn đem bọn họ dọa trở về. Lý học sinh tinh tế phân biệt rõ, lại là không lời gì để nói. Hắn thở dài, người nói rất đúng. Ta có thể là bởi vì mấy năm trước sự cấp lộng sợ. Tổng cảm thấy mặt trên còn sẽ lại có đại động tác dường như... Tựa như ba năm trước đây kia xưởng nghiêm đánh giống nhau, giết như vậy nhiều người. Có người trộn một khối tiền, đã bị xử tử, có người bởi vì chỉ đoạt một chút đồ vật thậm chí chỉ là đỉnh đầu quân mũ đã bị bắn chết. Trừng phạt quá nặng, hắn nhìn đến nhiều, cũng khó tránh khỏi tâm sinh đồng tình. Nhưng không nghĩ tới, làm hắn tính tình càng ôn nhu một ít. Trường hướng dương vô vô hàn bối, ngươi đừng lo lắng, cải cách mở ra con đường này sẽ vừa đi rốt cuộc. Chúng ta quốc gia cũng sẽ càng ngày càng cường. Ngươi phải bắt được lần này kỳ ngộ thăng lên đi. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính. Nếu ngươi đã đi rồi con đường này, vậy muốn hướng lên trên đi, đừng lùi bước. Ta duy trì ngươi. Lý học sinh nắm hắn tay, hảo, cảm ơn ngươi. Nếu không có trường hướng dương nhắc nhở, hắn cũng không biết, hắn sẽ như vậy không có ý chí chiến đấu. Rõ ràng hắn mới 30, ở vào đỉnh cao nhân sinh, hắn lại suy sút. Thật là quá không nên. Từ người nhà khu ngoại đi vào tới vài người, trương hướng dương cùng Lý học sinh đồng thời quay đầu lại xem, chỉ thấy bành ra một sách theo một bố đầu tiền đi vào tới. Bành ra một ngồi sổn xuống đế mấy lần tiền, sau đó giao cho Lý huyện trưởng. Lý huyện trưởng giao cho Lưu Ngôn Sơn, kinh hắn điểm qua sau, khiến cho hắn cấp bành ra một khai biên lai. Những người khác đều vây lại đây hỏi lãnh tiền ngày Lý huyện trưởng triều đại gia nói, hậu thiên buổi sáng 10 giờ, Đến xưởng cửa tập hợp, tưởng tiếp tục ở cái này nhà máy làm người liền tới đây ứng tuyển, không nghĩ làm người cũng đừng lại đây. Tất cả mọi người muốn tại hạ ngọ 2 điểm đến huyện chính phủ lánh tiền. Đại gia cho nhau thông chi. Quá hẳn nói, liền không có cơ hội này. Đại gia trên mặt đều có chút ý mừng. Có mấy người lại đây hỏi phòng ở sự tình. Vừa mới Lý huyện trưởng đã cấp báo giới, đại gia đối giá cả cũng chưa ý kiến đến gì, hiện tại truy lại đây hỏi. tiền thuê nhà khi nào cho bọn hắn. Lý huyện trưởng cũng không điếu bọn họ ăn uống, giống nhau là hậu tiền, cầm các ngươi bất động sản chứng, đến lúc đó chúng ta muốn đi bất động sản cục sang tên. Không có bất động sản chứng liền không tiền thuê nhà. Các ngươi phải nhớ kỹ lâu. Đại gia sôi nổi hẳn là thương lượng hảo việc này, bọn họ cũng liền rời đi. Mua xong nhà xưởng, trương hướng dương cùng bành thêm một cùng lý học sinh cáo tử, rời đi nhà máy. trên đường bành thêm một nói lên về cũ nhà xưởng xử lý công việc trong đó yêu cầu giải quyết vấn đề không ít trương hướng dương cùng bành ra một đều nhất nhất thương lượng một phen cuối cùng dặn dò hắn nếu kia mấy cái chiêu thương làm thân thuộc lại đây nhận lời mời chỉ cần là có thể sử dụng ngươi liền nhận lấy xong rồi lại đến bọn họ trước mặt tranh công cũng có thể làm cho bọn họ cảm kích trung quốc là nhân tình xã hội nếu không ảnh hưởng nhà máy công tác hắn không ngại cho người khác một chút chỗ tốt Bánh ra một không có bất luận cái gì ý kiến, nghe được hắn giao phó còn cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi không làm buồn bán cư nhiên cũng hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, cũng thật khó được. Nếu trương hướng dương làm cho mọi người mặt đáp ứng bọn họ sự, kia này này phân tình liền đại suy giảm, nếu chờ chiêu giờ công riêng cùng người nhà đơn độc nói, sở dĩ hạ quyết tâm dùng ngươi, cũng là xem ngươi nam nhân mặt mũi, kia đi làm việc thời điểm, bọn họ cũng có thể càng tận tâm. Sẽ không cố ý làm bộ làm tịch không làm sự Đây là song thắng Nhưng hắn không nghĩ tới Dương Tử Chưa bao giờ tiếp xúc này khối người có thể hiểu này đó trương hướng Dương cười cười Hắn cũng là nghe nàng tức phụ nói lên nàng kiếp trước Là như thế nào xử lý gia tộc sản nghiệp Từ giữa lĩnh ngộ ra tới Đút lót loại sự tình này Vô luận ở cổ đại vẫn là hiện đại Đều là phạm pháp Chỉ cần có thể nắm chắc chủ độ Là có thể toàn thân mà lui Hai người đi rồi một đoạn Bành thêm một thấy Trương Hướng Dương, cư nhiên quẹo vào bên trái hẻm nhỏ không khỏi kinh ngạc lên, chúng ta không phải về nhà sao. Như thế nào hướng rẽ trái? Trương Hướng Dương cười nói, ta đi xem cha ta cho ta mua cửa hàng. Bành thêm một lĩu lưới, lao ra tử nhà ngươi tốc độ thật là nhanh. Hai người xuyên qua này hẻm nhỏ liền đến chính phố, bên này thuộc về huyện trung tâm vị trí, cửa hàng là nhà dân, lại ở Bách Hóa Đại Lâu bên cạnh, địa lý vị trí phi thường không tồi. Vành ra một mọi nơi nhìn nhìn, bên phải là bách hóa đại lâu, đối diện là quốc doanh tiệm cơm, ở vào tam giác mảnh đất, lượng người dày đặc, chỉ cần hóa hảo tuyệt đối không lo doanh số, hắn chiều trường hướng dương dựng căn ngon cái, lao ra tử nhà ngươi cũng thật sẽ tuyển địa phương nơi này, giá cả không tiện nghi đi. Trường hướng dương dựng cái tám thủ thế, vành ra một ngây người một cái trước mắt, thiệt hay giả, mới tam trăm, này cũng quá tiện nghi đi. Với mới bọn họ chỉ là thuê cái nhà máy liền hoa 3.000 năm, không nghĩ tới tốt như vậy mặt tiền cửa hiệu mới hoa 800 khối, trách không được rất nhiều người càng nguyện ý làm buôn bán nhỏ đâu. trường hướng dương sở chìa khóa mở cửa, quay đầu lại chiều hắn nói, ngươi cũng đừng cảm thấy tiện nghi, bên này là ở nông thôn, giá nhà tự nhiên không có quảng đông quý. Hơn nữa này chỉ là gạch một phòng, tiền thuê nhà chất lượng không tốt. Cũng chính là này niên đại không cảm thấy gạch một phòng lạc hậu. Lại gác mấy năm, này phòng ở căn bản là vô pháp xem, đến lúc đó, bọn họ còn phải đẩy ngã trong cái. Bánh gia mộc đi theo chương hướng dương phía sau học bộ dáng của hắn cùng nhau đánh giá này gian nhà ở. Cái này phòng ở trước kia là tọa bắc triều nam, nhưng bởi vì tới gần phía tây căn nhà này là ở đường cái thượng, cho nên lại cấp đơn độc khai một cánh cửa. Tây phòng là tam gian phòng, mỗi gian phòng ở đều không phải rất lớn, ước hẹn có 10 tới bình bộ dáng. Trung gian này gian nhà ở trước sau hai cái môn, hai bên trái phải đều chỉ có một cánh cửa, lại không phải đang tới gần đường cái này mặt trên tường khai, mà là đối diện. Bất quá này vấn đề cũng hảo giải quyết, không hưởng chuyện gì. Bánh ra một thử thăm do hỏi, khắc hai gian ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bán đồ trang điểm cần phải không được tam gian nhà ở, một gian cũng đủ. Trương hướng dương cười cười, một gian thuê, một khắc gian ta tính toán cho ta nhị tỷ kinh doanh. Ngươi nói nàng bán chút cái gì hảo. Trương hướng Dương không nghĩ tới này căn hộ lớn như vậy. Nhà chính Tam Gian, Tây phòng Tam Gian, Đông phòng Hai Gian. Nếu cấp chính phòng khai đạo cửa sau, trước môn phá hỏng, vậy có thể ngăn cách. Cũng không sợ bọn họ sẽ cãi nhau. Chỉ là kinh doanh cái gì, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra. Bánh ra một không quen biết Trương nhị mai, về sau nàng giống Dương Tố Lan giống nhau đều là phi thường giản dị có khả năng nông thôn phụ nữ. Nghị đối phương là Dương tử nhị tỷ, liền cũng giúp đỡ ra chủ ý, nàng đều sẽ chút cái gì à? Trương hướng Dương suy nghĩ nửa ngày, hắn nhị tỷ giống như trừ bỏ làm việc nhà cùng trong đất sống, tựa hồ không am hiểu cái gì. Bánh ra Mục thấy hắn nói không nên lời, liền cũng có thể đoán được ở nông thôn tình huống, cười nói, nếu thật sự không có tay nghề, kia cũng dễ làm. Làm nàng bán chút nông sản phẩm, thì như rau dưa, trái cây, lương thực linh tinh. tóm lại cái này đoạn đường, sẽ không lỗ vốn. Chú ý này cũng coi như không tồi. Có lẽ từ lâu dài tới xem, bọn họ phát không được đại tài. Nhưng là tốt xấu có thể sống tạm quá thượng khá giả sinh hoạt. Tổng so đái ở nông thôn, loại kia vài mẫu đất hảo. trương nhị mai chụp được bờ vai của hắn, Bành ca, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Cũng đến ngươi chịu nghe mới được a Bành ra một cười cười. trương hướng dương nhìn trống không một vật nhà ở xem ra đến chờ tuyết hóa mới có thể thêm vào gia cụ bánh gia mục đi ra phòng ở nhìn hắn giữ cửa khóa lại cười nói từ từ tới đi lúc này mới sơ tám, rất nhiều cửa hàng lão bản còn không có mở cửa làm buôn bán đâu hai người đón phong chậm rãi hướng huyện thành ngoại đi trên đường thời điểm đông tuyết lại bay lên bánh gia mục đem mũ hạ dây cột chắt đến gác gao liền miệng đều trương không được Trương hướng dương nhìn đường phố hai bên cây bạch quả, cành bởi vì tuyết động quá dày, đã áp cong, gió lạnh thổi qua, tuyết rớt đến trên mặt đất, lại cấp mặt đất tuyết động thêm một chút độ dày. Hai người tới rồi ra thời điểm, trời đã tối rồi. Hồng Tâm cùng Hồng cẩn về phòng ngủ, Hồng Diệp còn ghé vào trên bàn cơm đọc sách, Hà Phương chi ở bên cạnh cho nàng phụ đạo công khóa. Trương hướng dương đổi hảo quần áo, từ trong phòng ra tới, ngồi ở bếp lò biên sưởi ấm. thấy hai người ngẩng đầu xem hắn, hắn liền nhân cơ hội hỏi Hồng Diệp học được thế nào, có thể thi đậu cao trung sao? Hồng Tâm năm nay 7 tháng bắt đầu khảo cao trung, nàng thành tích vẫn luôn không tồi, nhưng muốn thi đậu Bắc Kinh tốt nhất cao trung vẫn là có chút khó khăn. Hà Phương Chi nhìn mắt khẩn trương hề hề nhìn nàng Hồng Diệp, vô vô nàng bối, quay đầu hồi hắn, chỉ cần nàng bảo trì hiện tại tiêu chuẩn, hẳn là có thể thượng trọng điểm cao trung. Trương Hướng Dương trong lòng cao hứng. Chiều Hồng Diệp cổ vũ nói, Hồng Diệp, chỉ cần ngươi có thể thi đậu trọng điểm cao trung, ba ba liền đưa ngươi một phần lễ vật Hồng Diệp đôi mắt lượng đến kinh người, cái gì lễ vật Trương Hướng Dương cười ha ha, tránh mà không đáp, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hồng Diệp bĩu môi, từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy đến kỷ trà cao bên cho hắn đổ ly trà nóng, đoan đến Trương Hướng Dương trước mặt, ba, ngươi liền nói cho ta bái. Trương Hướng Dương tiếp nhận nước ấm. Chiều Hà Phương chi cười, ta cũng chính là ở thời điểm này có cái này đãi ngộ. Hồng Diệp không cao hứng, bẻ đầu ngón tay số, hôm nay buổi sáng, ta sáng sớm lên cho ngài đánh rửa mặt thủy, đêm qua ta cho ngài bưng nước rửa chân, hôm trước giữa trưa, ta cùng mãi mãi học trưng ngài yêu nhất ăn củ cải bánh. Hôm kia, trương hướng dương uống xong thủy, cầm chén chiều nàng trong tay một tắc, làm điểm việc nhỏ, ngươi cư nhiên một bút đều ghi tạc trong lòng. Ngươi nên sẽ không về sau muốn làm luật sư đi. Hồng Diệp cũng không rảnh lo hỏi lễ vật sự tình, kéo qua một trường ghế liền ngồi lại đây. Ba, luật sư là cái gì? Trương hướng dương thấy nàng có hứng thú, liền cho nàng giới thiệu luật sư cái này ngành sản xuất đặc điểm. Luật sư cùng cảnh sát khác nhau, hắn nói được thao thao bất tuyệt. Hồng Diệp càng nghe đôi mắt càng lượng, một phách cái bản, lớn tiếng tuyên cáo. Ba, mẹ, ta về sau nhất định phải đương danh luật sư. Cho đại gia xử án, không cho người đổi trắng thay đen. Trương hướng dương xoa xoa ngạch, nhắc nhở nàng, Ngươi nói cái này là thẩm phán, chỉ có thẩm phán mới có tư cách bình phán thị phi. Luật sư chỉ cấp ủy thác người thưa kiện. Hồng Diệp lúc này mới minh bạch, nguyên lai là nàng lý giải sai rồi, Lập tức sửa miệng, ta đây phải làm thẩm phán. Trương hướng dương lo lắng nàng cho chính mình định như vậy cao yêu cầu, Tương lai vạn nhất thực hiện không được, sẽ ủ rũ, liền đúng lúc nhắc nhở nàng. Thẩm phán so luật sư còn khó khảo đâu, thuộc về nhân viên công vụ Phạm Chủ. Nhưng Phạm là nhân viên công vụ, kia đều là thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Cạnh tranh không phải giống nhau đại. Hồng Diệp hai mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, nhìn hắn đôi mắt, không có việc gì, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần ta nỗ lực, chẳng sợ thất bại, cũng không hối hận. Trương hướng Dương chiều nàng dựng cái ngón tay cái, ba ba vì ngươi kiêu ngạo, vậy ngươi hảo hảo nỗ lực. đương thẩm phán ngươi muốn so hiện tại càng thêm nỗ lực mới được hồng diệp thật mạnh gật đầu đem chính mình sách vợ thu hồi tới chiều lưỡng đạo ba mẹ ta đi trước ngủ hà phương chi nhìn nàng bóng dáng nhẹ nhàng thở dài một tiếng trương hướng dương nghe được nàng thanh âm làm sao vậy hồng diệp muốn làm thẩm phán ngươi không cao hơn sao hà phương chi khuỵu tay trống ở trên mặt bàn nhìn hắn ngươi vừa rồi không nghe được sao nàng muốn làm bao thanh thiên Này khả năng sao? nay niên đại, đừng nói luật sư không thể đại biểu chính nghĩa, ngay cả cảnh sát đều không thể. Trương hướng dương sửng sốt một chút, an ủi nàng, không ngươi nói được như vậy nghiêm trọng đi. Nàng chỉ là tưởng cái bình phán thị phi thẩm phán mà thôi. Trương hướng dương cảm thấy hắn tức phụ có điểm quá buồn lo vô cớ. Hồng Diệp còn chưa thành niên, ở chuyện của nàng phi trong quan chỉ có hắc cùng bạch, không có trung gian mảnh đất, cho nên mới sẽ nói như vậy. Chờ nàng đi vào xã hội, chậm rãi là có thể minh bạch, sự tình khả năng cũng không đều là tận như người ý. Hà Phương Tri cũng cảm thấy chính mình nghĩ đến có điểm nhiều. Hiện tại mới nào căn làm sao, nàng cư nhiên lo lắng Hồng Diệp sẽ tại đây thượng bị thế nào, nàng rất là mỏi mệt đến xoa xoa mắt, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều đi. Trương hướng dương đi tới giúp nàng xoa xoa vai, cũng không thể nói như vậy. Nếu Hồng Diệp thật là nghĩ như vậy, Đến lúc đó chúng ta hảo hảo cho nàng dẫn đường thì tốt rồi. Hồng Diệp như vậy thông minh, khẳng định có thể tiếp thu. Hà Phương Chi quay đầu lại xem hắn, ngươi tính toán khi nào hồi Bắc Kinh. Bọn nhỏ không vội mà đi học, nhưng ta mười sáu phải chính thức đi học. Trương hướng dương tính tính thời gian, ta đây ngày mai đi huyện thành thuận tiện giúp ngươi mua phiếu. Số 12 trở về, ngươi xem đâu. Hà Phương Chi gật gật đầu, vậy còn ngươi? Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau hồi sao? Trương hướng dương tự nhiên không thể trở về, kịch bản sự tình, ta đã giao cho lưu đạo làm hắn giúp đỡ tuyển, hắn sửa kịch bản đến muốn hai tháng. Trong khoảng thời gian này ta lưu tại bên này giúp đỡ xử lý phân xưởng sự tình. Hà Phương Chi thấy hắn suy xét như vậy toàn diện, cũng liền không có nói cái gì, hành đi, chính ngươi quyết định liền hảo. Đừng quên chính mình bản chức công tác. Trương hướng dương ôm nàng eo, đẩy nàng tiến phòng ngủ chính, yên tâm đi, sẽ không quên. Nói bắt tay hướng nàng trong cổ rối rối. Hà Phương Chi nắm hắn tắc quái tay Đột nhiên nghĩ đến còn có một chuyện Hôm nay ngươi không ở nhà Ngươi nương lại đây hỏi ta Nói nhà chúng ta có phải hay không nên Cái nhà mới Tổng không thể vẫn luôn ở tại nhị thẩm gia. Trương hướng dương bắt tay lấy ra tới Cầm lấy bùn tráng men Bắt đầu đảo nước rửa chân Hắn ngồi vào giường đất biên Nhìn ánh đèn hạ càng hiện kiều nhu nàng Ngươi ý tứ đâu Hà Phương Chi nghĩ sơ tưởng Vẫn là cái đi. Ở chính mình ra, tóm lại muốn tốt một chút. Chương hướng dương hai chân cho nhau xoa xoa, tay ôm tức phụ, vậy cái đi. Ta tới phụ trách trông coi, chờ sang năm chúng ta trở về, là có thể trụ tân phòng. Hà phương chi trong thanh âm mang theo vài phần tiếc nuối, đáng tiếc bên này cái phòng ở rất khó coi. Thổ đến muốn mệnh. Nhiều năm thẩm mỹ, nàng vẫn là thích đỉnh thâm mấy phần đỉnh đài lầu cát, ngói xanh chu mái, tầng lâu điệp tạng. Điệu thấp lại xa hoa, không chỗ không trương hiển thế ra nội tình. Trương hướng dương thấy nàng đôi mắt dường như ở sáng lên, không khỏi cười nói, kia có gì khó, chờ ngươi trở lại Bắc Kinh, liền có thể mua Bắc Kinh tứ hợp viện. Ta cùng ngươi nói này đó tứ hợp viện ở đời sau đều có thể giá trị vài trăm triệu đâu. Mua không mệt. Ta đều đã quên chuyện này. Hà Phương chi dựa trong lòng ngực hắn, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, ta mua tới là chính mình trụ. Mới không cần bán đâu. chương hướng dương vẻ mặt đau khổ, vậy ngươi nhưng đến nghị ký rồi. Thật muốn trụ đi vào, kia này phòng ở tu sửa phí không thể thiếu. Hơn nữa loại này phòng ở nếu muốn trụ đến thoải mái đến muốn sửa sửa. Vậy mất nguyên lai like mùi vị. Trước kia phòng ở khẳng định là không có mạch điện. Cho nên bọn họ còn phải muốn sửa. Tủ lạnh, máy giặt, TV, quạt điện, mấy thứ này đều đến then cải cửa mới được. Hà Phương Chi tưởng tượng đến bảo tồn mấy trăm năm phòng ở đổi thành chẳng ra cái gì cả liền một trận ác hàn, "Kia vẫn là thôi đi. Chúng ta trước mua một bộ, chờ mùa xuân cùng mùa thu không nhiệt chúng ta lại trụ đi vào." "Kia cũng thành." Trương Hướng Dương ngã vào trên giường đất, đôi tay gối lên sau đầu, "Hiện tại ta mới phát hiện, ta kiếm chút tiền ấy, căn bản là không trải qua hoa." Hà Phương Chi từ chính mình trong bao móc ra một cái sổ tiết kiệm đưa tới trước mặt hắn. Ngươi nhìn xem đây là cái gì Trương hướng dương vừa mở mắt liền Nhìn đến một chuỗi con số Hắn không khỏi ngần ra Tiếp nhận tới nhìn kỹ Phát hiện cư nhiên là 20 vạn biên lai like gửi tiền Vẫn là hắn tức phụ tên Trương hướng dương giật mình Nhiều như vậy tiền Từ đâu ra nha Hà Phương Chi đem biên lai like gửi tiền thả lại chính mình trong sách cạp hảo Năm nay điểm tâm chia hoa hồng Lữ Tú Anh hôm nay lại đây xem ta thời điểm Tặng cho ta Trương hướng dương đều đã quên hắn tức phụ có điểm tâm chia hoa hồng việc này, không khỏi buồn bực, ta đi nhà bọn họ hai tranh, nàng như thế nào chưa cho ta nha. Hà phương chi che miệng, liếc xéo hắn một cái, khả năng nàng là cảm thấy ta yêu cầu tiền riêng đi. Trương hướng dương vô ngữ, lời này nói, tiền của ta không đều từ ngươi tới thu sao. Có cái gì hảo phân chia? Hà phương chi đối này không phát biểu ý kiến, có này số tiền, chúng ta cũng có thể khoan khoái chút. Trương hướng dương gật gật đầu, không khỏi cảm khái lên, không nghĩ tới ngươi chỉ chiếm tam thành tiểu có thể phân đến 20 vạn. Ngươi xem mã đại thuận so ngươi còn nhiều, nhưng là hắn phân đến tiền chỉ có ngươi một nửa. Xem ra chúng ta cùng Lý Thế Vinh so sánh với kém xa. Hà Phương chi nhưng thật ra không sao cả, kiếp trước nàng sở dĩ trọng trấn gia tộc, chủ yếu vẫn là vì làm chính mình quá đến thoải mái một chút, nhưng kiếp này liền không có tất yếu, nàng chỉ nghĩ chính mình quá đến thoải mái một chút. đến nỗi tiền nhiều tiền thiếu, nàng tỏ vẻ chỉ cần đủ hoa liền hảo. Nàng liếc xéo hắn một cái, nhân ra là hồng công nhà giàu số một nhi tử, người so được sao? Trương Hướng Dương kỳ thật cũng cùng Hà Phương Chi là cùng cái ý tưởng, tiền đủ dùng liền hảo. Nhưng Hà Phương Chi phải bỏ tiền địa phương cũng không nhiều, liền tính tưởng mua tứ hợp viện, nhưng dựa vào nàng phương thuốc chia hoa hồng, tuyệt đối đủ dùng. Nhưng là hắn liền không được. Một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình. là có thể đem hắn của cải toàn bộ đảo rỗng. Hắn không có lúc nào là không đều là ở đánh bạc. Nếu hắn đầu một bộ điện ảnh phát, kia hắn chỉ có thể dựa vào nhà máy chia hoa hồng sinh hoạt. Cái này làm cho hắn có loại gấp gáp cảm, cũng làm hắn không phải như vậy thỏa mãn. Hắn bất đắc dĩ nói, ta chính là nói nói mà thôi, người không thể không có ý chí chiến đấu sao? Hà Phương Chi biết hắn ý tứ, xoa bóp hắn tay an ủi hắn, mau làm Chờ cả nước đều cải cách mở ra, ngươi kia hai cái nhà máy sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Đến lúc đó ngươi cũng không lo tiền tiêu. trương hướng dương ngồi dậy, mãn huyết xuống lại, ngươi nói đúng. Khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, hắn bưng nước rửa chân ra nhà chính. Hà Phương Chi đã sớm rửa mặt qua, khởi ra quần áo sau, trực tiếp thượng giường đất ngủ. trương hướng dương từ bên ngoài đi vào tới, mắt cá chân đông lạnh đến lạnh cam cam. Hắn bay nhanh cởi ra quần áo hướng trong ổ chăn toàn. Bên ngoài tuyết hạ đến lớn hơn nữa. Vẫn là trên giường đất thoải mái. Hà Phương Chi bị hắn chân băng một chút, đánh cái dùng mình. Trương Hướng Dương lùi về chân, chính mình xoa nắn hai hạ, không như vậy bằng, mới lần thứ hai dạo nàng chân. Hà Phương Chi dựa vào hắn bả vai, hai người lẳng lặng giúp vào cùng nhau. Trương Hướng Dương ôm nàng, tức phụ, ngươi nói sự thượng hạnh phúc nhất sự tình là cái gì? Hà Phương Chi nhắm hai mắt. Là cái gì? Có câu tục ngữ là lão bà hài tử nhiệt đầu dương đất. Ta hiện tại đều có. Ngươi đây là quải cong nói chính mình hạnh phúc đâu. Quá xuống Mỹ đi. Hà Phương chi mở mắt ra, ngửa đầu nhìn hắn màu xanh lá cảm cười mắng. Trương hướng dương ôm sát nàng. Không phải, ta cảm thấy hạnh phúc nhất sự tình là người khác ở bên ngoài thổi gió lạnh, ta lại nằm trong ổ chăn một chút cũng đông lạnh không? Dĩ ngươi hạnh phúc là đối lập tới nha. Ai hạnh phúc đều là đối lập tới. Trương hướng dương giảng hắn ngụy biện, nếu người khác biết ta là người xuyên Việt, phỏng trừng đều sẽ nói ta là không có chí lớn, rõ ràng biết như vậy sự, lại không lợi dụng cơ hội phát tài. Ngược lại một lòng tưởng diễn kịch, quả thực liền phí phạm của trời. Chẳng lẽ không phải sao? Đó là bọn họ ý tưởng. Bọn họ hạnh phúc là cái này. Ta hạnh phúc rất đơn giản, làm chính mình thích làm sự, cùng người mình thích ở bên nhau. Quà áo cơm vô ưu sinh hoạt. Nay liền đủ rồi. Tiền tránh nhiều tránh thiếu, không thể cân nhắc ta hạnh phúc cùng không mấu chốt. Hà Phương Chi thấy hắn cư nhiên nhanh như vậy liền nghị thông suốt, không khỏi tắp lưới, Ngươi nói đúng. Chúng ta không thể trở thành tiền nô lệ, chúng ta yêu cầu chính là quá chính mình thích nhật tử. Một đêm ngủ ngon. Trương Hướng Dương cho rằng ngày thứ hai tuyết hẳn là sẽ dừng lại, nhưng ai thành tưởng, hắn mở ra cửa phòng. Một cổ mạnh mẽ gió lạnh cuốn đông tuyết đổ ập xuống mà chiều hắn phát lại đây, lạnh đến hắn đột nhiên đánh cái dùng mình, theo bản năng meo lại đôi mắt. Chờ hắn mở to hai mắt, rồi lại bị đâm một chút, nơi nơi là trắng xóa một mảnh, mọi âm thanh đều tĩnh, không nghe thấy tiếng người, chỉ có bông tuyết rào rạt mà đi xuống bay xuống tiếng vang, rất nhỏ hơi. Nếu không phải bởi vì cánh hoa quá lớn, hạ đến quá cấp, đều không nhất định có thể có thanh âm này. Trương Hướng Dương ăn mặc dày, nhựa đón phong tuyết hướng trong miệng giẫm một chân. Đại tuyết thâm vài thước, hắn đạp lên mặt trên. Đông tuyết không quá hắn giày mặt. Với nhấc chân, Đông tuyết phô liền thảm thượng ấn ra một cái đại đại dấu chân. Hắn lại đi phía trước đi vài bước, một đám bước chân ở hắn phía sau liền thành chuỗi. Trương Hướng Dương tới rồi nhà bếp, quen cửa quen mẻo bắt đầu nấu cơm. Thời tiết quá lạnh, chờ lát nữa còn có việc, hắn cũng lộng không tới phức tạp, chỉ sao điểm một cái nấm hương cải trắng. Một chén dưa muối, đem ngày hôm qua hắn tức phụ trừng tốt màn thầu nhiệt một chút, nấu một nồi cháo. Làm tốt đồ ăn sau, hắn mới bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sắt hòa nhã, mặt hảo mặt xương, chuẩn bị kêu tức phụ hải tử lên ăn cơm. liền nghe đại môn bị người chụp đến len ken rung động, xem thanh âm này tựa hồ còn rất cấp bách. Chương hướng dương vội nhấc chân đi ra ngoài, lại bởi vì đi được quá cấp, thiếu chút nữa trượt chân. Hắn mở ra cửa phòng. Phát hiện người tới lại là căn bảo, nhìn hắn ăn mặc như vậy đơn bạc, sắc mặt xanh tím, mân khẩn miệng trình màu trắng xanh, cả người thẳng run, Trương hướng dương vội túm hắn vào nhà, người đứa nhỏ này, như thế nào sáng sớm liền chạy tới. Căn bảo đã đông cứng, đi theo Trương hướng dương vào nhà chính lúc sau, hắn lập tức liền tưởng vọt tới bếp lò bên sưởi ấm. Trương hướng dương đem hắn giữ chặt, đối thượng hắn hơi mang phẫn nổ ánh mắt, Trương hướng dương vội giải thích, người thân thể đều đông cứng. nếu là không đem máu xoa thông thực dễ dàng trường nứt ra nói hắn đem nhà chính môn nuốt lại sau đó dùng hắn đôi tay kia xoa nắn chính mình cánh tay căn bảo trên người dần dần có một tia ấm áp miệng cũng có thể mở ra hắn liếm liếm môi xoa nắn đôi tay tam cứu nhà của chúng ta phòng ở sụp cha ta cùng ta nương còn chôn ở phía dưới đâu chương hướng dương động tác một đốn khẩn bắt lấy hắn không bỏ không có người cứu bọn họ sao căn bảo may gật đầu có người cứu. Ta kêu người đi cứu bọn họ lúc sau, liền chạy tới tìm ngươi. Đứa nhỏ này, cũng nên chờ đem người cứu ra lúc sau, lại chạy tới á như thế nào trước chạy hắn nơi này. Hắn bước đi đến phòng ngủ, đẩy hạ còn ở ngủ say Hà Phương Chi, tức phụ, ta đi nhị tỷ ra một chuyến, nhà bọn họ phòng ở sụp, Đồ ăn làm tốt, ở nhà bếp nhiệt đâu, ngươi chạy nhanh mang bọn nhỏ lên ăn cơm đi. Hà Phương Chi còn buồn ngủ. Đại não có trong nháy mắt trên máy, chờ phản ứng lại đây sau, phòng đã không có hắn bóng dáng, chỉ nghe được hắn phân phó căn bảo, hảo hảo đãi ở chỗ này, đường chạy loạn. Nói, hắn đến đông phòng đẩy ra xe đạp, khiêng ở trên người đi ra ngoài. Đám người đi rồi, căn bảo ngồi ở nhà chính, nướng hỏa, một lòng bang bang loạn nhảy không khỏi nôn nóng lên. Chương hướng dương nguyên bản là tưởng chính mình đi nhị thì ra, có thể tưởng tượng đến vừa mới căn bảo đông lạnh thành dáng vẻ kia. Hắn lập tức lại đến lao phòng bên này Lao phòng bên này đều đã đi lên Cũng không biết căn bảo vì cái gì không có trực tiếp đến lao phòng bên này Ngược lại vòng đường xa đi nhà hắn Bất quá hắn hiện tại cũng vô tâm tư tưởng này đó Lập tức khiến cho hắn đại ca tìm chút răn chắc điểm quần áo Ta phòng chừng bọn họ chôn ở tuyết Thân mình nên đông cứng Chúng ta nhiều mang chút quần áo qua đi Chừng mẫu có chút không cao hứng Tuyết hạ đến như vậy hậu Ngươi còn chạy tới xem bọn họ Người cũng thật nhàn. Nghe được lời này, Trương Hướng Dương trái tim băng giá không thôi, rõ ràng nhị tỷ là nàng nữ nhi, hiện tại nói không chừng còn ở sinh tử tuyến dây rửa đâu, nàng cư nhiên nửa điểm đồng tình tâm đều không có. Quả thực quá máu lạnh. Hắn trầm khuôn mặt, mắt trợn trừng, "Nương, nàng là ta nhị tỷ." Trương Mẫu bị hắn này thanh giống hoảng sợ, co rúm lại thân mình sau này trốn. Trương đại đội trưởng về phòng lấy chính mình kia kiện quân áo khoác, cùng là quân áo khoác Kỳ thật cũng chính là nhan sắc rất giống, đều là màu xanh lục, bất quá độ dày sắc thật cùng quân đại đội không sai biệt mấy. Trương đại đội trưởng mua 10 năm sau, vẫn luôn luyến tiếp xuyên. Không nghĩ tới hắn cư nhiên bỏ được lấy ra tới, đem ngươi nhị tỷ mang về nhà ta tới. Trương mẫu nghe được lời này, tưởng há mồm phản đối, lại bị trương đại đội trưởng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dương tố lan ở bên cạnh cũng điếu môi, liền chính mình thân sinh nữ nhi cũng không đau. nay bà bà thật là đủ cực phẩm bởi vì mang theo một xe ngựa đồ vật bọn họ tự nhiên không thể kỵ xe đạp trương đại đội trưởng làm cho bọn họ giá xe lửa chương hướng dân đã đã nhiều năm không đuổi quá lửa không khỏi có điểm khiếp đảm vội nói tam đệ này xe lửa ngươi tới đuổi đi ta sợ chính mình đuổi không tốt quay đầu lại đem ngươi mang ngưng đi trương hướng dương hù nhảy dựng vội xua tay cự tuyệt đại ca ngươi ngượng tay ta liền tái sinh Vẫn là ngươi đến đây đi. Trương đại đội trưởng thấy hai người này túng dạng, đi tới đẩy ra trương hướng dân, nhị mai còn chờ cứu mạng đâu, hai ngươi còn ở bên này nét mực, thật không giống như là ta trương quốc đống nhi tử. Trương hướng dân vội đi tới, cha, ngươi không thể đi, ngươi nói ngươi tuổi lớn như vậy, nếu là quen ngã, nhưng như thế nào hảo. Vẫn là chúng ta đến đây đi. Nói xong một phen đoạt quá trong tay hắn roi không dung hắn cha cự tuyển trực tiếp nhảy đến ngồi trên. Hướng về phía Trương hướng Dương gấy tay, nhanh lên đi lên. Trương hướng Dương lập tức nhảy lên đi. Trương hướng dân dơ roi tử, lừa lập tức bước đi chân. Đám người đi rồi, Trương đại đội trưởng trên mặt lộ vui mừng tươi cười, tiểu tử thúi, không kích, hắn không biết hảo hảo biểu hiện. Trương mẫu mặt âm trầm, nhìn hai người rời đi phương hướng, Dương Tố Lan chịu chịu khoe miệng, làm hai cái nhi tử đến trong phòng làm bài tập. Gió lớn tuyết đại, mặt đường căn bản thấy không rõ. Trường hướng dân cũng không dám để cho con lừa đi được quá nhanh. Chỉ là dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi tới, đại đạo đi xong lúc sau, bắt đầu quải tiểu đạo. Nhưng này nơi nơi nơi đều là trắng xóa tuyết, căn bản phân không rõ nơi nào là tiểu đạo, nơi nào là đại đạo. Căn bảo kia hài tử phòng trừng đi được là gần nói, cho nên này mặt đường thượng không có tiểu hài tử dấu chân. Trường hướng dân tại đây đều trên đường khó khăn, tam đệ, ngươi biết giao lộ ở đầu sao. Chương hướng dương nào biết đâu rằng, hôm trước trải qua bên này thời điểm, hắn liền phát hiện con đường này là tân khai ra tới, còn không có lót, hai bên cũng không có đào tiểu mương, cho nên đắp lên một tầng thật dày tuyết, hắn cũng phân không rõ nơi nào là nào. Hai người ở bên này cân nhắc nửa ngày, chương hướng dương chỉ vào một mảnh hơi chút lùn một đoạn đoạn đường nói, hẳn là bên này. Chỉ cần la lộ, liền sẽ không đôi đồ vật, cũng sẽ không trường cỏ dại. Khẳng Định muốn so nơi khác mỏng một chút. Trương Hướng Dân vừa nghe có lý, lập tức tác động dây thường hướng bên này quải, chờ bước lên lúc sau, cũng không phải mềm xốp bùn đất. Trương Hướng Dương đại hỉ, "Ai, thật là bên này." Trương Hướng Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Là nơi này liền hảo." Hai người tới rồi nhị tỷ ra, cửa tụ đầy người. Mơ hồ có thể nghe được bên kia có người kêu cố lên. Trương Hướng Dương chạy nhanh nhảy xuống xe, đẩy ra đám người, "Nhị tỷ, tỷ phu!" các ngươi thế nào? trương nhị mai chính khoác từ hàng xóm ra mượn tới cũ trăn đông nghe được tam đệ kêu nàng vội đứng lên tam đệ ta ở chỗ này đứng ở trương nhị mai phía trước người đều cho nàng nhường đường trương hướng dương lúc này mới phát hiện hắn nhị tỷ đang ngồi ở cách vách mái hiên hạ phùng một cái nóng hôi hổi tráng men lưu hắn bước đi qua đi vội văng hỏi tỷ phu cùng lâm lâm đâu trương nhị mai chỉ chỉ mặt sau trong phòng lâm lâm phát sốt đang nằm ở hàng xóm ra trên giường đất. Người tỷ phu chân cẳng không tốt, bị xà nhà ngăn chặn. Trường hướng dương lúc này mới minh bạch, kia cố lên thanh chỉ sợ cũng là cứu tỷ phu. Hắn lập tức xoay người hướng người nhiều nhất địa phương chạy tới. Tới rồi lúc sau, mới phát hiện xà nhà cùng vách tường đan sen ngã vào cùng nhau vị trí đúng là tỷ phu ngủ địa phương. Vị trí này, nên không phải là tạp vừa vặn đi. Hắn trong lòng hoảng hốt, Liên nghe được phía dưới có mỏng manh thanh âm truyền đến, can bảo, lâm lâm, cứu ta a, Mặt khác hỗ trợ người đều phát ra kinh ngạc tiếng kêu, ai nha, người còn sống đâu, nhanh lên cứu. Chúng ta nỗ lực hơn. Đây là điều mạng người a Nay niên đại người đều vẫn là thực thuần phát, nghe nói người còn sống, nguyên bản còn đang xem náo nhiệt người đều lại đây hỗ trợ. trương hướng dương tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi trương hướng dân đình hảo xe lửa cũng chạy tới. Chương nhị mai ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng nam nhân đã chết, nạn lòng thoái chi mới ngồi ở mái hiên hạ hối hận ngày thường quá khắt khe hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sống. Nàng lập tức vứt bỏ trong tay tráng men lưu, hướng bên này đi. Chỉ là nàng đi đường tư thế có điểm kỳ quái. Nô thành hổ, hai tử cha hắn, ngươi phải hảo hảo tồn tại, ta tam đệ lại đây cứu ngươi đã đến rồi. Chương hướng dương vội hướng về phía bên trong kêu, tỷ phu. Đại gia hỏa đều ở cứu ngươi đâu. Có mười mấy tráng lao động, nhất định có thể đem này xà nhà cấp nâng lên tới. Ngươi nhất định phải chống đỡ A. Bên trong mỏng manh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó chính là một trận hò khăn thanh. Trương hướng dương suy đoán bên trong không khí hẳn là không tốt lắm. Liền nói, tỷ phu, ngươi trước đừng phát ra âm thanh. Trước bảo trì thể lực, chúng ta này liền cứu ngươi. lăn lộn gần một tiếng rưỡi. Xa nhà mới rốt cuộc bị này đám người rời đi. Lộ ra cuộn tròn ở tam giác khu vực ngô thành hổ. Hắn ăn mặc so căn bảo còn muốn đơn bạc quần áo. Hắn dưới thân giường gỗ tự nhiên đã thành mảnh nhỏ. Hắn cũng không phải nửa nằm trên mặt đất, mà là lấy va ở một góc. Trương hướng dương nhìn kỹ, nguyên lai hắn cũng không có ở trên giường, không khỏi mang theo vài phần kinh ngạc, tỷ phu, ngươi như thế nào xuống giường. Hắn một cái hai chân quẹ người như thế nào sẽ chạy xuống giường đâu. nô thành hổ xấu hổ mà giải thích ban đêm ta tưởng ị phân không nghĩ kêu căn bảo lên cho nên liền chính mình bỏ dậy vừa mới chuẩn bị kéo phòng ở liền sụp người đầu bị khung cửa sổ tạp đến hôn mê nghe được các ngươi nói chuyện thành, ta mới tỉnh lại ai nha lão đệ ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn nếu là nằm ở trên giường kia một tạp một cái chuẩn nhưng hắn vì thượng vệ nút cờ chạy đến góc xó xỉnh địa phương vô hình trung đảo cứu hắn một mạng Trương hướng dương cùng trương hướng dân nâng ngô Thành Hổ đến xe lừa thượng, tỷ phu, ngươi đây là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. ngô Thành Hổ nhịn không được đỏ hốc mắt, nhìn về phía chung quanh hàng xóm, chiều bọn họ chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ đại gia hỗ trợ. Chờ ta chân trị hết, nhất định tới cửa cảm tạ. Trương nhị mai trong mắt tất cả đều là hồng thơm máu, nàng lúc này hiếm thấy không có dôi hắn, mà là vô vô bờ vai của hắn, đừng ra, ngươi nếu là đã chết. Ném xuống chúng ta này cô nhi quả phụ Nhưng như thế nào sống a Nô thành hổ vẻ mặt tay nấy Hai tử mẹ hắn Ta nào bỏ được sớm như vậy chết Đúng rồi, căn bảo cùng lâm lâm đâu Hắn nhìn trương nhị mai phía sau Không phát hiện hai đứa nhỏ thân ảnh Cho rằng bọn họ bị phòng ở tạp tới rồi Vội hỏi Trương nhị mai vấy vây tay Lâm lâm phát sốt Căn bảo cũng không có việc gì Ta làm hắn đi kêu tam đệ tới cứu chúng ta Hàng xóm nhóm đều băng ra mặt gì bọn họ chính là ý chí sắt đa a muốn mệnh thời khắc cư nhiên bỏ gần tìm xa trương nhị mai tựa hồ cũng ý thức được chính mình không đúng vội triều đại gia hỏa nói lời cảm tạ đa tạ các ngươi cứu chúng ta một nhà ta còn tưởng rằng các ngươi nàng vẻ mặt hổ thẹn rõ ràng phía trước nàng cùng đại gia quan hệ không tốt nhưng không nghĩ tới mọi người đều nguyện ý tới cứu nàng trương nhị mai cùng chung quanh người chỗ không hảo quan hệ cũng là có nguyên nhân nàng tính tình bá đạo miệng lại độc cùng chung quanh không ít người có xấu xa. Nhưng này đó đều là việc nhỏ, đang xem đến bọn họ một nhà phòng ở sập, bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Người khác rộng lượng, nhưng thật ra có vẻ trương nhị mai có điểm quá mức với tính toán chi ly. Mặt nàng trướng thành màu gan heo, hận không thể mua khối đậu hủ đâm chết qua đi. Trương hướng dương cùng trương hướng dân cũng cùng đoàn người nói lời cảm tạng. Rồi sau đó trương hướng dương đem đang ở phát sốt lâm lâm cũng bế lên xe lửa. Cùng đại gia nói lời cảm tạ sau, giá xe lửa hướng chính mình ra đuổi. trương nhị mai dọc theo đường đi đều tự cấp nô thành hổ cổ vũ, cũng không có nói chút chọc nô thành hổ tâm và nói. Thì như nói tất cả mọi người tới, người nương lại không có tới. Người huynh đệ cũng không có tới loại này lời nói. Nàng không nói, nô thành hổ lại chính mình sẽ tưởng. Trong lòng khó tránh khỏi càng trái tim băng giá vài phần. Tới rồi trương gia, trương đại đội trưởng nhìn ba người đều hảo hảo. Huyền Tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, chiều hai người nói, phòng ở sụt không tính gì, người không có việc gì liền hảo. Nô Thành Hổ cùng Trương Nhị Mai gật gật đầu. Trương Đại đội đem Ngô Thành Hổ an trí đến đông phòng. Trước kia nơi này là Trương Hướng Dương một nhà trụ địa phương. Dương Tố Lan thu thập qua đi, đảo cũng có thể trụ người. Lão phòng bên này phòng ở không có dư thừa, Trương Hướng Dương chủ động nói, can bảo cùng Lâm Lâm liền trụ nhà ta đi. Nô Thành Hổ cùng Trương Nhị Mai lại chiều Trương Hướng Dương nói lời cảm tạ. Lâm Lâm còn phát ra thiêu, Trương Hướng Dương không dám trì hoãn, làm hắn đại ca giá xe lửa đến nhà bọn họ. Chính hắn đi vệ sinh sở tìm đại phu. Mấy năm không thấy, trong thôn đã thiết lập cái vệ sinh sở, còn từ trong thành tới tuổi thực nhẹ đại phu. Trương Hướng Dương đem Lâm Lâm tình huống nói với hắn lúc sau, tiểu Trương Đại Phu lập tức xách khuếch hòm thuốc cùng với mấy bình nước muối cùng hắn tới rồi ra. Tiểu trương đại phu giúp đỡ đo lường nhiệt độ cơ thể, lại làm ra thí, mới cho nàng quả thủy. Căn bảo nhìn sắc mặt từng hồng, trên trán tất cả đều là mồ hôi, trong miệng còn nói mê sảng tỉ tỉ, nhấp nhấp miệng, trên mặt khó nén lo lắng chi xác Đại phu, tỉ tỉ của ta không có việc gì đi. Tiểu trương đại phu quăng mấy ôn kế, chờ về vị, mới dương mắt xem hắn, 39 độ tam, sao có thể không có việc gì đâu. Sinh bệnh trong lúc, Các ngươi phải nhớ đến làm nàng ăn chút thanh đạm điểm đồ ăn, còn có không cần ăn trứng gà. Hà Phương Chi thấy hắn làm việc đâu vào đấy, không khỏi có chút kinh ngạc, ta coi ngươi công tác rất nghiêm túc nha, như thế nào chạy bên này. Nhìn như vậy tuổi trẻ, hẳn là cái tiền đồ vô lượng bác sĩ, không nghĩ tới sẽ chạy đến ở nông thôn đương một người thôn y đi Tiểu Trương Đại Phu nhìn nàng một cái, vị này đại tỷ, ngươi là... Hà Phương Chi cười tự báo thân phận. Ta là kinh đô trung ý đi học viện ở đọc tiến sĩ. Ta xem ngươi rất nhiệt tâm, không ở trong thành ngợi, như thế nào chạy nông thôn đến. Tiểu Trương Thuận Miệng nói, trong thành nào có ở nông thôn Hảo A nơi này non xanh nước biếc. Hắn biểu hiện đến giống như thực tiêu sái, nhưng Hà Phương Chi liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn lời nói bất đắc dĩ. Thực rõ ràng đây là nghĩ một đằng nói một nghèo. Hồng Diệp ở bên cạnh chế nhạo hắn, non xanh nước biếc. Ta không biết chúng ta nơi này có sân đâu. Tiểu trương đại phu nhìn nàng một cái, phát hiện là cái 14-5 tuổi cô Nương tự nhiên không hảo cùng nàng chấp nhận, cười cười, không nói chuyện. Tiểu trương đại phu chiều Hà Phương Chi nói, đại tỷ, ngươi đã là học ý đi kia phiền toái thỉnh ngươi trong chốc lát cho nàng rút châm đi. Ta về trước vệ sinh sở. Hà Phương Chi gật đầu ứng thanh hảo. Nói xong nàng cùng trương hướng dương cùng nhau đưa đại phu trở về. Ở cửa thời điểm, trương hướng dương thanh toán rượt tiền. Đám người đi rồi, Trương Hướng Dương liền chiều Hà Phương Chi nói, "Ta trước mang tỷ phu đi bệnh viện nhìn xem, Lâm Lâm cùng căn bảo tạm thời liền trụ nhà chúng ta, ngươi cho bọn hắn thu thập một gian nhà ở xuất hiện đi." Hà Phương Chi thấy Tuyết Như cũ sau không ngừng, nếu không chờ Tuyết ngừng, lại đi xem đi. Trương Hướng Dương lắc lắc đầu, "Không được à, hắn kia chân đều chậm trễ thời gian dài như vậy, trải qua này một đông lạnh, cũng không biết còn có thể hay không chữa khỏi." chân thương kiêng kỵ nhất chính là máu không lưu thông cố tình nhà bọn họ phòng ở sập hắn còn ở trên nền tuyết ngủ một đêm ai biết này chân có hay không rơi xuống bệnh căn đâu hà phương chi thấy hắn quyết tâm chỉ có thể dặn dò hắn kia thành đi ngươi cẩn thận một chút lộ đi sớm về sớm trương hướng dương mang lên lôi phong mũ bọc khăn quàng cổ cầm chút tiền ngồi trên trương hướng dân xe lửa hướng thôn đầu đi